trong đó có một là cấp 2 trở lên yêu thú cường đại khí tức mục dịch trong lòng dùng mình vội vàng phân phó hai gã đệ tử cẩn thận đề phòng không muốn cách mình quá xa không bao lâu về sau một đầu dài đạt mấy trượng mang cánh cự lang hướng nơi này bay tới kiếm sĩ phi lang một loại không thấy nhiều hai cấp yêu thú mục dịch nhẹ gật đầu cũng không hoảng hốt chính kỳ quái vì cái gì chỉ có một con yêu thú lúc chợt thấy cự lang phía trên mơ hồ còn đứng lấy một bóng người mục dịch trong lòng dùng mình Loại này cường đại yêu thú, lại bị người thuần phục với tư cách linh sủng. Chờ hắn thấy rõ phi lang trên tu sĩ dung mạo về sau, lập tức giật mình, nguyên lai người tới chính là hắn bái kiến hai lần vô lượng tông ăn chơi thiếu gia vì thiếu gia. Lấy hắn xuất thân, mới có năng lực đạt được như vậy linh sủng. Linh sủng có được không dễ, nhất là loại này trong đẳng cấp cao linh sủng. Nói như vậy, trong đẳng cấp cao linh sủng chỉ có thể từ khi còn bé lên liền bắt đầu tài bồi thuần dưỡng, mới có thể làm người sử dụng, trưởng thành yêu thú rất khó thuần phục bất quá cũng có chuyên môn thuần dưỡng yêu thú vì linh sủng tu tiên giả số lượng rất ít bọn hắn biết do yêu thú tập tính hơn nữa một ít phương pháp đặc thù có thể để cao thật lớn thuần dưỡng yêu thú hiệu suất loại tu sĩ này được xưng là tuần thú sư là một loại thập phần hiếm thấy tu tiên chức nghiệp mục dịch chỉ ở trong điện tịch xem qua tương quan ghi chép chỉ có lớn hơn một chút tông môn mới có tuần thú sư tồn tại là ngươi uy thiếu gia cũng nhận ra mục dịch hắn một chút rơi chân phi lang người kia phương hướng biến đổi hướng mục dịch nơi đây bay tới tham kiến uy thiếu gia uy thiếu gia cái này chỉ linh sủng thập phân uy phong mục dịch bất đắc dĩ chỉ có thể khách khí chắp tay thi lễ chủ động bài kiến hai gã đệ tử đã ở hắn ý bảo xuống một mực cung kính túi đầu thăm viếng coi như ngươi thật tinh mắt bản thiếu gia cái này chỉ linh sủng là người khác cung phụng ta tể ra lễ vật tại trong phường thị rất khó mua được uy thiếu gia đắc ý cười cười hắn dò xét mục dịch vài lần về sau ngạc nhiên nói ngươi rõ ràng cũng tiến giai thần du kỳ rất tốt lần trước bản thiếu gia cho ngươi gia nhập vô lượng tông ngươi tại sao không có đến mục dịch nói ra tại hạ không ôm trí lớn thích hợp nhất tại tiểu tông môn trong bình yên sống qua ngày không dám đi vô lượng tông lớn như vậy tông môn lưu lạc hừ quên đi uy thiếu gia hừ lạnh một tiếng cũng không muốn nhiều hơn để ý tới hắn một chút dưới chân phi lang ý muốn rời đi thế nhưng là đại khái là hắn mới được đến cái này linh sủng không lâu còn không có thao túng thuần thụ. cái này phi lang lại trong dây lắt lớn hé miệng hướng dưới thân a khí đánh tới trong đôi mắt lộ hôm quang thập phần dữ tợn cẩn thận mục dịch kinh hãi lần này biến cố đột nhiên cực kỳ mục dịch nhìn xem uy thiếu ra đang muốn rời đi nguyên bản trong lòng đung lòng rồi lại không thể tưởng được cái kia phi lang vậy mà công kích lên a khí a khí chỉ là bình thường tu đồ cái kia có năng lực chống cự hai cấp yêu thú công kích lập tức cực kỳ nguy cấp, mắt thấy sẽ phải táng thân tại phi lang cái kia dài hơn thức lợi hại răng nanh phía dưới. một dịch không cần nghĩ ngợi tay háo vung lên, lập tức bảy đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên tức thì, lấy bất khả tư nghị tốc độ hướng cái kia kiếm xỉ phi lang đầu sói. đồng thời, một dịch tay trái chặt lại, một cỗ tinh túy chân nguyên hóa thành mạnh mẽ vô hình lực lượng tuân ra, cực nhanh phóng tới a khí. phanh, a khí bị cái này cổ vô hình lực lượng đánh trúng, thân thể hướng một bên bay tứ tung mà ra. đồng thời cái kia kiếm xỉ phi lang bị mấy đạo hồng quang đồng thời vài loại lập tức kêu rên một tiếng rơi xuống trên mặt đất phi lang răng nhọn cơ hồ là dán a khí thân thể sắt qua chỉ cần chậm một chút một bước a khí cũng đã mất mạng miệng sói phức a khí phún ra một ngụm máu tươi mục dịch vừa rồi vì cứu hắn tình thế nguy cấp xuống bất đắc di chỉ có thể ra tay so sánh nặng kịch liệt trùng kích khiến a khí trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn bị thương nhẹ nhưng cái này tổng so với ném đi tính mạng muốn tốt hơn nhiều đa tạ sư phụ a khí chưa tình hồn sắc mặt trắng bệnh miễn cương nói ra thậm chí quên lao đi vết máu ở khỏe miệng vừa rồi một màn kia hắn đã bản thân xác định vững chắc mất mạng yêu miệng tìm được đường sống trong chỗ chết về sau giật mình như ngộng ngươi lại dám giết bản thiếu gia linh sủng giữa không trung uy thiếu gia chân đạp một cái màu xanh ngọc long pháp khí trôi nổi mà đứng hai hàng lông mày đứng đấy lộ ra cuồng nộ cực kỳ đầu kia kiếm xỉ phi lang đã tại phi linh cựu châm công kích đến xuyên thủng chỗ hiểm mà khí tuyệt bỏ mình uy thiếu gia bất giận tại hạ cũng là cứu đệ tử xuất ruột nộ thương uy thiếu gia linh sủng kính xin uy thiếu gia khoan dung mục dịch vội vàng thu hồi mấy miếng phi linh cựu trầm, cung kính nhận lỗi nói ra tuy rằng việc này hắn cũng không đối lý nhưng thân phận của đối phương hãy để cho mục dịch có chỗ cố kỵ phi chính là một cái tu đồ tính mạng được coi là cái gì có thể cùng bản thiếu gia linh sủng đánh đồng uy thiếu gia giận dữ nói hung hăng nhìn chằm chằm a khí cùng a ngữ liếc hai gã đệ tử sợ hãi cực kỳ vội vàng nuốt ở một dịch sau lưng mục dịch nghe vậy trong lòng cũng là tức giận hắn lạnh lùng nói uy thiếu gia cho rằng tu đồ tính mạng chống đỡ không hơn một cái linh sủng tại hạ lại không cho là như vậy uy thiếu gia cười lạnh nói hừ nộ sắt một cái tu đồ bồi thường cái một nghìn tinh thạch dư xài. bản thiếu gia tinh thạch rất nhiều chính là đem ngươi đệ tử toàn bộ giết sạch cũng bồi thường lên thế nhưng là bản thiếu gia cái này chỉ linh sủng rồi lại cực kỳ hiếm thấy Tự nhiên là chân quý hơn. Một dịch trong mắt tàn khốc vừa hiện, đúng vậy là lóe lên tức thì, hắn cưỡng chế trong lòng nộ khí. Nói ra, nếu như uy thiếu gia cảm thấy tính mạng có thể dùng tinh thạch cân nhắc, tại hạ đã ngộ thương uy thiếu gia linh sủng, cũng có thể dùng tinh thạch đến đền bù tổn thất. Không biết cái này chỉ linh sủng, nên bồi thường bao nhiêu tinh thạch. Bồi thường? Cái kia muốn 5.000, không, tối thiểu cũng muốn một vạn tinh thạch. Hử, người bồi thường lên sao? Uy thiếu gia trong mũi nhẹ nhàng hử Vẻ mặt khinh thường, một dịch trong lòng giận dữ, một vạn tinh thạch, chỉ sợ liền tứ cấp yêu thú linh sủng cũng có thể mua được, đối phương hai cấp yêu thú linh sủng, bình thường chỉ có thể bán được 3 bốn nghìn tinh thạch mà thôi. Phải biết rằng, giết chết một cái tứ cấp yêu thú tài liệu cũng chỉ có thể bán được mấy trăm tinh thạch, coi như là linh sủng huấn luyện, tài bồi rất khó, giá cả cũng không trở thành cao đến như thế không hợp thói thường. Thế nhưng là, loại này linh sủng tác dụng cũng không rất lớn, giá cả hư cao, vì vậy lượng giao dịch rất ít. Trong phường thị cũng hán hữu linh sủng bán, một dịch trong lúc nhất thời cũng không cách nào mua được một cái khắc cấp hai kiếm sỉ phi lang linh sủng. Tốt, chỉ cần có thể dẹp loạn việc này, một vạn tinh thạch, tại hạ cũng cam tâm tình nguyện. mục dịch từ càn khôn đại ở bên trong, chậm rãi lấy ra một đống lớn tinh thạch. Ra việc này, hắn tự nhiên có thể vừa đi chi, nhưng huyền nghĩa môn cao thấp tiếp theo đã bị uy thiếu ra giận chó đánh mèo lấy uy thiếu ra làm mưa làm gió tác phong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như một vạn tinh thạch có thể dọn dẹp việc này, mặc dù một cái giá lớn không nhỏ, cũng thập phần cần phải. Về phần giết chết uy thiếu gia, mục dịch giận dữ phía dưới, cũng triển khai một tia sắc ý, nhưng làm như vậy mạo hiểm quá lớn, vạn nhất tiết lộ chút nào tiếng gió, huyền nghĩa môn tự nhiên muốn bị cả nhà giết chết, hắn mục dịch cũng khó trốn đan sĩ đuổi giết. Mục dịch điểm ra một đống lớn tinh thạch, sau đó hiện lên cho uy thiếu gia, nói ra, đây là tại hạ đền bù tổn thất, chuyện hôm nay, đúng là ngoài ý mớn. Kính xin Uy thiếu gia không muốn chú ý. Uy thiếu gia không nghĩ tới một dịch rõ ràng thật có thể xuất ra một vạn tinh thạch, có chút ngoài ý muốn, hơn nữa vừa rồi mục dịch một chiêu đánh chết kiếm sĩ Phi Lang Lôi đỉnh cử động, cũng dọa hắn nhảy dựng, tại mục dịch trước mặt, hắn cũng không dám vô cùng càng rỡ. Hừ. Lập tức Uy thiếu gia hừ lạnh một tiếng, thu hồi tinh thạch, chút cũng không có điểm, liền xoay người bay đi. Sư phụ, ta Đệ tử khiến sư phụ tốn kém rồi, đệ tử hổ thẹn. A khí cảm kích hướng một dịch bài nói, vì cứu mạng của mình, rõ ràng khiến sư phụ mất hết một vạn tinh thạch, khoản nợ này thập phần rõ ràng, đã liền chính hắn cũng hiểu được, một cái giá lớn rất cao. Phải biết rằng, vì lợi nhuận hơn 10 khối tinh thạch, hàng năm bên trong yêu cốc chết đi tu đổ, số lượng cũng không ít. Một vạn tinh thạch, đủ để cho không ít tu sĩ chịu liều mạng. Một dịch bên trong yêu cốc chém giết cả tháng, trải qua không ít mạo hiểm, cũng vẹn vẹn có thể kiếm được mấy nghìn tinh thạch mà thôi, đây đã là thực lực của hắn phi phàm. Săn yêu hiệu suất cực cao dưới tình huống tiền lời. Bình thường tu sĩ, có thể có mấy trăm tinh thạch liền coi như không tệ rồi. mục dịch mỉm cười, nói ra, tinh thạch không còn, còn có thể kiếm lại lấy, tính mất mạng, có thể đã mọi sự đều không. Đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Một dịch hướng hai vị đồ đệ nói ra, chúng ta nhanh đi chuyển tin các ngươi giang sư thuốc giang sư bá, vạn nhất cái này uy thiếu ra giận lây sang toàn bộ huyền nghĩa môn, có thể đã thập phần không ổn. Vâng lần này ngang bị biến cố về sau a Ngưu a khí cũng không có săn yêu hào hứng trong lòng kinh hoàng chỉ muốn đi theo mục dịch ly khai nơi đây cái này chỉ kiếm sĩ phi lang đã chết nó tài liệu còn có thể bán một hai trăm tinh thạch không muốn lãng phí mục dịch cười khổ một tiếng đạt được khoản này tài liệu tiền vốn thật là không nhỏ mục dịch rất nhanh đem kiếm sĩ phi lang hai cánh cùng giang nhọn thu lấy sau đó mang theo hai gã đệ tử nhanh chóng ly khai nơi này đi yêu cốc địa phương khác cùng giang thị huynh muội đám người tụ hợp Trước 179, cường địch Giang Thị Huynh Ngụy cùng mặt khác Huyền Nghĩa môn đệ tử cũng không có phân tán quá xa. Không bao lâu về sau, mục dịch đã tìm được Giang Thị huynh Ngụy, cũng báo cho biết vừa rồi chuyện đã xảy ra. Mọi người đối mục dịch hảo phóng cử động, có chút sợ hai thán phục. Ở thế tục giới ở bên trong, có một ngày Vi sư cả đời Vi phụ lời nói cực trọng sư đạo, nhưng ở trong tu tiên giới, tình thầy trò bình thường tương đối mỏng, đệ tử đối sư phụ phải là tất cung tất kính, nhưng sư phụ đối đệ tử. Thường thường chỉ là phân phối một ít tập dịch, nếu có thể ngẫu nhiên chỉ điểm vài cái, đã coi như là đáng quý. mục dịch lại vì nghĩ cách cứu viện một gã mới nhận lấy hai năm đệ tử, không tiếc đắc tội huyền nghĩa môn uy thiếu gia, đổi xuất ra một vạn tinh thạch với tư cách đền bù tổn thất, cách làm này không dám nói là điên cuồng, nhưng là thập phần hiếm thấy. Tán thường ngoài, Giang Thị huynh mội cùng cũng một dịch quan điểm nhất trí, cho rằng cốc này không thể ở lâu. Vạn nhất uy thiếu gia lòng có dư hận. Tụ tập một đám vô lượng tông tu sĩ đến tìm bọn hắn phiền thoái, huyền nghĩa môn cao thấp, rất có thể đem trong vòng một đêm từ thế gian biến mất. Nếu như một dịch bọn hắn đứng ở huyền nghĩa phong trên không xuất ra, vậy là tốt rồi một ít. Tuy rằng vô lượng tông thế lực lớn, nhưng cái này uy thiếu ra tại vô lượng tông cũng không được một tay che trời, cũng không có thể công nhiên đi đem một cái tiểu tông môn cả nhà giết chết. Bọn hắn cũng muốn cố kỵ đến vô lượng tông thanh danh, cùng với bọn hắn tại vô lượng tông địa vị. Thương lượng tốt về sau ba người mang theo đệ tử liền hướng yêu cốc ra khỏi miệng bước đi thế nhưng là vừa đi ra nửa canh giờ thì có vài tên vô lượng tông tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ phi hành đuổi theo bọn hắn, đúng là uy thiếu ra đám người người đến bốn người ngoại trừ uy thiếu ra bên ngoài phong tứ lý tam mục dịch cũng đều gặp còn có một tên lão giả nhưng là cấu nguyên kỳ tu sĩ những người này có lẽ nguyên bản ngay tại yêu trong cốc nếu không trong thời gian ngắn làm sao có thể đuổi ở đây uy thiếu gia động tác nhanh như vậy cũng là ngoài Giang thị huynh muội cùng một dịch ngoài ý liệu. Tên kia cấu nguyên kỳ lão giả chỉ vào một dịch hỏi, Uy thiếu gia, chính là chỗ này tên thần du kỳ tu sĩ giết chết Uy thiếu gia linh sủng. Chính là hắn. Uy thiếu gia nổi giận đùng đùng trừng mục dịch liếc. Lão giả nhún mày, thân xác trầm xuống hướng mục dịch quát, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại hạ cũng là vì từ cái kia nổi giận linh sủng miệng xuống cứu gia đệ tử, mới bất đắc dĩ ra tay đã ngộ thương Uy thiếu gia linh sủng, Húng chi, tại hạ đã bồi thường một vạn tinh thạch. Mộc dịch bất động thanh sắc đáp lại nói, trong lòng tính toán kế tiếp ứng đối. Xem ra, ác đấu một trận là khó mà tránh khỏi rồi. Nếu như muốn ra tay, nhất định phải xuất kỳ bất ý, chém tận giết tuyệt, không thể có chút lưu thủ. Coi như là một dịch đối thực lực của mình lại có lòng tin, cũng không dám khinh thường đối phương cấu nguyên kỳ tu sĩ. Đúng vậy A Phùng Đường chủ có chỗ không biết, việc này cũng không có thể toàn bộ trách một đạo hưu, rồi hay nói một vạn tinh thạch cũng đủ để đền bù huy thiếu ra tổn thất giang thị huynh muội vội vàng cũng từ bên cạnh khuyên giải đem việc này trải qua kỹ càng nói một lần bọn hắn nhận ra người này láo giả đúng là vô lượng tông một gã rất có lai lịch đường chủ tại vô lượng tông địa vị không tầm thường thì ra là thế phùng đường chủ nghe xong giang thị huynh mội đám người sau khi giải thích thần sắc buông lỏng khuyên nhủ uy thiếu ra nếu như hắn đã thưởng một vạn tinh thạch không bằng như vậy thôi hắn lại hướng một dịch lần lượt một ánh mắt nói ra mục đạo hữu ngươi còn không mau hướng uy thiếu ra xin lỗi Phỉ, Uy thiếu gia giận dữ, bản thiếu gia cho ngươi tới là giết chết kẻ này. Thay bản thiếu gia ra nhất khẩu ác khí, ai bảo ngươi làm cùng sự tình lão? Phùng Đường chủ bị Uy thiếu gia như vậy không để mặt cờ mắng một trận, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hắn mặc dù không có mở miệng phản bác, nhưng không khỏi âm thầm cũng có một tia tức giận. Hừ. Uy thiếu gia đối với cái này rồi lại nhìn như không thấy, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Phùng Đường chủ, ngươi chẳng lẽ đã quên nếu là bản thiếu gia ở nhà tổ trước mặt nói tốt vài câu, phùng đường chủ liền cũng tìm được ra tổ đặc biệt coi trọng, nói không chừng mượn cơ hội này có thể phát hiện ra một tia tiến giai đan sĩ cơ duyên. thấy phùng đường chủ còn không có ra tay, uy thiếu gia mỉm cười chỉ nhiều lời bốn chữ này. viên kia yêu đan, phùng đường chủ nghe vậy lập tức đem hết thể dứt bỏ, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, hướng một dịch nói ra, người đắc tội uy thiếu gia chính là tự tìm đường chết, chớ trách lão phu ra tay vô tình. Một dịch vẫn như cũ bất động thanh sắc. hắn chỉ vào huyền nghĩa môn mọi người hướng phùng đường chủ nói ra, những người này, cùng việc này không quan hệ, có thể hay không để cho bọn họ đi trước. Phùng đường chủ không có trưng cầu uy thiếu ra ý kiến, hắn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận. Vì thiếu ra lại là hư lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì, ngoại trừ một dịch bên ngoài, huyền nghĩa môn những người khác đều không có ý nghĩa, mình muốn tìm phiền phức của bọn hắn, hết sức dễ dàng. Các ngươi đi mau, ly khai yêu cốc ly khai cái này vô lượng sân mạch mục dịch bờ môi khẽ nhúc đích, hướng giang thị huynh muội truyền âm nói ra không được chúng ta muốn lưu lại cùng một huynh kể vai chiến đấu giang nhất mặc thần sắc kiên quyết truyền âm trả lời giang nhất văn cũng một bộ nghĩa khí run sợ bộ dáng không chỉ có không có ly khai còn hướng mục dịch bên cạnh nhích tới gần một chút rất có cùng chung chống đỡ địch xu thế mục dịch khẩn trương vạn nhất phùng đường chủ hoặc uy thiếu ra đám người cải biến chủ ý huyền nghĩa môn mọi người lại đi liền không còn kịp rồi Lấy thực lực của các ngươi, thực có thể giúp ta rất nhiều sao. Ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm ta vướng chân vướng tay, thậm chí còn muốn ta phân lòng chiếu cố. Đi mau, ta đều có thoát thân chi thuật. mục dịch không tiếc nói ra một ít lời nói nặng, cũng phải nhường bọn họ mau rời khỏi. Giang nhất mặc sắc mặt trắng nhận, trong hốc mắt mơ hồ có nước mắt đảo quanh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sư phụ, bị thương A khí bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất, hướng mục dịch túi đầu nói, sư phụ như không phải là vì cứu đệ tử cũng sẽ không dẫn xuất phiền toái lớn như vậy đệ tử ca nguyện một chết đền mạng một mạng chống đỡ một mạng nói xong hắn thi triển ra thủy tiễn thuật rất có tự sát chi ý ngu xuẩn Ngươi cho rằng ngươi như vậy một chết uy thiếu ra liền sẽ bỏ qua chúng ta sao Ngươi hy sinh không có chút ý nghĩa nào mục dịch thầm nghĩ trong lòng vội vàng ra vung tay lên lập tức một cỗ vô hình lực lượng của ra đem a khí tế ra thủy tiễn lăng không hóa thành hư ảo, vô hình lực lượng tiếp tục hướng a khí vào tới Người kia chỉ cảm thấy trước mắt một đen, như vậy đã hôn mê. Còn không mau đi. Đánh xỉu A khí về sau, Mục dịch lần nữa thúc giục nói. Giang Nhất văn than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, hắn ôm lấy A khí, mang theo huyền nghĩa môn mọi người, bước nhanh ly khai nơi này. Giang Nhất mặc vẫn đang thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Mục dịch, một bộ thập phần lo lắng, lưu luyến không rời tình cảnh. Phung đương chủ, uy thiếu ra đám người, quả nhiên không có đi chặn đường bọn hắn, lực chú ý của bọn họ, tất cả Mục dịch trên thân. Hơn nữa, bốn người hiện lên vây công xu thế, đem một dịch chung quanh đều bao vây lại. Ba gã thần du kỳ tu sĩ thêm một gã câu nguyên kỳ tu sĩ, liên thủ đối phó một gã thần du kỳ tu sĩ, vô luận như thế nào nhìn, bọn họ phần thắng đều là cực cao. Bất quá, phong tứ đám người xuất phát từ kiếm kỵ, đều không có qua loa động thủ, mà là riêng phần mình tế ra phòng ngự màn sáng, khẩn trương nhìn xem một dịch. Về phân phùng đường chủ, có lẽ là từ thân phận, cũng không có chủ động công kích một dịch cái này thần du kỳ tu sĩ Còn chưa động thủ. Mấy người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích rằng co một lát sau, uy thiếu gia có chút chìm không được lớn tiếng thúc giục nói. Phong tứ sững sờ, trong nháy mắt có chút do dự có hay không nên lập tức ra tay. Ở nơi này trong trước mắt, Mục Dịch đột nhiên bạo khởi phát động công kích, hắn tâm niệm vừa động, lập tức quanh thân ra thịt đỏ bừng, toàn thân đều có hỏa diễm tuôn ra mà ra, dường như hóa thân hỏa nhân. Mãnh liệt trong ngọn lửa, Mục Dịch đôi giơ tay lên, vài đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên tức thì chui vào trong biển lửa lập tức trong biển lửa tuôn ra hơn 10 đầu vừa thô vừa to hung mánh hỏa long đều hướng uy thiếu ra một người đánh tới uy thiếu ra cẩn thận phung đường chủ kinh hãi mục dịch hỏa thuộc tính pháp thuật lại có thể như thế cao minh trong chốc lát liền có thể tế ra bực này uy thế hỏa long, cấu nguyên kỳ hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tối đa cũng bất quá chỉ như vậy hắn phản ứng cực nhanh vội vàng tay háo run lên tế ra một thanh màu bạc dài hơn thước đoàn thứ hàn quang lóe lên hướng mục dịch đánh tới đồng thời hắn ngưng tụ ra thâm hậu pháp lực hóa thành một cỗ cổ bạch khí tuân ra lập tức chung quanh độ nóng chợ hạ xuống giữa không trung trong nháy mắt ngưng kết ra dày đến hơn một trượng tường băng ngăn trở mục dịch tế ra hỏa long băng thuộc tính công pháp mục dịch thầm nghĩ trong lòng không ổn băng hỏa lẫn nhau khác, đối phương tu vi lại rõ ràng cao hơn hắn vì vậy cực khó đối phó phong lão tứ cũng tế ra liệt hỏa song đao chợ uy ít chống cự cái kia chút ít hỏa long chỉ có ly tan một người kinh ngạc đến ngây người nhìn xem mục dịch dường như bị chấn trụ bình thường vậy mà trong lúc nhất thời không có xuất thủ tương trợ uy thiếu ra chỉ là bản thân tế ra một tầng màu vàng đậm màn sáng phòng hộ dầm dầm Một dịch tế ra hỏa long mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt tam sắc quan mang ẩn chứa tam mội chân hỏa thần thông ở bên trong phung đường chủ tế ra mặt này tường băng tuy rằng rất dày nhưng vẫn bị hỏa long tại trong chớp mắt nổ nát bất quá hỏa long ánh lửa không khỏi cũng là ảm đạm không ít về phần phong tứ tế ra liệt hỏa song đao tất bị hỏa long tại chỗ đụng bay mở một bên bất quá cái này hai đạo hỏa long cũng bởi vậy khí thế lại giảm hỏa long mang theo uy lực còn lại tiếp tục hướng uy thiếu gia công tới đây hết thảy đều tại trong nháy mắt không tiếc kích phát huyết mạch chân nguyên mục dịch ra tay cực nhanh hơn xa bình thường tù sĩ mục đích hắn làm như vậy chỉ có một chính là muốn thừa dịp bất ngờ một lần hành động giết chết đinh đinh đinh trích hỏa long sau đó một hồi giày đặc thanh thúy tiếng vang lên vẻ mặt kinh hãi uy thiếu ra trước người dựng thẳng lấy một mặt hình toi đấy mặt ngoài bao trùm lấy rậm rạp lân phiến hơn một trượng lớn lệnh bài đưa hắn trước người hoàn toàn bảo vệ hỏa long bị lệnh bài ngăn trở hỏa long trong sen lẫn vài đạo mảnh khảnh ánh sáng màu đỏ cũng bị lệnh bài chỗ ngăn cản đẩy ra một bên mục dịch trong lòng lập tức thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc cái này uy thiếu ra không chỉ có tại trước tiên tế ra phòng ngự pháp khí, hơn nữa mặt này phòng ngự lệnh bài phẩm chất thập phần hiếm thấy nó mặt ngoài phát ra ánh sáng màu lam chẳng những hóa giải hỏa long uy lực còn lại huống chi đem sắc bén mấy miếng phi linh cựu trơm cũng toàn bộ ngăn trở. bất quá, hắn lần này ra tay cũng không được hoàn toàn không có có hiệu quả. Phúc. một tiếng vang nhỏ ở bên trong, phong tứ vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem lồng ngực của mình, nơi đây không biết sao lại bị xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. người, phong tứ khó khăn xoay người sang chỗ khác chứng kiến một đường hình trăng lưỡi liềm huyết quang đang tại bay nhanh như ẩn như hiện. phong tứ lập tức khí tuyệt bỏ mình, hắn thi thể ầm ầm ngã xuống đất vừa vặn tiếp xúc đến một đoàn từ hỏa lòng trong tràn ra hỏa diễm lập tức thân thể hóa thành cho tàn. chương 180, trăm phát phong tứ đột nhiên bị đánh lén giết chết một màn này khiến bao gồm phùng đường chủ ở bên trong mấy người đều là chấn động uy thiếu ra dọa một cái nếu không phải bị vào một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí lăng thủy lệnh chỉ sợ hắn lúc này cũng đã cùng phong tứ giống nhau kết cục thực lực của người này không phải là miễn cưỡng cùng bản thiếu ra đánh cho ngang tay sao như thế nào càng trở nên lợi hại như thế chẳng lẽ nói hắn trước kia một mực ở dấu giếm thực lực, vi thiếu gia lưng bữa nay lúc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nếu là như vậy, hắn trước kia hướng một dịch yêu cầu tam vi yêu hồ chi ra lúc, chẳng phải là từ quỷ môn quan rời đi một chuyến? nếu như lúc ấy một dịch không có lựa chọn như nhịn, chỉ sợ bản thân đã sớm vẫn lạc. ngoại trừ đối mặt nhà mình đàn sĩ lao tổ bên ngoài, vi thiếu gia lần đầu tiên trong đời đã có một loại cảm giác sợ hãi. lý tam càng là ngây ngốc sững sờ ở chỗ cũ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc như là bị sợ đến giống như vẫn không nhúc đích, mục dịch không có lựa chọn công kích hắn hắn cũng không có ra tay phung đường chủ kinh hãi ngoài chân nguyên hàn khí không ngừng kích xạ mà ra công hướng mục dịch trôi này xương lạnh đoạn thứ ẩn chứa pháp lực càng thêm dày đặc âm âm thanh hàn xương thứ vậy mà xuyên thấu mục dịch tế ra cái kia mảnh biển lửa trực tiếp sát nhập mục dịch trước người thật mạnh băng thuộc tính công pháp không hổ là cấu nguyên kỳ tu sĩ pháp lực quả nhiên dày đặc mục dịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng sơn có chuẩn bị một tay vỗ Ánh sáng màu xanh lóe lên phía dưới, bọc lấy một tầng tam muội chân hỏa thanh hỏa thuẫn, chắn hàn xương thứ trước. Phanh, đâm, thuẫn tấn công, riêng phần mình lui ra phía sau vài thước. Một kích này, một dịch cùng phùng đường chủ lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tải. Một dịch tuy kinh hãi, mình đã tế ra cực kỳ tinh thuần tam muội chân hỏa, rõ ràng không có lập tức đem đối phương băng hàn lực lượng hóa đi. Mà phùng đường chủ cũng là hoảng sợ, bản thân sắc bén vô cùng, lại ẩn chứa rất mạnh băng hàn lực lượng hàn xương thứ một kích toàn lực xuống. Rõ ràng lại không thấy đông lại đối thủ, cũng không có đâm rách đối phương phòng ngự pháp khí. Xem ra, cái này nhìn như bình thường thần du kỳ tu sĩ, chẳng những hỏa thuộc tính thần thông thập phần cường đại. Còn có cực kỳ thật tốt cực phẩm pháp khí. Phù hợp cực phẩm pháp khí, pháp thuật cao minh thần thông, cả hai kết hợp cùng một chỗ, tại tu sĩ ở bên trong, đã thuộc về cao thủ đứng đầu. Trước mắt người này, tuy rằng chỉ có thần du kỳ tu vi, nhưng liền trước mắt bày ra trên thực lực đến xem. Hắn hoàn toàn có thể củng cố nguyên kỳ tu sĩ đánh đồng Vai đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại lần nữa chui vào trong biển lửa. Mục dịch song trưởng tại trong biển lửa không ngừng vung gậy. Hỏa Diễm ở bên cạnh hắn hừng hực thiêu đốt. Giờ khắc này, hắn cùng với Hỏa Diễm khó phân lẫn nhau. Hỏa Diễm theo nhất cử nhất động của hắn mà trở nên hung mãnh rừng rực. Loại này Hỏa Diễm thao túng kỹ xảo. Nếu để cho Phong Tứ chứng kiến, nhất định muốn giật nảy mình. Mục dịch đã không hề che giấu thực lực, hắn đem huyết mạch cùng trong đan điền chân nguyên. Đồng thời kích phát, từng đạo ẩn chứa tam muội chân hỏa thần thông hỏa long, lần nữa từ trong biển lửa bay ra, lúc này đây chúng nó mục tiêu công kích. Nhưng là Phùng Đường chủ. Phùng Đường chủ sắp mặt lập tức hết sức khó coi. Những thứ này hỏa long chừng hơn 10 con đường nhiều, hơn nữa mỗi một đạo uy lực đều không thua bình thường tu sĩ một kích toàn lực, có thể một hơi điều động nhiều như vậy mà cường đại hỏa long, đủ thấy đối thủ pháp lực cực kỳ cao cường, ở nơi này là bình thường thần du kỳ tu sĩ có thể có thực lực. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận không nên cùng người này là địch lúc này đồng dạng hối hận còn có uy thiếu ra mục dịch lần lượt nhượng bộ ẩn nhẫn lại làm cho hắn được một tức lại muốn tiến một thước hôm nay hắn sẽ vì bản thân liều lĩnh càng dỡ, hùng hổ dọa người trả giá thật nhiều hơn nữa cái này một cái giá lớn trầm trọng cực kỳ khiến hắn chịu không nổi phung đường chủ tuy rằng khiếp sợ lại cũng không bối rối hắn một mặt tiếp tục thao túng hàn xương thứ cường công mục dịch một mặt kích phát toàn thân chân nguyên lập tức chung quanh thân thể Hàn khí bao phủ. Khi hắn tâm niệm vừa động phía dưới, chung quanh tầm hơn 10 trượng bên trong, tùy ý cũng có thể ngưng kết ra dày đặc tường băng. Hỏa Long công tới về sau, lấp kín lấp kín tường băng tại vùng đường chủ trước người chống rỗng hình thành, chặn Hỏa Long thế công. Hỏa lực cùng Hàn khí gặp nhau, lẫn nhau khắc chế, riêng phần mình tán loạn. Một hồi mãnh liệt nổ đùng âm thanh về sau, tường băng, Hỏa Long đều không còn tồn tại. Nhưng mà, rồi lại có một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ Tại hàn khí trong như ẩn như hiện, bằng tốc độ kinh người, hướng vùng đường chủ chém tới. Đây chính là một dịch không dễ dàng tế ra huyết nha nhận. Nhưng mà, mỗi lần huyết nha vừa ra, tất có huyết quang họa. Vừa rồi phong lão tứ, cũng chính là đã chết tại lưỡi nhận này đánh lén phía dưới. Huyết nha nhận toàn lực tế ra lúc, hầu như hiện lên hoàn toàn trong suốt hình dáng, thập phần che giấu, khó có thể phát hiện, nhưng vẫn đang không khỏi có một chút hỏa lực bên ngoài tảng ra, xen lẫn tại hỏa lòng trong khó có thể nhìn thấu. Nhưng ở cái này băng thiên tuyết địa hàn khí trong bao, lại bị phùng đường chủ lập tức phân biệt nhận ra. Phùng đường chủ không cần nghĩ ngợi há mồm một một phun vậy mà bay ra một viên trong suốt tức hơn vòng tròn lớn. Hàn Nguyên Châu mục dịch trong lòng dùng mình, hắn cũng đã được nghe nói, có chút hiếm thấy pháp khí, có thể nuốt vào trong cơ thể, khiến trong cơ thể chân nguyên bồi dưỡng pháp khí, phát huy ra càng lớn uy lực. Cái này có điểm giống trong truyền thuyết đan sĩ mới có thể sử dụng pháp bảo, pháp bảo nghe nói là có thể thu nhập trong đan đi mà pháp khí nhưng không cách nào làm được chỉ có số rất ít đặc thù pháp khí cùng tu luyện giả bản thân thể chất công pháp thập phần ăn khớp, cũng có thể nuốt vào trong bụng chậm rãi bồi dưỡng hàn nguyên châu chính là như vậy pháp khí nghe nói này châu chỉ có tinh thuần băng thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể sử dụng quanh năm đêm này châu thả trong người chẳng những có thể lấy bồi dưỡng này châu hơn nữa này châu cũng có thể chậm rãi cải thiện tu luyện giả thể chất khiến kia lại càng dễ luyện hóa băng hàn lực lượng thời gian lâu dài hiệu quả bất phàm Phùng Đường Chủ Tế Ra Hàn Nguyên Châu về sau, người kia trong lúc đó Hàn Quang lóe lên biến thành một mặt vài thước lớn nhỏ trong suốt băng thuẫn, vừa vặn kịp thời chặn huyết nha nhận một chạm. D. A. -N, N. Z. Z. Ánh lửa văng khắp nơi, huyết nha nhận tại băng thuẫn trên để lại một đường thật sâu dấu vết, sau đó bị rất xa đẩy ra một bên. Mục Dịch trong lòng trầm xuống, cái này Phùng trưởng lão có Hàn Nguyên Châu nơi tay, mình muốn đánh lén, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Mục Dịch không cách nào đánh lén Phùng trưởng lão đắc thủ. Phùng trưởng lão Hàn xương thứ cũng không cách nào làm bị thương mục dịch, hai người trong chốc lát dừng lại giao phong kịch liệt, ai cũng không làm gì được đối phương. Con thất thần làm gì vậy, nhanh lên ra tay. Uy thiếu gia vội vàng thúc giục một bên ngu ngơ Lý Tam, Uy thiếu gia bản thân có chút sợ hãi, không dám tiến lên cùng phùng đường chủ cùng một chỗ giáp công mục dịch, cho nên liền sai khiến Lý Tam. Lý Tam rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ bất vi sở động, hắn chính thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào mục dịch, liếc không nháy mắt. Người đang làm gì đó? uy thiếu gia giận dữ hắn làm mưa làm gió đã quen thuộc hạ đối với hắn hữu cầu tất ứng làm sao sẽ hở hữu như thế bất kính uy thiếu gia không nói lời gì liền tế ra một kiện xanh thấm kiếm bản rộng pháp khí muốn muốn giao hấn một cái không nghe lời lý tam không dám tiến lên công kích một dịch uy thiếu gia trong lòng chính nẹn lấy một cái hờn rỗi vừa đúng cầm lý tam phát tiết ngu xuẩn nhìn thấy cảnh này phùng đường chủ lập tức khẩn trương trong lòng thầm mắng một tiếng về sau vội vàng lớn tiếng nhắc nhở uy thiếu gia cẩn thận đáng tiếc thì đã trễ một mực ở chờ đợi tiếp theo cơ hội mục dịch lúc này trong lúc đó triệt để bạo phát hắn trong lúc đó đem huyết mạch cùng trong đan điền chân nguyên đem hết toàn lực toàn bộ kích phát lập tức thành từng mảnh xí diễm từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra hướng bốn phía kích sạn không dưới hơn trăm đầu hỏa long từ trong biển lửa gào thét tuôn ra công hướng bốn phương tám hướng những thứ này hỏa long tuy rằng một mình đến xem mỗi một cái cũng không tính quá mạnh mẽ nhưng hơn trăm đầu hỏa long như thế phô thiên cái điệu thi triển đi ra khí thế kia quả thực kinh người đã xong phung đương chủ tuyệt vọng lắc đầu hắn bị biển lửa hỏa long trông ngăn căn bản vô lực lại nghĩ cách cứu viện uy thiếu ra cương đại như thế pháp thuật vậy mà từ một gã thần du kỳ tu sĩ trong tay thi triển đi ra nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy hắn nhất định sẽ cho rằng chỉ có đan sĩ si mới có thể tế ra loại này đáng sợ đại quy mô pháp thuật thần thông mắt thấy vô số hỏa long hướng bản thân đột nhiên xoắn tới Huy thiếu gia kinh hãi, bối rối không quan tâm cái kia kiếm bản rộng, vội vàng ngược lại thao tung cái kia lăng thủy lệnh, bảo vệ bản thân trước người. Trong lúc bối rối, pháp khí thao luyện không thạo Huy thiếu gia, không có khả năng hướng lăng thủy lệnh trong rót vào quá nhiều pháp lực chân nguyên. Mặc dù hắn có thể toàn lực thi triển, lấy pháp lực của hắn tu vi, cùng một dịch toàn lực lúc buộc phát so sánh với, nhưng có rất lớn chênh lệch. Âm ầm trong tiếng nổ, vô số hỏa long tại Huy thiếu gia trước người bạo liệt ra hắn hộ thể cái kia trước mặt phát ra hóng ánh ánh sáng màu lam hình thoi lệnh bài bị sinh sôi phai mở hào quang tại chỗ nổ bay phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong mất đi lệnh bài phòng ngự uy thiếu gia hộ thể màn nước bị hỏa lòng trong sen lần đấy bọc lấy tang mội chân hỏa phi linh cựu châm đơn giản xuyên thủng uy thiếu gia mấy chỗ chỗ hiểm bị đâm tại chỗ khí tuyệt bỏ mình thậm chí chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng đúng uy thiếu gia thi thể ngã xuống đất hắn hai mắt vẫn như cũ mở to tràn đầy khiếp sợ mà sợ hai thần sắc. Mục dịch đem thanh hỏa thuẫn trước người vừa đỡ, lại hóa giải phùng đường chủ một kích, sau đó hắn hơi thu công pháp, hướng lui về phía sau ra mấy trượng, thản nhiên nói. Phùng đương chủ, uy thiếu gia đã chết, ta và ngươi giữa, vẫn đang phải phân ra thắng bại sao. Nói xong, Mục dịch tế ra một đoàn hỏa cầu, tướng uy ít thi thể đốt hủy, chỉ để lại một cái càn khôn đại. Không cần. Phùng đương chủ than nhẹ một tiếng, những mày nói ra, ta mấy người này, Lần này phụng mệnh đến trong yêu cốc bảo hộ huy thiếu gia hôm nay hắn đã chết, chúng ta chắc chắn đã bị Thái Thượng Trưởng Lao truy cứu xử phạt. Mặc dù giết ngươi, cũng vô sự vô bổ. mục dịch tiếp lời nói ra, vì vậy, ngươi cùng ta đều có lẽ lập tức ly khai yêu cốc, thừa dịp sự tỉnh không có tung ra ra tới danh giới, rất xa chạy trốn vô lượng sơn mạch khu vực, nếu như ta và ngươi còn ở nơi này dây dưa không rõ, so với đâu nữa, đó là thập phần ngu xuẩn cách làm không thể tưởng được lão phu tại vô lượng tông ngây người gần trăm năm, vậy mà lấy loại phương thức này lý khai. Phung đường chủ nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng, đem hàn xương thứ đã thu vào trong tay áo, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chẳng biết tại sao, hắn đối mộc dịch cũng không có bao nhiêu hận ý, việc này bên trong, hắn và mộc dịch đều là thần không khỏi đã, nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách huy thiếu ra tự tìm đường chết. mục dịch cũng là như thế, hắn hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục cùng phùng đường chủ, lý tam hai người ác đấu Giết chết uy thiếu ra về sau, ý nghĩ của hắn chỉ có một, mau rời khỏi nơi này. Lý Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi vừa rồi một mực không có ra tay, ngược lại là thập phần sáng suốt. Phung đương chủ cười khổ hướng Lý Tam nói ra. Buồn tọa cảm thấy, ngươi có thể đã chết. Lý Tam lạnh lùng nói, ngữ khí của hắn, thân sắc, dường như tại trong trước mắt, biến thành một người khác. mươi 181, cao nhân. Ngươi đây là ý gì? Phung đương chủ trầm giọng nói ra hắn cùng với cái này lý tam không có bao nhiêu lùi tới không chút hiếm khích đối phương nói ra nói như vậy khiến hắn vừa sợ vừa giận cái này lý tam rõ ràng chỉ có thần du kỳ tu vi phùng đường chủ nhưng là cấu nguyên kỳ tu sĩ hết lần này tới lần khác cái kia lý tam nhìn về phía phùng đường chủ thần xác cực kỳ khinh thường phùng đường chủ không dám khinh thường hàn nguyên châu cùng hàn xương thứ đồng thời tế ra che ở trước người lý tam hừ lạnh một tiếng thò tay hướng phùng đường chủ một trường hư trảo. lập tức lại có một cố cường đại đến khó lấy chống cự vô hình lực lượng tuân ra phung đường chủ chỉ cảm thấy quanh thân ngưng tụ tại này cỗ cực lớn vô hình lực lượng trước mặt thân thể pháp lực đều dường như lúc bằng sắt bình thường không thể động đậy chút nào veo một cái hàn nguyên châu bay ngược mà ra bị lý tam trực tiếp thu hút trong tay hắn nhìn cũng không có nhiều liếc mắt nhìn liền đem này châu nhẹ nhàng gỗ lập tức hóa thành một phấn phung đường chủ thân sắc lập tức bi thống mà tuyệt vọng cực kỳ một cỗ khó có thể tưởng tượng cường đại khí tức Từ Lý Tam trên thân đột nhiên tuôn ra, lập tức chung quanh thiên địa biến sắc, tiếng gió gào thét. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phùng Đường chủ bị cái này cố khí tức cường đại triệt để xé thành mảnh nhỏ, chỉ để lại cực ít một chút vết máu. Cả trong cả quá trình, Lý Tam cũng không ra tay, hắn chỉ cần đem khí tức phóng xuất ra, cũng đủ để giết chết Phùng Đường chủ. Bên ngoài hơn 10 trượng mục dịch, cũng nhận được khí tức ảnh hưởng đến, hắn tế ra hộ thể thanh hỏa thoát lên, bị vô hình phong nhận cắt ra từng đạo dấu vết hắn hộ thể hỏa diễm cũng nghèo khó ảm đạm rồi hơn phân nửa cũng may hắn khoảng cách lý tam khá xa hơn nữa lý tam chủ yếu công kích đối tượng cũng không được hắn nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi các hạ là đan sĩ tiền bối mục dịch quá sợ hãi từ lý tam tỏa ra khí tức đến xem hung manh quần bạo ẩn chứa chân nguyên không cách nào tính ra khẳng định không phải là cấu nguyên kỳ tu sĩ càng không khả năng là một gã thần du kỳ tu sĩ hơn nữa hắn rõ ràng tiện tay hư trảo có thể sinh sôi từ phùng đường chủ trong tay cướp đi hắn pháp khí, cái này đủ để nói rõ, người này pháp lực tu vi, tại phía xa phùng đường chủ phía trên. ngươi nói thế, thì chính là thế đi. Lý Tam mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn cao thấp đánh giá một dịch vài lần, Mục dịch lập tức toàn thân không hiểu nổi lên dùng cả mình, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương sắc bén như lao Đem bản thân nhìn cái thông thấu, thậm chí ngay cả nội tâm ý tưởng, tựa hồ cũng khó có thể tránh được đối phương dòng nó ngươi ngược lại là giỏi về ẩn nhẫn trước đó lần thứ nhất ngươi đang ở đây bổn tọa không coi vào đầu thi triển công pháp bổn tọa rõ ràng nhìn không ra lúc này đây ngươi đem hết toàn lực rốt cuộc lộ ra kẽ hở lý tam hướng mục dịch chứa cười nói tiền bối nhìn xảy ra điều gì mục dịch trong lòng dùng mình thân mạch ngươi có thần dân huyết mạch lý tam thản nhiên nói bổn tọa một mực ở tìm có thần dân huyết mạch ra hỏa ngươi thần mạch thập phần không tầm thường bổn tọa rõ ràng thiếu chút nữa bỏ qua thân mạch đó là cái gì? Mục dịch kinh hãi, rồi lại giả bộ hoang mang. Lý Tam cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa mặc kệ ngươi thật sự không rõ ràng lắm, còn là giả bộ như hồ đồ. Nói ngắn lại, nếu như ngươi không muốn cùng vừa rồi cái kia họ phùng kết cục giống nhau, liền thành thành thật thật nghe theo bổn tọa chỉ lệnh. Rất hiển nhiên, mục dịch hoàn toàn không có mặt khác lựa chọn, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, tiền bối nhưng có phân phó, văn bối tự nhiên cống hiến sức lực bất đồng đại cảnh giới tu tiên giả, thực lực chênh lệch nhưng không chỉ nửa lần hay một lần. Nếu như Lý Tam Chỉ là cấu Nguyên Kỳ tu sĩ, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, Mục Dịch cũng sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng đối mặt Đan Sĩ tồn tại, Mục Dịch biết mình không hề thủ thắng khả năng, đã liền đảo tẩu. Cũng không thể nào làm được. Đan Sĩ tốc độ phi hành, ngay lập tức ngàn trượng, mặc dù cho hắn một kiện cực phẩm nhất phi hành pháp khí, cũng không có khả năng từ Đan Sĩ trong tay đào thoát. Tốt lắm, đem nguyên nơi đây thu thập một cái Hãy cùng bổn tọa đi thôi. Lý Tam bày làm ra một bộ cao nhân tư thái, hắn khinh thường độc thủ, lại càng không mảnh đi lấy trên mặt đất uy thiếu ra, phùng đường chủ đám người lưu lại càn khôn đại. Một dịch đem bốn phía rơi mất pháp khí, càn khôn đại các loại hết thể nhận lấy, sau đó một mối lửa thế ra, đem nơi đây đánh nhau dấu vết hết thể xóa đi. Ngươi vừa rồi dùng ra món đó huyết khí, cho bổn tọa nhìn xem. Lý Tam đối với mấy cái này pháp khí càn khôn đại không hề hứng thú, rồi lại hỏi tới huyết nha nhận vâng Một dịch lấy ra huyết nha nhận, rồi lại do dự mà có muốn hay không giao cho đối phương. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Lý Tam hướng hắn hư trảo một trường, lập tức một dịch cảm thấy quanh thân không khí như sát, bản thân hoàn toàn không thể nhúc nhích, đã liền trong cơ thể đàn điển chân nguyên, cũng cũng phong ấn như là dừng lại thủy. Huyết nha nhận không tự chủ được bay ngược mà ra, đã rơi vào Lý Tam trong tay. Chỉ có thực lực trên lệch quá mức rõ ràng, một phương mới có thể khinh địch như vậy cấp lấy một phương khác pháp khí lý tam quan sát huyết nha nhận vài lần hơi có vẻ kinh ngạc nói lại là hàng nhái ma long nhận luyện chế huyết khí hắn theo tay vung lên đem huyết nha nhận lại trả lại cho một dịch cũng thu hồi pháp lực Một dịch lập tức toàn thân buông lỏng hắn tiếp nhận huyết nha nhận về sau lại không một chút may mắn tri tâm trước mắt người này quả nhiên là thực lực rất không tầm thường tiền bối cao nhân hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ chỉ là như vậy cường đại nhân vật tại sao lại giả trang thành một người bình thường thần du kỳ tu sĩ vì sao lại phải tìm có thần mạnh người Hắn liền không được biết huyết mạch của ngươi đan điền đều có chân nguyên lực lượng, hơn nữa còn là huyền hoàng thông tu, muốn đều phong ấn, còn có chút khó giải quyết. Lý Tam thì thào lẩm bẩm, hắn tuy rằng có thể dễ dàng phong ấn một dịch đan điền pháp lực, nhưng huyết mạch chân nguyên, nhưng là khó có thể hoàn toàn hạn chế, trừ phi đem một dịch toàn thân huyết mạch triệt để phong kín, nhưng như vậy một dịch không bao lâu sẽ lên tuyệt bỏ mình. Hử, như vậy đi, Lý Tam suy nghĩ một chút về sau, từ trong tay háo lấy ra một cái tất hơn lớn màu đen bình ngọc vước cho mục dịch nói ra nơi này có một ít phong nguyên độc dịch có thể phong ấn các loại pháp lực ngươi đem nó uống xong đi thế nhưng là vạn bối nghe nói loại độc này thường dùng tại tẩu hỏa nhập ma lúc tự phong chân nguyên thời gian lâu dài đối chân nguyên pháp lực cực kỳ bất lợi mục dịch đúng mày ít nói nhảm không uống sẽ chết lý tam trong mắt tàn khốc lóe lên không dung thương lượng mục dịch trầm ngâm một lát sau cứ không tình nguyện mở ra bình ngọc đem bên trong nọc độc uống một hơi cạn sạch rất tốt lý tam nở một nụ cười cùng bổn tọa đi thôi hắn tay háo vung lên một cỗ vô hình gió mát quẩn ra mục dịch chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ không tự chủ được liền bay lên trời gió táp gào thét từ bên cạnh lướt qua lý tam mang theo mục dịch hóa thành một sợi gió mát lấy bất khả tư nghị tốc độ vắt ngang yêu cốc hướng bác trước mặt bay đi bay ra yêu cốc về sau lý tam càng là mang theo mục dịch đi tới không trúng chỗ tại trên tầng mây phi hành mục dịch lần thứ nhất cảm nhận được cao như thế nhanh như vậy phi hành Hắn chỉ thấy dưới thân từng mảnh mây trắng không ngừng hướng lui về phía sau đi. Nơi đây thiên địa khí tức mỏng manh, trung quanh độ nóng cứ thấp, cũng may Lý Tam thay một dịch tế ra một tầng gió mát hộ thể, nếu không pháp lực bị phong ấn mục dịch, không bị buồn chết, cũng muốn bị sinh sôi chết quáng Lấy như vậy tốc độ kinh người, bay thẳng đến 3 ngày ba đêm, chưa từng dừng lại. Mục dịch hoảng sợ, lúc này hắn cùng với vô lượng sơn mạch, không biết nên có bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. ba ngày về sau, Lý Tam bỗng nhiên khoát tay chặn lại, mang theo mục dịch hướng phía dưới gấp rơi xuống một lần nữa quay trở về dưới tầng mây vừa xuống tầng mây mục dịch liền thấy được một cái toàn thân trắng như tuyết cực lớn yêu cẩm tứ cấp yêu cẩm mục dịch liếc liền phân biệt nhận ra con yêu thú này nhìn thấy từ trong tầng mây chui ra lý tam về sau lại càng hoảng sợ thét trói thai vang lên hướng xa xa bay đi liền yêu cầm cũng có thể cảm ứng được người này thực lực tu vi vô cùng đáng sợ mục dịch thầm nghĩ trong lòng mục dịch chứng kiến dưới thân vẫn là núi xanh lục cốc Đương nhiên, hết thảy đều thập phần lạ lẫm. Lý Tam rồi lại đối với cái này chỗ có chút quen thuộc, hắn mang theo một dịch tại trong sơn cốc ghé qua chỉ chốc lát về sau, thuần thục lượn quanh tiến vào một cái cực kỳ che giấu trong sơn động. Sơn động thông đạo rắc rối phức tạp, có khi rõ ràng có đường, Lý Tam lại đột nhiên dừng lại, tại nơi bí ẩn kích thích cơ quan, mở ra một cái đầu khác thông đạo. hiển nhiên, như là người ngoại trong lúc vô tình tới nơi này chỗ sơn động, cũng không có thể tìm được trong đó chính thức chỗ bí ẩn. Dọc theo sơn động thông đạo thâm nhập dưới đất sau một hồi, đột nhiên chung quanh rộng rãi rất nhiều. Lạnh quá! Đây là một dịch cảm giác đầu tiên. Mượn trên vách núi đá một ít màu xanh yếu ớt ma trời, một dịch chứng kiến, nơi này là một chỗ cực đại xuống động phủ, nhưng băng lánh cực kỳ, bốn phía đều có hàn băng phong ấn. Nhất là có nhiều chỗ, ở đâu hàn băng dậy đến hơn 10 trượng, hơn nữa trong đó mơ hồ còn có thứ gì đó bị đóng băng. Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, phân biệt nhận ra về sau lập tức lại càng hoảng sợ thú thi hơn nữa không chỉ một bộ tối thiểu có mấy trăm bộ nhiều không chỉ có số lượng lớn những thứ này thú thi còn bảo tồn thập phần nguyên vẹn có chút hình thái trông rất sống động càng làm cho mục dịch kinh ngạc là trong đó có không ít thú thi hình thể thập phần lớn lớn hoặc là hình thái thập phần kỳ dị có chút mục dịch có thể phân biệt nhận ra đúng là trong truyền thuyết vài loại đẳng cấp cao yêu thú mục dịch không khỏi trầm ngâm nói nơi đây ẩn nút có nhiều như vậy nguyên vẹn thú thi nhưng là muốn làm cái gì Bạc Đại Sư, bổn Tọa đã mang đến ngươi muốn đổ vật, còn không mau đi ra. Lý Tam lớn tiếng nói, đã đến đến rồi. Một cái lười biếng thanh âm từ một hẻo lánh trong văng lên, lại dọa một dịch ngại dự. mục dịch vừa rồi rõ ràng dò xét qua cái kia hẻo lánh, chỉ có đóng băng cùng thú thi, không thể tưởng được còn có một lớn người sống. Khối băng văng tung toé âm thanh, một cái thân hình cực kỳ gầy gò, không có chút huyết sắt nào, chỉ có ba năm căn dâu bạc trắng lao đầu, từ khối băng trong leo ra. Lao đầu thả người nhảy lên, chính là xa vài chục trượng, mấy cái chấp động về sau, hắn liền rơi vào mục dịch trước người, tò mò dò xét mục dịch. Hắn làm cho người ta sợ hãi hình thái, khiến mục dịch trong lòng phát lạnh, dường như gặp được một cỗ thầy khô. Tiểu tử này thần mạch không tầm thường, có lẽ thỏa mãn bạc đại sư luyện chế kim đan thi tướng đi. Lý Tam chỉ chỉ mục dịch, vừa cười vừa nói. Lao hủ thử xem. Bạc đại sư nói xong, vậy mà nắm lên mục dịch ngón tay, cũng một cái cắn. Mục dịch hoảng hốt rồi lại hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng. Hắn cảm thấy tay ngón tay đau xót, sau đó, bạc đại sư miệng đầy vết máu nâng lên tìm đến, xoạch lấy trong miệng máu tươi, liên tục gật đầu nói ra, "Hử, không tệ, không tệ, đích xác là thật tốt thần mạch chi huyết." "Hử, nơi đây thú thi, cuối cùng có thể dùng một lát rồi." Hắn vừa nói, một bên khoa trương liếm láp khỏe miệng máu tươi, một bộ nhấm nháp mỹ vị tư thái, thậm chí còn vẫn chưa thỏa mãn nghe răng cười nhìn một dịch liếp. Chương 182 luyện thi mục dịch trong lòng kinh hãi cực kỳ rất hiển nhiên quỷ dị này lao đầu bạc đại sư đối với hắn không có hảo ý cái kia tiểu tử này liền giao cho ngươi rồi chớ nhìn hắn chỉ có thần du kỳ tu vi thực lực thế nhưng là tương đối không tầm thường lấy bổn tọa bình sinh cách nhìn hắn chỉ sợ là kim đan kỳ đan sĩ phía dưới đệ nhất nhân lý tam thần sắc nghiêm nghị nói bạc đại sư xứng sở có chút không quá tin tưởng nói hắn còn có thể thắng được cái kia chút ít nguyên kỳ tu sĩ hay sao lý tam nhẹ gật đầu nói ra đây là bổn tọa tận mắt nhìn thấy bất quá bổn tọa đã khiến hắn ăn vào tự chế phong nguyên độc hắn không cách nào điều động pháp lực nhưng bậc đại sư còn là cẩn thận một ít thì tốt hơn nơi này có phong nguyên độc giải dược nếu như không ảnh hưởng đại sư luyện thi tại không cần phải dưới tình huống còn là đừng cho kẻ này ăn vào giải dược giải độc lý tam nói xong hướng lao giả ném đi một cái lục sắc bình nhỏ cũng chỉ có tức hơn lớn nhỏ lý thiên vương yên tâm đi lão hủ nói như thế nào cũng có kim đan tu vi còn sợ không đối phó được cái này thì một cái thần du kỳ tu sĩ lao giả tiếp nhận bình ngọc sau nhẹ gật đầu chẳng hề để ý nói mục dịch lập tức trong lòng mát lạnh hắn chân nguyên không cách nào điều động cảm ứng không đến lao giả cụ thể tu vi nhưng biết rõ lao giả này khẳng định trên mình quả nhiên hắn cũng là đan sĩ tu sĩ tu vi căn cứ nhỏ cảnh giới bất đồng có thể chia làm tích tốc kỳ thần du kỳ cùng cấu nguyên kỳ tu sĩ đan sĩ tu vi cũng có thể phân chia vì ba cái tiểu cảnh giới theo thứ tự là kim đan kỳ hư đan kỳ cùng nguyên đan kỳ đan sĩ thử cái kia bổn tọa đã đi bổn tọa còn có sự tính khác lý tam nói xong hướng bạc đại sư nhẹ gật đầu hướng ngoài động bay đi cung kính lý thiên vương bạc đại sư đối lý tam tựa hồ hết sức kính trọng hắn không người thi lễ đưa tiễn thẳng đến lý thiên vương biến mất tại trong tầm mắt sau hồi lâu mới một lần nữa đứng thẳng bạc đại sư vây quanh mục dịch rời đi vài vòng lầm bầm lầu bầu nói cử ngươi trong phong nguyên độc trong máu cũng có bộ phận độc tính bất quá loại độc này như là chỉ có một chút điểm tức thì quan hệ không lớn Liên lý thiên vương đều đối với ngươi đặc biệt coi trọng cố ý dặn dò lão hủ còn là không muốn giúp ngươi giải độc tốt mục dịch lạnh lùng nói tiền bối đến cùng cần van bối làm cái gì cứ nói đừng ngại nếu là tiền bối nhất định không chịu nói rõ van bối cùng lắm thì nín thở tự sát cũng quyết không khiến tiền bối thực hiện được Thần sắc của hắn dứt khoát kiên quyết lộ ra đặc quyết tâm ngàn vạn không muốn bạc đại sư lại càng hoảng sợ hắn ha ha cười nói kỳ thật lão hủ chỉ cần cho ngươi mượn thần huyết dùng một lát mà thôi ngươi có từng nghe qua nói luyện thi thuật luyện thi thuật mục dịch dùng mình nhẹ gật đầu bạc đại sư cười to nói ha ha lão hủ chính là luyện thi đại sư chật chập, đương kim tu tiên giới tại luyện thi tạo nghệ trên có thể thắng được lão hủ đấy chỉ sợ không có mấy người bất quá luyện thi lúc cần dùng đến đặc thù thần mạch chi huyết tuy rằng lão hủ cũng không biết loại này huyết mạch cuối cùng có lai lịch ra sao bất quá nhưng là luyện thi trong không thể thay thế đồ vật luyện chế càng cường đại luyện thi cần thần mạch chi huyết liền trở nên dày đặc tinh thuần huyết mạch của ngươi rất không tồi có thể dùng đến luyện chế kim đan thi tướng hơn nữa mỗi luyện chế một cái kim đan thi tướng chỉ cần ngươi cống hiến ra chính là hơn mười giọt máu tươi mà thôi cũng không đối tánh mạng của ngươi tạo thành nguy hiếp vì vậy tiểu hưu chỉ cần chịu cùng lão hủ hợp tác tính mạng là quả quyết không lo đấy Bạc đại sư trên mặt chợt ních dáng tươi cười, nhưng cái này lại làm cho hắn nguyên bản liền xấu xí khô quắt gương mặt, hiển nhiên càng quỷ dị hơn dữ tợn. Mục dịch trong lòng chầm xuống, đối phương dĩ nhiên là ý định đem bản thân ôi, trở thành một cái có thể tùy thời thu hoạch thần mạch chi huyết vật còn sống. Hắn suy nghĩ một chút về sau, nói ra, nếu như chỉ là thường cách một đoạn thời gian, dâng ra một ít máu tươi, vạn bối có thể đáp ứng. Bất quá, kính xin tiền bối đem vạn bối phong nguyên độc giải trừ, nếu không thời gian dài vạn bối chân nguyên bị hao tổn huyết mạch tự nhiên cũng muốn lỗ la không ít bạc đại sư nghe vậy trầm ngâm một hồi sau đó nói hoàn toàn giải trừ khó mà làm được như thế nào tiền bối chính là kim đan kỳ đan sĩ chẳng lẽ sẽ biết sợ vạn bối một gã thần du kỳ tu sĩ sao mục dịch lệnh cười nói ngươi không cần dùng phép khích tướng lão hủ cũng sẽ không bên trên bạc đại sư chứa cười nói như vậy đi lão hủ có thể giải trừ ngươi một bộ phận phong nguyên độc cho ngươi chỉ có thể vận dụng cực ít pháp lực nhưng cũng không trở thành khiến phong nguyên độc ăn mòn người chân nguyên mục dịch núi mày còn là không muốn đáp ứng đây là lão hủ có thể làm ra lớn nhất ngượng bộ bạc đại sư hử lạnh một tiếng nói ra nếu như ngươi không phối hợp cùng lắm thì khiến lão hủ đem ngươi giết đem ngươi toàn thân tinh huyết đóng băng đứng lên cũng thỏa mãn lão hủ luyện chế trăm tám mươi bộ thú thi rồi nếu như ngươi chịu phối hợp lão hủ có lây chi vô cùng máu tươi ngươi cũng có thể giữ được tính mạng cớ sao mà không làm Mục dịch than nhẹ một tiếng, chỉ tốt nhẹ gật đầu đáp ứng. Bất quá, nơi đây quá lạnh, tiền bối phải cho vãn bối một mình an bài một cái chỗ ở. Mục dịch bổ sung nói ra. Cái này đơn giản. Bạc đại sư miệng đầy đáp ứng, nơi đây cái khác không có, lớn sơn động nhỏ cũng không ít, tùy tiện an bài cho ngươi một cái là được. Bất quá ngươi cũng không cần phí tâm tư khác rồi, những thứ này sơn động đều bị trận pháp nghiêm mật phòng ngự, mặc dù là ngươi chân nguyên pháp lực chút nào không bị hạn chế, cũng không có khả năng chạy ra mục dịch nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa bậc đại sư tuy rằng quả nhiên cho mục dịch ăn vào một chút giải dược hóa giải mục dịch trong cơ thể phong nguyên độc khiến hắn có thể tế ra một tia pháp lực như vậy phong nguyên độc đối với hắn chân nguyên an mòn cũng sẽ không quá mạnh mẽ quá nhanh sau đó hắn đem mục dịch dẫn tới một cái phủ đầy bụi nhiều năm trong sân động nơi đây ngoại trừ một trường giường đá bên ngoài không có vật gì bậc đại sư đi rồi mục dịch tại trên giường đá vận khí điều tức hồi lâu hắn phát hiện cái này bạc đại sư quả nhiên cẩn thận tuy rằng khiến hắn để lại một tia pháp lực nhưng căn bản không đủ để bằng vào cái này sợi pháp lực đem trong cơ thể phong nguyên độc bài xuất nhưng mà bạc đại sư cùng lý tam nghìn tính và tính cũng coi như không đến một dịch trong ngược sinh linh đại ở bên trong có một cái chuyên môn hút các loại kỳ độc linh sủng tiểu mao cầu lần này cần nhờ vào ngươi mục dịch cầm trong tay đặt ở sinh linh đại lên nhẹ nói nói tiền bối cao nhân tự mình chế biến phong nguyên độc tiểu mao cầu có thể hay không thôn vệ hóa giải mục dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc bất quá đang nghe hắn triệu hoán về sau tiểu mao cầu tại sinh linh đại trong rốt cuộc tỉnh lại nó từ sinh linh đại trong thò ra miệng tại mục dịch trên thân dùng sức hít hà phát ra mấy tiếng trầm trầm tiêu to thanh âm của nó đã có chút sợ hãi càng có chút ít hưng phấn mục dịch đại hỉ hắn biết rõ tiểu mao cầu loại này biểu hiện là nó gặp thập phấn yêu thích nhưng cũng có chút đều ý cường đại kỳ độc mục dịch cũng không có nóng lòng khiến tiểu mao cầu giải độc Hắn tiếp tục đem tiểu mao cầu thu hồi, thích đáng giấu kỹ. Mặc dù giải độc, nhưng như thế nào từ một gã đan sĩ trong tay đào tẩu, mục dịch nhướng mày tính toán. Hắn phải nghĩ tốt toàn bộ kế hoạch, mới có thể động thủ chấp hành. Nếu không lộ ra chân tướng về sau, Bạc Đại Sư nhất định sẽ áp dụng những thứ khác để phòng biện pháp, thậm chí sẽ dưới sự giận dữ, đưa hắn giết chết. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời một dịch cũng nghĩ không ra phương pháp gì. Không nói đến tuyệt đối nắm chắc, đã liền một đường hy vọng. Mục dịch cũng nhìn không tới. Bởi vì hắn đối mặt, là một gã đan sĩ. Tại đan sĩ trước mặt, hắn pháp khí, hắn pháp thuật, hắn tam muội chân hỏa, đều muốn giảm bớt đi nhiều, thậm chí là vừa ra tay đã bị đối phương trực tiếp giao nộp đi. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cũng may ta còn có giá trị lợi dụng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đem ta giết chết. Mục dịch tự mình an ủi một câu, ngã xuống giường, không bao lâu liền ngủ thật say. Mục dịch trải qua tuyệt cảnh, số lượng cũng không ít tuy rằng trước mắt tình trạng hiểm ác cũng không có khiến hắn triệt để buông tha cho hy vọng hắn cảm giác cảm thấy trời không tuyệt đường người Tuy thời bảo trì tốt đẹp chính là thể lực trạng thái mới có thể phát hiện ra cái kia một đường sinh cơ mấy canh giờ sau một dịch bị bạc đại sư làm thức tỉnh ha ha tiểu hữu ngược lại là tâm rộng rõ ràng ngủ như thế chi hương bạc đại sư có chút kinh ngạc nói văn bối đã đem sinh tử không để ý tâm không lo lắng tự nhiên rộng thùng thỉnh mục dịch mỉm cười nói rất tốt rất tốt bạc đại sư khen tiểu hữu đi theo ta hôm nay lão hủ sẽ phải bắt đầu luyện thi nhanh như vậy mà bắt đầu tiền bối ngược lại là cái tính nôn nóng mục dịch nôn mày nhưng cũng không dám cự tuyệt hắn theo bạc đại sư lại quay trở về cái kia cực lớn đóng băng trong sân động lúc này vậy mà đã bố trí ngoại trừ một cái kỳ dị trăm triệu trận pháp trận xuống từng đạo hiện ra ánh sáng màu đỏ phù văn mọi nơi lưu động xa xa nhìn lại giống như một mảnh dài hẹp máu tươi giống như dòng nhỏ Tình cảnh thập phần quỷ dị Pháp trận ở bên trong Để đó một cái mười trượng lớn nhỏ kim sĩ sư thân yêu thú thi thể Bị một tầng miếng băng mỏng bao chùm Đây chính là sư thiếu yêu Một loại hiếm thấy đẳng cấp cao kim đan yêu thú Nhìn thấy mục dịch có chút kinh ngạc Bạc đại sư đắc ý chỉ vào cực lớn thú thi nói ra ngươi đang ở đây thú thi trên nhỏ một ít máu tươi Hắn lập tức hướng mục dịch tuyên bố chỉ lệnh Vâng mục dịch nhẹ gật đầu Hắn bay tới thú thi lên Cắt vỡ ngón tay để lại một chuỗi huyết trâu rơi vào thú thi trên tầng kia miếng băng mỏng mặt ngoài bạc đại sư tay háo vung lên cũng không gặp hắn như thế nào thi pháp tầng kia miếng băng mỏng lại đột nhiên biến mất một dịch máu tươi rơi vào sư thiếu thú thi thể lên vậy mà trực tiếp bị thú thi hấp thu không ở lại chút nào vết máu đã đủ rồi lúc một dịch nhỏ ước chừng 20 giọt máu tươi về sau bạc đại sư hông ngừng sau đó gấp khó dằn nổi nói đi mau lao hủ cái này tiễn đưa ngươi quay lại sân động sau đó lập tức luyện thi Mục dịch chắp tay muốn nhờ, nói ra, vạn bối có thể hay không ở một bên đi thăm tiền bối luyện thi quá trình, vạn bối đối với cái này rất có hứng thú. Không thể. Bạc đại sư lạnh lùng cắt ngang mục dịch, ý bảo hắn lập tức trở về đi. Mục dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể theo bạc đại sư phản hồi bản thân sơn động. Bạc đại sư đem cái sơn động này cửa vào đóng cửa về sau, cũng lập tức vội vàng ly khai, đại khái là nóng lòng luyện thi. Người này nhìn như điên, nhưng làm việc hết sức cẩn thận, rất khó lộ ra cái hở. Một dịch trao mày nhẹ giọng tự nói. Xem ra, nếu muốn tìm đến cơ hội, phải muốn biết rõ ràng, hắn là như thế nào luyện thi, máu tươi của ta, đến cùng có thể triển khai như thế nào tác dụng. Tuy rằng luyện thi thuật đã thất truyền, nhưng mà, ta rồi lại vừa vẫn có một cái thi thú lang vương, có lẽ từ nay về sau thi thú chiến thân, có thể tìm tới ta muốn đáp án. Chứ 183, nhỏ máu. Liên tiếp 7 ngày, bạc đại sư đều không có đã tới tìm một dịch, đối kia chẳng quan tâm dù sao giống như một dịch như vậy tu sĩ đã sớm không ăn nhân gian khói lửa dù là đóng trong sơn động mấy chục năm cũng sẽ không có vấn đề gì bảy ngày về sau bạc đại sư đi tới một dịch vị trí sơn động gặp được đang tại nằm trên giường nghỉ ngơi một dịch ha ha tiểu hữu thật sự là thích ngủ như thế nào lão hủ mỗi lần nhìn thấy ngươi ngươi đều đang ngủ say bạc đại sư mỉm cười lộ ra tâm tình rất tốt như thế nào tiền bối lại muốn luyện thi đến sao cũng không biết trước đó lần thứ nhất luyện công Tiền bối có thành công hay không? Mục dịch tò mò hỏi. Nhờ phúc của tiểu hữu, Tiểu hữu máu tươi quả nhiên có ích, lão hủ đã thành công luyện chế được một cỗ sư thiếu thi thú. Bạc đại sư tận lực dùng bình thản lời nói khi nói ra, nhưng vẫn là khó nén trong đó vẻ đắc ý. Mục dịch có chút không quá tin tưởng, như vậy. van bối có thể hay không mở mang kiến thức một chút, mở mang tầm mắt. Có gì không thể. Bạc đại sư nói xong, từ trong tay háo lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ khay ngọc. Đồng thời tay háo vung lên, một cái vài thước lớn nhỏ sư thiếu từ hắn trong tay háo bay ra, nhẹ nhàng ở giữa không trung. Bạc đại sư tại khay ngọc trên khinh nhẹ một chút, khay ngọc lập tức phát ra một mảnh nhàn nhạt, nhạt màu vàng hào quang. Cùng lúc đó, sư thiếu toàn thân kim mang đại phóng, hình thể phóng đại, trong chớp mắt liền hóa thành mười trượng chi lớn. Sư thiếu nhẹ nhàng ở giữa không trung, toàn thân phát ra hoa mị kim hà, nếu không phải nó hai mắt thần sắc ngốc trệ không hề tình cảm, cùng một mực thật sự sư thiếu yêu không có bao nhiêu khác nhau. Nó hai cánh khẽ vỗ phía dưới, lập tức kim quang lập lòe, vô số màu vàng phong nhận quét sạch mà ra, khí thế kinh người. Đây chính là kim đan kỳ yêu thú, trở thành luyện thi sau đó, cũng có thể phát huy ra kim đan kỳ thực lực sao? Mục dịch rất là cảm khái mà hỏi. Đan sĩ cấp bậc thi tướng, mặc dù so với đan sĩ yếu nhược hơn mấy phần, nhưng là có thể phát huy ra một tia kim đan kỳ thần thông, so với bọn ngươi tu sĩ, hay là muốn mạnh hơn không ít. Bạc đại sư mỉm cười nói ra, đồng thời thâm ý sâu sắc nhìn mục dịch liếc. Đáng tiếc tiểu hữu pháp lực bị phong ấn, nếu không ngược lại là có thể cùng cái này sư thiếu thi thú tỉ thí một chút. Bạc Đại sư đối mục dịch thực lực có chút hiếu kỳ, cũng rất có hứng thú nhìn xem bản thân luyện thành sư thiếu thi thú cuối cùng mạnh bao nhiêu uy lực, nhưng hắn cẩn thận cân nhắc về sau, còn là buông tha cho vì mục dịch giải trừ phong nguyên độc ý tưởng. Mục dịch thấy đối phương thần sắc khẽ động, nhưng lại lắc đầu buông tha cho, lập tức thẩm nghĩ đáng tiếc. đi thôi hôm nay còn muốn nhờ tiểu hữu máu tươi dùng một lát bạc đại sư nói xong nhảy lên bay tại sư thiếu thi thú phía trên người kia hai cánh lóe lên hóa thành một đạo kim quang liền bay ra trăm trượng bên ngoài tốc độ kinh người mục dịch âm thầm kinh hãi kia thực lực của hắn lại không luận nhưng ít ra cái này sư thiếu thi thú tốc độ là tu sĩ khó có thể sánh bằng mục dịch theo bạc đại sư lại đi tới cái kia đóng băng trong sân động lại gặp được này cái quỷ dị phù văn giống như máu tươi giống như lưu động phát trận lần này trong pháp trận để đó thì là một khấu ngân nhãn bạch hổ nguyên vẹn thi thể Một dịch tại trong điển tịch đã từng gặp cái này ngân đồng hổ cũng là một loại kim đan kỳ yêu thú ngẫu mà tại một ít trong yêu cốc bị tu sĩ gặp được nghe nói con thú này tính tình táo bạo gặp được con thú này tu sĩ hán hữu chạy trốn người tiểu hữu mời tại xác hổ trên nhỏ một ít máu tươi bạc đại sư phân phó nói vâng mục dịch đau đáp ứng sau đó mười phần phối hợp cắt vỡ ngón tay cố ra một giọt lại một giọt máu huyết nhỏ tại xác hổ trên trán những thứ này máu tươi tiếp xúc xác hổ trong chốc lát sẽ không vào xác hổ trong không thấy tung tích không có gì vết máu lưu lại xác hổ xuống pháp trận trong phù văn thêm sáng lên hiện ra trận trận huyết quang rất tốt bạc đại sư hài lòng nhẹ gật đầu hướng mục dịch phân phó nói ngươi cùng theo sư thiếu thi thú trở lại quay lại sơn động vâng mục dịch bất động thanh sắc cung kính đáp ứng bạc đại sư liếc qua mục dịch bổ sung tiểu hữu cũng không muốn vọng động mặt khác bản tính ngươi lúc này căn bản không phải cái này chỉ sư thiếu thi thú đối thủ huống hồ lão hủ mặc dù không có tự mình tiễn đưa ngươi đi sơn động nhưng là gửi kèm theo một tia thần niệm tại đây thi thú sư thiếu trên thân nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi lão hủ khống chế văn bối không dám mục dịch cười khổ nói nói văn bối hiện có điểm ấy pháp lực liền vận khí phi hành đều thập phần khó khăn sao dám ở tiền bối trước mặt lỗ mãng bạc đại sư cừ một tiếng lại gật đầu một cái hướng trong tay khống chế sư thiếu thi thú khay ngọc một chút sau đó hướng mục dịch nói ra ngươi bay đi lên đi khiến sư thiếu thi thú tiễn ngươi một đoạn đường vâng mục dịch nghe vậy thả người nhẹ nhàng nhảy lên đạp tại thi thú sư thiếu trên lưng giống sư thiếu thi thú trong lúc đó phát ra một tiếng cực lớn thú vật giống hai cánh đột nhiên quạt một cái mang theo một mảnh rực rỡ tươi đẹp kim quang bay ra hơn trăm trượng bên ngoài mục dịch bị lại càng hoảng sợ hắn sắc mặt biến hóa cảm thán nói loại này kim đan kỳ thi thú quả nhiên không giống bình thường mục dịch thành thành thật thật theo thi thú sư thiếu về tới bản thân trong sơn động sau đó sơn động pháp trận cấm chế tự hành mở ra sư thiếu thi thú cũng ly khai nơi này phản hồi chỉ mong kế hoạch của ta có thể thành công thi thú sư thiếu đi rồi mục dịch thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng thì thào nói ra hắn tự tay xoa xoa trên trán chút bất chi bất giác chảy ra mồ hôi dị tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi hắn tuy rằng nhìn như đang nghỉ ngơi rồi lại nỗ lực tế ra một tia thần nghiệm nghiên cứu cẩn thận lấy trong tay hao giấu dếm một quả lệnh bài khống chế thi thú lang vương thủ đoạn đúng là này cái lệnh bài bạc đại sư khống chế sư thiếu thi thú cũng là thông qua một quả cùng loại khay ngọc hai người này giữa thập phần tương tự rất có thể là nhất mạch tương thừa luyện thi chi thuật bởi như vậy hắn thì có lớn cơ hội nắm giữ bạc đại sư thi thú luyện chế trong bí mật thậm chí còn bằng này chạy ra tìm đường sống lại qua bảy ngày bình tĩnh ngày sau bạc đại sư cũng lần nữa tự mình đến sơn động mời ra mục dịch lúc này đây lão hủ ý định đồng thời luyện chế một đôi luyện thi cần hơn máu tươi phiền toái tiểu hữu rồi Bác đại sư mặt ngoài thập phần khách khí nói nhưng trên thực tế lại sẽ không cho mục dịch bất luận cái gì có kẻ mặc cả khả năng mục dịch như mày hỏi đồng thời luyện chế một đôi luyện thi cái này là vì sao như vậy chỉ sợ sẽ làm bị thương cùng van bối huyết khí nếu là huyết khí lô lã đối van bối tuy bất lợi cũng bất lợi với tiền bối sau này luyện thi tiền bối vì gì vội vã như thế, không thể từng con một luyện hóa sao? Ha ha, nói rất dài dòng. bậc đại sư kiên nhẫn giải thích nói, lần này lão hủ muốn luyện chế là một đôi băng hỏa kỳ thiềm. băng hỏa kỳ thiềm tập tính hết sức đặc thù, dù sao vẫn là thành đôi xuất hiện, Hùng thiềm thuộc hỏa, thư thiềm thuộc băng, nhìn như thuộc tính tương khắc, nhưng giữa lẫn nhau thần thông lại có thể dung hợp nhất thể, thi triển ra băng hỏa lưỡng trọng thiên tuyệt kỹ, có chút không tầm thường. nếu muốn khiến băng hỏa kỳ thiềm luyện thi cũng có thể phát huy ra loại này thần thông nhất định phải đồng thời luyện chế, có một đường cơ hội. Thì ra là thế. mục dịch giật mình, cái này loại phương pháp luyện chế, nhất định rất khó. Bạc Đại Sư đắc ý nạo nghệ nói ra, đúng vậy, độ khó so với lúc trước hai cái thi thú đều muốn lớn hơn nhiều, trong thiên hạ ngoại trừ lao hủ lấy bên ngoài, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. mục dịch chắp tay nói ra, vạn bối đã minh bạch, vạn bối sẽ hết sức phối hợp tiền bối luyện thi tiến hành, bất quá tiền bối có hay không cũng cho vạn bối một ít thời gian khiến văn bối có thể điều dưỡng khôi phục khí huyết ha ha cái này lão hủ cũng sớm có chuẩn bị bạc đại sư nói xong tay áo vung lên vứt cho một dịch một cái hộp gỗ bạc đại sư cười ha hả nói cái này là mười khối tư huyết hoàn có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên huyết khí tốc độ khôi phục ngươi mỗi ngày ăn vào một viên 10 ngày sau có thể đem tổn thất khí huyết đều đền bù tới đây mục dịch cẩn thận mở ra hộp gỗ lập tức một cỗ nồng đậm mà có chút gây mũi mùi thuốc đập vào mặt hắn quả nhiên thấy được một ít viên đan dược tư huyết hoàn thậm chí có cường đại như thế hiệu dụng vạn bối chưa từng nghe nói tiền bối có thể hay không đem đan phương đưa cho vạn bối nhìn qua vạn bối muốn vững tin này viên cùng vạn bối thể chất công pháp cũng không xung đột nếu không không dám đơn giản phục dụng một dịch có chút lo lắng nói ra bậc đại sư suy nghĩ một chút sau đó cười gật đầu nói có thể đây là một chương thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống đan phương ha ha chuyên vì loại người như ngươi có đặc thù thần mạch người chuẩn bị đối lao hủ những người này rồi lại không có bao nhiêu hiệu quả mục dịch trong lòng thầm than một tiếng rất hiển nhiên rất sớm trước kia thi môn luyện thi chúng đại sư mà bắt đầu nuôi nốt bọn hắn loại này có thần mạnh người mượn nhờ máu của bọn hắn luyện thi còn luyện chế một ít đan dược cho những người này phục dụng, lấy liên tục không ngừng cung cấp sung túc thân huyết bạc đại sư đem một quả cổ kính ngọc bài vứt cho mục dịch mục dịch tiếp nhận ngọc bài về sau đánh vào một đạo pháp quyết trên ngọc bài lập tức toát ra không ít rậm rạp văn tự Mục dịch lập tức tế ra một đám thần nghiệm bám vào cái ngọc bài này lên làm như vậy cũng đủ để khiến hắn nắm giữ trên ngọc bài ghi chép tin tức một lát sau Mục dịch bất động thanh sắc thu hồi ngọc bài hắn nhẹ gật đầu nói ra đa tạ tiền bối cái này tư huyết hoàn quả nhiên thích hợp văn bối bạc đại sư cười nói ha ha ngươi biết là tốt rồi chỉ cần tiểu hữu phối hợp lão hủ lão hủ cũng sẽ không hưởng công ra hại tiểu hữu dù sao giống như tiểu hữu như vậy thần mạch dày đặc người nhưng là rất khó tìm được mục dịch cười làm lành vài câu nhưng trong lòng một hồi ác hàn bị người như vậy nuôi nhốt lấy quả thực là vô cùng nục nhã sống không bằng chết nhưng mà chạy đi tín nhiệm rồi lại trèo chống lấy mục dịch tiếp tục kiên trì dù là chỉ có một đường hy vọng cũng muốn trả giá toàn bộ nỗ lực mục dịch theo bạc đại sư đi tới đóng băng trong sân động pháp trận cùng thú thi đã chuẩn bị cho tốt sẽ chờ mục dịch màu tươi mục dịch ở đằng kia một đỏ một trắng hai cái hầu như trong suốt thiểm thử trên thân tất cả nhỏ không ít tinh huyết Một dịch như thế phối hợp, nhỏ máu cũng thập phần hào phóng, bạc đại sư không hâu ngừng, hắn sẽ không ngừng miệng vết thương, điều này làm cho bạc đại sư cực kỳ thỏa mãn. Có thể, bạc đại sư cao hứng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra thi thú sư thiếu cùng cái kia luyện thành thi thú ngân đồng hồ, khiến hai cái thi thú hộ tống một dịch trở lại quay lại sơn động. Lại qua một cửa, trong sơn động một dịch, các loại hai cái thi thú đi xa về sau, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đã khiến Tiểu Mao cầu cắn nuốt trong cơ thể hắn bộ phận phong nguyên độc. Hắn hôm nay, đan điền chân nguyên vẫn đang hầu như đều bị phong, nhưng lại có thể điều động không đến một phần tư huyết mạch chân nguyên. Chương 184, kế hoạch, mục dịch trong huyết mạch bỏ niêm phong bộ phận chân nguyên, khiến bản thân cũng không chuẩn bị thần mạch bậc đại sư không có chút nào phát hiện cùng hoài nghi. Điểm ấy chân nguyên tại đan sĩ trước mặt nhìn như không có ý nghĩa, rồi lại đúng là mục dịch kế hoạch trọng yếu bắt đầu. Kể từ hôm nay hắn liền chính thức bắt đầu chấp hành hắn khổ tư nhiều ngày kế hoạch cái có thể làm cho hắn từ bị đan sĩ nhốt tuyệt cảnh trong chạy ra tìm đường sống lớn mật kế hoạch liên tục mấy lần nhỏ máu về sau mục dịch huyết khí thật có chút lỗ lã vì vậy liền bắt đầu phục dụng tư huyết hoàn một viên viên đan dược cửa vào một dịch huyết mạch lập tức sôi trào lên cho dù có phong nguyên độc cho dù đại bộ phận chân nguyên pháp lực bị phong ấn hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được tại tư huyết hoàn dưới tác dụng trong huyết mạch gần chứa một cỗ nồng đậm sinh cơ viên này hiệu quả Quả nhiên thần kỳ. Nếu như đan phương trên ghi chép không uổng, nó không chỉ là khiến một dịch rất nhanh khôi phục khí huyết, thậm chí còn có dần dần bài xuất huyết mạch tạp chất, tiến thêm một bước tăng lên huyết mạch chất lượng thần hiệu. đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là đại lượng đấy. Trường kỳ phục dụng tư huyết hoàn, vẹn vẹn mấy viên xuống dưới, rất khó nhìn thấy huyết mạch tăng lên rõ ràng hiệu quả, chỉ có thể là gia tốc huyết dịch tái sinh khôi phục. Cái này bạc đại sư đem đan phương cho ta, rõ ràng cho thấy không có ý định thả ta đi ra ngoài hoặc là nhưng tính đem ta nhốt cả đời hoặc là chính là không lâu sau sẽ dứt khoát đem ta giết chết mục dịch thầm nghĩ trong lòng đêm dài lắm ngộng hắn phải mau chóng áp dụng kế hoạch mười ngày về sau mục dịch huyết khí vừa mới khôi phục bậc đại sư lại không thể chờ đợi được tìm đến mục dịch tiếp tục muốn luyện thi cách làm này hiển nhiên là muốn xài cho đúng tác dụng trong mắt hắn mục dịch chỉ là một cái có thể cung cấp mới lạ thần huyết công cụ mà không phải xê cái người sống mục dịch cũng không có phản đối Hắn 10 phần phối hợp tại thú thi trên nhỏ máu, sau đó tại nhiều người thi thú giám sát và điều khiển xuống, thành thành thật thật trở lại quay lại sơn động. Liên tiếp mấy tháng, đều là như thế. Mục dịch huyết khí chưa đủ lúc Bạc Đại Sư sẽ xuất ra một ít tư huyết hoàn, khiến mục dịch phục dụng tăng thêm khí huyết. Cạn sạch quản mục dịch 10 phần phối hợp Bạc Đại Sư cũng một mực cẩn thận không nửa mở trừ mục dịch trong cơ thể phong nguyên độc, dù sao độc này tính bị huyết dịch pha loãng về sau, cũng không ảnh hưởng hắn luyện thi trong lúc này bạc đại sư trước sau hạn chế hơn 20 chỉ thú thi đều không ngoại lệ đều là kim đan kỳ yêu thú thi thể mục dịch rất là ngạc nhiên những thứ này yêu thú thi thể thập phần nguyên vẹn hiển nhiên săn yêu người thực lực cực cao bạc đại sư cũng chỉ là cái kim đan kỳ đan sĩ không có khả năng có loại thực lực này đạt được nhiều như vậy kim đan thú thi hắn đã từng như vậy sự tình thám thính qua bạc đại sư ý nhưng mà người kia rồi lại một chữ cũng không muốn nhiều lời cũng nghiêm khắc dặn dò mục dịch không muốn nghe ngòng cái kia chút ít hắn không cần biết rõ đấy sự tình bất quá có lẽ là bởi vì mục dịch liên tục mấy tháng mười phần phối hợp rốt cuộc khiến bạc đại sư đối với hắn buông lỏng một ít cảnh giác mục dịch bắt đầu có thể cùng hắn trò chuyện một ít không quan trọng chủ đề chẳng qua là khi chủ đề quan hệ đến luyện thi thuật quan hệ đến bạc đại sư thân phận lai lịch lúc bạc đại sư liền sẽ lập tức đem chủ đề chuyện gì hoặc là thần sắc nghiêm nghị không hề lời nói một ngày này bạc đại sư luyện thi lúc trước cùng mục dịch nói chuyện phiếm lúc đề cập cái kia lý thiên vương cũng chính là đem mục dịch mang ở đây lý tam rất có thể tại trong một tháng sẽ lần nữa tới chỗ này xem xét bậc đại sư luyện thi thành quả ha ha tiểu hưu máu tươi tốt như vậy dùng tăng thêm lão hủ luyện thi thuật cao siêu chấp trưởng hơn 10 chỉ kim đan thi thú đồng loạt lộ ra lúc chỉ sợ cái này lý thiên vương cũng muốn quá sợ hãi Bạc đại sư thập phần cười đắc ý nói nói người nói vô tâm người nghe hữu ý mục dịch nghe vậy trong lòng dùng mình mà hỏi những thứ này thi thú Lý Tiền Bối cũng sẽ hết thể mang đi sao? Bạc Đại Sư sững sở, thần sắc ngưng tụ hỏi ngược lại, ngươi như thế nào đoán được hay sao? Rất đơn giản, Mục Dịch bình tĩnh nói, những thứ này thú thì không phải là lực lượng một người có thể lấy được, chúng nó không biết ở chỗ này đóng băng bao nhiêu năm, luyện chế ra cái kia chút ít thi thú, tự nhiên cũng không được toàn bộ thuộc về tiền bối một người sở hữu. Van Bối suy đoán, cái này có thể là một cái thật lớn kế hoạch, một cái cường đại tổ chức. Lý Tiền Bối cùng Bạc Tiền Bối đều là cái này cái tổ chức trong 6 thành viên mà bậc tiền bối chức trách phải là chuyên quản luyện thi vì vậy luyện chế tốt thi thú sẽ không một mực lưu lại bậc tiền bối trong tay bạc đại sư nghe vậy nhìn chằm chằm vào mục dịch đã trầm mặc một lát sau đó nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra tiểu hữu là người thông minh đáng tiếc ở chỗ này thông minh không thể giúp đến ngươi bất luận cái gì vội vàng ngược lại sẽ cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh nếu như tiểu hữu muốn tiếp tục sinh tồn xung dưới còn tiếp tục bảo trì ngu ngội rất tốt vâng Một dịch cung kính nói vạn bối chỉ là thay tiền bối đáng tiếc, tiền bối vất vả khổ cực luyện chế ra cái kia chút ít kim đan thi thú, ngưng tụ bao nhiêu tâm tư tâm huyết, liền nếu như vậy tặng không cho người. Cũng không biết đạt được thi thú những người kia, có thể hay không phát huy ra thi thú chính thức uy lực. Bạc Đại Sư cười khổ một tiếng, nói ra, cái này ngược lại không có quan hệ, thi thú rất dễ thao túng, ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ liều lĩnh mục tiêu công kích, căn bản không sợ chết, cũng sẽ không lưu tình, chất chở, lao hủ dám đánh cuộc. Tiểu Hữu tuyệt không muốn gặp được thi thú loại này đối hổ. Thì ra là thế. Mục Dịch nhẹ gật đầu, không hề nhiều phủ xuống. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi tới pháp trận ở bên trong, nơi này có một cái bảy tám trượng lớn nhỏ đích độc giác thanh lưu yêu, cũng là một cái kim đan kỳ yêu thú thi thể. Lập tức, tại Bạc Đại sư phân phó xuống, Mục Dịch tại thú thi trên nhỏ đi một tí máu tươi. Đã đủ rồi. Bạc Đại sư thỏa mãn gật đầu, cùng thường ngày, hắn ý định khiến cái kia chút ít thi thú cùng đi một dịch trở lại trong sân động, chính hắn tức thì muốn liền mà chuẩn bị luyện thi, cái kia chút ít luyện chế tốt thi thú, liền hiện ra tại pháp trượng bên cạnh cách đó không xa, tại không có được chỉ lệnh lúc những thứ này thi thú liền vẫn không núc ních, chỉ là thân thể mặt ngoài phát ra một tiếng nhàn nhạt tất cả sắc quang mang từng cái đây cũng là chúng nó khác biệt với yêu thú thi thể tiêu chí, đem luyện chế tốt thi thú đều bày ra, là bậc đại sư ham mê, bởi như vậy bậc đại sư liếc có thể chứng kiến chúng nó, chỉ về thế có chút tự hào. Mà Mục Dịch mỗi lần đi ngang qua đám kia thi thú lúc, đều muốn chực chực tán thưởng một phen. Bạch đại sư tùy ý từ thi thể trong bầy thú, lựa chọn cái kia một đôi băng hỏa kỳ thiểm đến hộ tống Mục Dịch. Bạch đại sư lấy ra khay ngọc, ở phía trên khinh nhẹ một chút, hai cái kỳ thiểm lập tức phát ra ánh lửa hàn khí, sau đó thả người nhảy ra hơn 10 trượng, trực tiếp nhảy tại Mục Dịch bên cạnh. Văn bối cáo tử, chúc tiền bối luyện thi thuận lợi. Mục Dịch giống như thường ngày, khách khí từ biệt mà đi, hắn cùng theo hai cái hơn một trượng lớn nhỏ kỳ thiểm. Hướng Sơn Động đi đến. bạc Đại Sư tại Pháp trận trong một chỗ khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai mắt, chuẩn bị bắt đầu luyện thi. Hắn từ lúc kỳ thiểm trên gửi kèm theo một đám thân nghiệm, bởi như vậy, hắn có thể cảm ứng được kỳ thiểm cùng một dịch vị trí, cảm ứng được hắn là hay không cùng bình thường giống nhau, thành thành thật thật phản hồi bản thân Sơn Động. Xuất phát từ cẩn thận, một mực các loại mục dịch nhanh muốn vào Sơn Động về sau, hắn mới bắt đầu thi Pháp, chuẩn bị luyện thi. Hắn vừa mới tế ra đạo thứ nhất pháp quyết. Đánh vào trước người thanh lưu yêu trong thi thể lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức bỏ dở thi pháp. Xảy ra chuyện gì vậy? Bạc đại sư sững sờ đứng dậy, hướng một dịch chỗ sơn động nhìn lại, sắc mặt cực kỳ hoang mang. Một lát sau, một dịch vô cùng chật vật từ đâu chạy ra, hướng nơi đây phi nước đại. tiền bối, vạn bối một mực thập phần hồ lô hợp, ngươi vì sao phải khiến thi thú giết ta? Một dịch hô to âm thanh truyền đến, tràn đầy kinh hoàng sợ hãi chi ý. Cái kia hai cái băng hỏa kỳ thiểm đang tại một dịch sau lưng không vội không chậm đuổi theo thỉnh thoảng còn phun ra một đường hỏa trụ hoặc là một mảnh băng truy công kích mục dịch cũng may chính xác độ không cao lão hủ không có ý tứ này Bạc đại sư lấy làm kỳ chẳng lẽ là thi thú không kiểm soát loại chuyện này không thể không khả năng phát sinh lúc luyện thi lúc có chút sai lầm hoàn toàn chính xác khả năng xuất hiện loại này hậu quả nhưng tỷ lệ không lớn Bạc đại sư vội vàng hướng trong tay khay ngọc lại đã đánh vào một đạo pháp quyết đều nặng nghề mới truyền đạt chỉ lệnh hai cái băng hỏa kỳ thiểm, lập tức đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, không hề đuổi giết mục dịch. Mục dịch lập tức thần sắc buông lỏng, hắn hướng bạc đại sư vừa chắp tay nói: đa tạ tiền bối, rõ ràng không khống chế được. Bạc đại sư nhún mày, hắn tự mình đến đến cái kia băng hỏa kỳ thiểm trước người, cẩn thận kiểm tra cái này thi thú tình huống cụ thể. hắn đi ngang qua cây mũi bên người lúc, còn cố ý đánh giá mục dịch liếc, xác nhận mục dịch chân nguyên mặc nhiên bị phong ấn, không có mãnh liệt đan điền khí tức phát ra. một người tu sĩ là không thể nào tại đan sĩ trước mặt che giấu đan điền khí tức đấy vì vậy rất hiển nhiên mục dịch phong nguyên độc vẫn như cũ tồn tại bạc đại sư làm như vậy thực sự không phải là hoài nghi mục dịch chỉ là xuất phát từ cẩn thận thói quen hắn thấy mục dịch hết thể như thường cũng không hề suy nghĩ nhiều lực chú ý rất nhanh tập trung ở vậy đối với băng hỏa kỳ thiểm trên thân hắn lại thử tại khay ngọc trong đánh vào một đạo pháp quyết băng hỏa kỳ thiểm ly khai dựa theo hắn chỉ lệnh hoặc là nhảy lên hoặc là thi triển pháp thuật thần thông Hết thể bình thường, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bác đại sư nghi vấn xoay người nhìn về phía nơi xa một dịch. Một dịch vẻ mặt mê mang lắc đầu, nói ra, chẳng lẽ là vãn bối vừa rồi vô vũ cái kia băng thuộc tính kỳ thiểm thân thể, chọc giận cái này hai cái kỳ thiểm. Thi thu không phải là không có cảm tình sao? Bác đại sư nhẹ gật đầu, hắn gửi bám vào kỳ thiểm trên thân thần nghiệm, cũng hoàn toàn chính xác cảm ứng được mục dịch hành động này, hắn hoang mang nói, hẳn không phải là có chuyện như vậy. Thi thú hoàn toàn chính xác không có bất kỳ tình cảm, sẽ không tức giận, chỉ biết nghe theo chỉ lệnh. Nếu không, tiền bối khiến văn bối thử lại lần nữa. Mục dịch có chút hoài nghi. Không cần, lão hủ bản thân đến. Bạc đại sư cự tuyệt mục dịch, rồi lại trong lòng cũng có chút hồ nghi, hắn chiếu theo mục dịch lời nói, tế ra một đường pháp lực hóa thành một chỉ băng truy, đánh vào băng thuộc tính kỳ thiểm trên thân. Phanh! Kỳ thiềm thân thể cứng rắn, băng truy lập tức tán loạn vì vụn băng văng khắp nơi, kỳ thiềm vẫn không nứt ních giống như không phải là có chuyện như vậy soát bạc đại sư lắc đầu nhưng hắn lời còn chưa dứt hai cái kỳ thiểm đột nhiên hoạt động chúng nó đồng thời há miệng một phun một cỗ màu đỏ hỏa trụ cùng một cỗ rét lạnh bạch khí hòa làm một thể hóa thành một mảnh băng hỏa đan vào khí lưu hướng bạc đại sư gấp hướng mà đến băng hỏa lưỡng trọng thị bạc đại sư kinh hãi đây đối với băng hỏa kỳ thiểm thi thu không chỉ có thật sự đối với hắn triển khai phản kích hơn nữa vừa ra tay dùng ra cường đại nhất thần thông mà phía sau hắn nơi xa một dịch Đã ở đột nhiên, khí tức đại biến. chương 185, bật ngược. Lúc này một dịch, đang hết sức điều động toàn thân huyết mạch, màu da đỏ lên, phản phất muốn chảy ra màu đến, hắn trong huyết mạch không bị phong ấn vẻ này chân hỏa lực lượng, đã ở mãnh liệt đánh thẳng vào trong cơ thể còn sót lại phong nguyên độc phong tỏa. Một cái lông mềm như nhung tiểu quái vật, cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một dịch trước người, nó chính từng ngụm từng ngụm điên cuốn hút, từng sợi hắc khí, từ một dịch miệng nuôi các loại thất khiếu trong bay ra sau đó bị ma cầu hút vào trong cơ thể trong ngoài giác công mục dịch trong cơ thể phong nguyên độc trong chốc lát liền tại tiểu ma cầu hấp thu xuống cùng bản thân chân nguyên xa lanh xuống còn thừa không có mấy một dịch huyết mạch đan điền pháp lực lập tức không hề bị phong ấn ảnh hưởng mà lúc này bạc đại sư chính tế ra một mặt lấp lóe sáng ngân kính ngân kính khi hắn pháp lực ra chỉ phía dưới bắn ra từng đạo cực hàn tia sáng trắng tia sáng trắng có thể đạt được chỗ băng hỏa kỳ thiềm băng hỏa nhị trọng tiên lập tức khí diễm rất kém hai cái kỳ thiểm đã ở tia sáng trắng chiếu dọi xuống, hành động chậm chạp, trung quanh hư không, càng là ngưng kết ra một mảnh hơi mỏng hàn băng. Pháp bảo, mục dịch trong lòng hoảng sợ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đan sĩ thực lực chân chính, nhất là Bạc đại sư thi triển ra pháp bảo, uy lực của nó vẫn còn một dịch tưởng tượng phía trên. hai cái băng hỏa kỳ thiềm liên thủ đánh lén, phát huy ra thực lực cũng đạt tới đan sĩ tiêu chuẩn, nhưng vốn có pháp bảo Bạc đại sư trước mặt vẫn là không có hiệu quả chút nào. người muốn chết sao? Bạc Đại Sư nhìn thấy một dịch biến hóa, lớn phẫn nộ quát. Tuy rằng hắn không rõ một dịch nếu như tại bang hỏa kỳ thiểm thi thú trong động tay chân, vậy mà có thể làm cho cái này hai cái thi thú công kích bản thân, nhưng chỉ là hai cái kim đan thi thú, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được an nguy của hắn, coi như là một dịch giải trừ pháp lực phong ấn, thế cục nhưng một mực nắm giữ ở hắn Bạc Đại Sư trong tay. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, tại một dịch điên cuồng điều động huyết mạch phía dưới, cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích kim đan thi thể trong bầy thú. Đột nhiên nổi lên một hồi bạo động. Ba năm chỉ thi thú đồng thời sống tới đây, nhau nhao hướng Bạc Đại Sư phát động điên cuồng tấn công. Chính như Bạc Đại Sư theo như lời. Thi thú không có tình cảm, chỉ biết là chấp hành chỉ lệnh, chúng nó vừa ra tay, chính là dốc sức liều mạng một kích mạnh nhất. Bạc Đại Sư kinh hãi, vội vàng thúc giục trong tay Khay Ngọc, đều muốn khống chế những thứ này thi thú, nhưng Khay Ngọc rồi lại không nhạy bình thường. Đối tuyệt đại đa số thi thú đều không phản ứng chút nào chỉ có hắn sớm nhất luyện chế sư thiếu thi thú cùng ngân đồng hồ thi thú đã tiếp nhận nó chỉ lệnh hướng một dịch công tới nhưng mà chúng nó bên người lập tức lại có mấy cái thi thú không hiểu thấu tự hành thức tỉnh ngược lại công hướng sư thiếu cùng ngân đồng hồ hai cái thi thú cái này hai cái thi thú vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ trong chớp mắt gần nửa thi thú đồng thời sống lại cái này một nửa thi thú liều lĩnh công hướng bạc đại sư một nửa khác tức thì vẫn không nhúc nhích mục dịch hai mắt nhắm chặt Trong mày, thần sắc của hắn có chút thống khổ, huyết mạch của hắn sôi trào nóng hổi. Hiển nhiên là đang cực lực điều động lấy. Các loại thi thú tiếng gào thét, pháp thuật buộc phát âm thanh nhau nhao truyền ra, thi thú công kích, thập phần mãnh liệt. Hắn vậy mà có thể khống chế một nửa thi thú. Cuối cùng là lúc nào động tay chân. Bạc Đại Sư vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, vừa sợ lại hoặc. Đối mặt bảy tám chỉ thi thú đồng thời cường công, Bạc Đại Sư ở đâu còn có cơ hội dọn ra tay đến công kích mục dịch. Hắn không thể không cố hết sức thi triển trong tay pháp bảo ngân kính, đánh ra một đường lại một con đường hoa mỹ tia sáng trắng, đem quanh thân bao quanh bảo vệ. Nhiều người thi thú từng đợt tấn công mạnh phía dưới, cái kia tia sáng trắng khó khăn lắm muôn phá. Nhưng Bạc đại sư một đường lại một con đường pháp quyết dũng mãnh vào trong ngân kính, khiến ngân kính phát ra tia sáng trắng liên tục không ngừng. Cuối cùng miễn cưỡng trèo chống một hồi, một dịch hoảng sợ, như thế mãnh liệt thế công, đổi lại là hắn vừa đối mặt xuống cũng sẽ bị thi thú xé nát nhưng bạc đại sư thân là đàn sĩ lại có pháp bảo nơi tay vậy mà trèo trống mấy hơi thở công phu bất quá cái này cái hô hấp lúc giữa bạc đại sư tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng là hết sức kinh người không thể lại như vậy tiêu hao lâu dài bạc đại sư đau nhức hạ quyết tâm hắn trong dây lát há miệng ra một viên tấc hơn lớn nhỏ màu vàng viên trâu từ trong miệng hắn bay ra lập tức chung quanh độ nóng trợn hạ xuống đã liền chạy trốn tới hơn trăm trượng bên ngoài mục dịch cũng đột nhiên cảm thụ toàn thân phát lạnh phảng phất muốn bị đóng kết đứng lên Cũng may trong cơ thể hắn hỏa chân nguyên uy năng không tầm thường, còn có thể ngăn trở cái này cổ hắn ý. Kim đan. mục dịch trong lòng dùng mình, viên này màu vàng viên châu, có lẽ đúng là kim đan đan sĩ tu luyện kim đan. Trong kim đan ẩn chứa chân nguyên cực kỳ tinh túy, đan sĩ tại tình trạng nguy cấp, có thể đem kim đan tế ra, trực tiếp vận dụng trong đó chân nguyên pháp lực, như vậy thi triển ra thần thông, uy lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà làm như vậy, đối kim đan có nhất định được tổn thương, vì vậy không đến thời khắc sinh tử người nào cũng sẽ không dễ dàng vận dụng chiêu này Phúc. kim đan tràn ra một cỗ thuần khiết lạnh nguyên trực tiếp chui vào trong ngân kính ngân kính trong lúc đó ánh sáng phát ra rực rỡ vô số tia sáng trắng hướng bốn phía kích xạ mà ra trong chốc lát cái kia bảy tám chỉ vây công bạc đại sư thi thú đều bị cái này tia sáng trắng đông lại thành khối băng sau một khắc những thứ này cực lớn khối băng nhao nhau vỡ tan tăng ăn dã bảy tám chỉ thi thú Thoang cai biến thành vô số bầm thời đổi có một đạo tia sáng trắng thẳng tắp hướng một dịch kích xạ mà đến, khiến mục dịch hoảng hốt. hắn vội vàng đem tam mội chân hỏa tế ra, hóa thành một mảnh liệt diễm che ở trước người, đồng thời còn tế ra thanh hỏa thuẫn, Những thứ này còn chưa đủ, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, cái kia băng thuộc tính kỳ thiềm một cái tổng nhảy chắn mục dịch trước người. Phanh! Băng thuộc tính kỳ thiềm trong nháy mắt bị tia sáng trắng đông thành băng khối, cũng từng khúc vỡ vụn ra, tia sáng trắng xuyên thủng vụ băng, công hướng về phía mục dịch. Tam muội chân hỏa biến thành hỏa diễm tại tia sáng trắng trước mặt lập tức hỏa lực giảm đi hào quăng cũng ảm đạm cực kỳ tia sáng trắng lại xuyên thấu tam mội chân hỏa doanh tại thanh hỏa thuẫn lên mặt này thanh hỏa thuẫn mục dịch được từ trấn hải tông đại trưởng lão là một kiện phẩm chất cực cao cực phẩm phòng ngự pháp khí nhưng ở cái này tia sáng trắng uy lực còn lại phía dưới cũng không chịu nổi đương nhiên vỡ vụn tia sáng trắng sau đó một tầng hàn băng đem mục dịch phong bế đồng thời cũng không có thiếu hàn khí xâm nhập mục dịch thân thể nhưng ở trong cơ thể hắn nóng hổi huyết mạch hỏa lực khu trừ xuống Những thứ này hàn khí rất nhanh bị hóa giải, mục dịch bên ngoài thân hàn băng đã ở trong nháy mắt hóa thành một đám sương mù, bốc hơi tán loạn. Mục dịch kinh hãi, đan sĩ thực lực, quả nhiên là hắn không cách nào đoán trước đấy, chính là một đường kia sáng trắng, vậy mà trước sau giết chết một cái kim đan thi thú, xuyên thấu tam muội chân hỏa, hủy diệt rồi một kiện cực phẩm pháp khí, cuối cùng còn thiếu chút nữa tổn thương do giá rét mục dịch. Đi tìm chết. Bạc đại sư giận dữ, từ vừa rồi một kích đó có thể thấy được hắn đã không chút nào thường tiếc một dịch tính mạng một lòng muốn đẩy đưa hắn vào chỗ chết mục dịch tâm tư không phải là không như thế nếu như bạc đại sư không chết cái chết sẽ là hắn mục dịch ngắn ngủn mấy hơi thở ở trong hai người này sẽ phải phân ra sinh tử tối đa chỉ có một người có thể sống xuống muốn sống tín niệm cùng dục vọng khiến mục dịch huyết mạch đầy đủ kích thích lên khi hắn cố hết sức điều động xuống còn dư lại bảy tám chỉ nguyên bản vẫn không nhúc nhích kim đan thi thú lần nữa tại trong nháy mắt tỉnh lại Cũng điên cuồng công hướng về phía Bạc Đại Sư. Làm sao có thể? Bạc Đại Sư trận lên hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà đã không chế lao phu luyện ra hầu như hết thẻ thi thú. Hắn là làm sao làm được? Bạc Đại Sư không thể tin được trước mắt một màn. Hắn từ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí. Luyện thi quá trình, cũng từ đầu tới đôi làng tránh mục dịch. Theo lý thuyết, mục dịch hoàn toàn không có cơ hội tại luyện thi trong động tay chân. huống chi là khống chế hầu như tất cả luyện thi. Chẳng lẽ vấn đề là ra tại máu của hắn bên trong? Bạc Đại sư tâm niệm vừa động nghĩ đến, ngoại trừ nhỏ máu tươi bên ngoài, một dịch cùng những thứ này luyện thì căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Hắn trong lúc mơ hồ đoán được cái gì, nhưng mà, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Bảy tám chỉ kim đan thi thú, mỗi một cái đều có thể phát huy ra bình thường đan sĩ hai thành trở lên lực công kích, chúng nó vây công phía dưới, một gã kim đan đan sĩ là quả quyết khó có thể kiên trì quá lâu. huống chi Bạc Đại Sư Kim Đan đã cực hạn điều động một lần, không cách nào nữa giống như vừa rồi như vậy, không tiếc hao tổn Kim Đan thi triển ra liều mạng một kích. Bạc Đại Sư hộ thể tia sáng trắng, càng ngày càng yếu, cái tia trước mặt ngân kính hào quang, cũng dần dần ảm đạo. Mục dịch nhìn thấy cảnh này, rút cuộc trong lòng hơi thả lỏng. Ngươi thật sự là luyện thi Đại Sư, chỉ tiếc, có nhiều thứ, ngươi cũng chưa quen thuộc. Mục dịch trong lòng nhẹ giọng nói, ngươi chỉ biết là, luyện chế cần dùng đến thần mạch chi huyết, nhưng lại không biết này máu chính thức tác dụng thần mạch chi huyết, chẳng những là có thể sống hóa luyện thi thi thể, càng trọng yếu chính là đối với tu luyện qua thần mạch người mà nói, chỉ cần đạt tới chân mạch kỳ tầng thứ tư tu vi, có thể nhỏ máu tế vận trực tiếp thông qua huyết mạch cảm ứng đến điều khiển những thứ này luyện thi, so với thông qua pháp bản điều khiển, càng thêm tự nhiên, càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm linh hoạt. Nếu như ta không có đoán sai, loại này luyện thi thuật hẳn là có được thần mạch người sáng lập, cái kia chút ít không có thần mạch người phải mượn nhờ pháp trận pháp bản, mới có thể miễn cưỡng điều khiển luyện thi. Nhìn xem bạc đại sư khó có thể trèo trống, một dịch thầm nghĩ may mắn, nếu không phải là mình có tiểu mao cầu hóa giải phong nguyên độc, lại có một cái thi thú lang vương có thể nghiên cứu luyện thi bí mật, hơn nữa còn đem huyết mạch tu luyện đến chân mạch kỳ tầng thứ 5 tiểu viên mãn, chỉ sợ lúc này vẫn lạc chính là mình. Ba điều kiện thiếu khuyết một cái, một dịch đều không thể chế định như vậy kế hoạch, càng không cách nào thuận lợi hoàn thành lúc trước hắn phát hiện thông qua huyết mạch có thể khống chế thi thú về sau liền một mực vì hôm nay đột nhiên buộc phát mà chuẩn bị hắn tại mỗi một cái thi thú bên trong đều nhỏ không ít tinh huyết những thứ này tinh huyết cùng hắn bản thân huyết mạch có mật thiết liên hệ giống như thần du kỳ trở lên tu sĩ phân ra bên ngoài cơ thể một đám thần nghiệm thông qua huyết mạch mục dịch có thể trực tiếp khống chế những thứ này thi thú hơn nữa không để lại dấu vết liền bạc đại sư cũng khó khăn lấy nhìn thấu bất quá lấy trước mắt hắn huyết mạch tu vi tối đa chỉ có thể đồng thời thao túng bảy tám chỉ kim đan thi thú bạc đại sư mặc dù là đan sĩ tu vi mặc dù đối với luyện thi thập phần tinh thông nhưng hắn dù sao không có thần mạch cũng không biết thần mạch ảo diệu vì vậy tuy rằng hắn một cái hết sức cẩn thận đối đãi mục dịch nhưng vẫn như thế chút bất chi bất giác đã rơi vào mục dịch tỉ mỉ chế định trốn chạy để khỏi chết trong kế hoạch mục dịch lúc đầu vốn định nhiều hơn nữa mấy cái có thể cung cấp thao túng thi thú lúc mới phát động đánh lén như vậy nắm chắc càng lớn Nhưng hắn nghe nói Lý Tam có thể sẽ phản hồi nơi này, cũng mang đi một ít thi thú, để tránh đêm dài lắm ộng, chỉ có thể trước thời gian ra tay. chương 186, Vây Công May mắn, Bạc Đại Sư luyện thi thủ đoạn quả thực cao minh, những thứ này kim đan thi thú thực lực, cũng hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Mỗi một cái kim đan thi thú, vậy mà có thể phát huy ra thi thú khi còn sống hai thành trở lên lực công kích, quả thực kinh người. Nói cách khác, nếu như những thứ này thi thú thực lực bình thường, một dịch kế hoạch chỉ sợ cũng muốn thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn đang không cách nào đánh bại Bạc đại sư. Bạc đại sư trong lòng sốt ruột, pháp lực của hắn khó có thể tiếp tục, đã liền trên kim đan hào quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Chẳng lẽ Lao phu phải chết tại chính mình luyện chế thi thú móng vuốt xuống? Bạc đại sư không có cam lòng. Những thứ này kim đan thi thú đều là hắn đắc ý chi tác, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân vậy mà sẽ chết tại đây chút ít thi thú miệng móng vuốt phía dưới. Đáng tiếc, thi thú không có cảm tình chúng nó bất kể là ai sáng tạo ra bản thân chúng nó chỉ biết chấp hành chỉ lệnh mà cái này chỉ lệnh chính là thông qua huyết mạch cảm ứng một dịch phát ra di chuyển mắt thấy sẽ phải chống đỡ không nổi lúc bạc đại sư nhưng chưa từ bỏ ý định chỉ có đem cực kỳ có một tia hy vọng ký thác vào trong tay ngọc trên bàn hắn hướng khay ngọc trong điên cuồng đấu pháp bí quyết đều muốn một lần nữa không chế được cái kia chút ít thi thú thi thú động tác quả nhiên đã có một tia biến hóa trong đó hai cái thi thú công kích hơi có như vậy một lát dừng lại nhưng mà một dịch tâm niệm vừa động thi thú lại lần nữa liều lĩnh tiếp tục điên cuồng tấn công gián tiếp thông qua pháp bản khống chế thi thú cùng trực tiếp thông qua huyết mạch cảm ứng khống chế so sánh với hiển nhiên là người kia liên hệ càng thêm kiên cố càng thêm trực tiếp thầy ta báo thủ bạc đại sư đột nhiên quát lớn thanh âm ẩn chứa chân nguyên lực lượng quanh quẩn tại đây cực lớn động đất đinh thai nhức góc lúc này một cái thanh bằng thi thú hai cánh lói lên vô số màu xanh phong nhận quét sạch mà ra đem đã bạc nhược yếu kém không chịu nổi tia sáng trắng đánh tan bạc đại sư thân thể cùng trong tay hắn khay ngọc tại đây phong nhận trong lập tức bị chém thành vô số mảnh vỡ hắn kim đan cũng tùy theo tán loạn vì từng sợi hàn khí biến mất âm một tiếng ngân kính pháp bảo rơi xuống mặt đất ngã vào huyết nhục mơ hồ bạc đại sư thi thể bên cạnh đồng dạng xuất hiện ở nơi đây đấy còn có bạc đại sư càn khôn đại tận mắt nhìn thấy bạc đại sư bị nhiều người thi thú vây công giết chết một dịch rút cuộc thở phào vung lòng sau đó Trong nháy mắt hắn đầu đau muốn nức, quanh thân bùn rùn, đã liền quanh thân huyết dịch cũng nhịp đập thập phần chậm chạp. Tuy rằng hắn cùng với bậc đại sư ở giữa đại chiến, trước sau tổng cộng chỉ có mười mấy hô hấp công phu, nhưng hắn biết mình vừa rồi cố hết sức điều động kim đan thi thú cùng quanh thân huyết mạch, tiêu hao thật lớn. Mục Dịch chỉ muốn ngã đầu ngủ say cái mười ngày nửa tháng, nhưng biết rõ nơi đây không thể ở lâu, còn là mạnh mẽ đánh tinh thần, đem chung quanh thu thập một phen. Mục Dịch bắn ra một đoàn hỏa diễm. Đem bạc đại sư vô cùng thê thảm thi thể hóa thành cho tàn, đưa hắn ngân kính pháp bảo cùng càn khôn đại không chút khách khí nhận lấy. Vừa mới làm xong những thứ này. Đột nhiên mấy cái thanh âm trước sau truyền đến. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Vừa rồi giống như đã nghe được thú vật gào to cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Lập tức, bảy tám người hình ảnh từ bốn phía trong sơn động loay ra. Đều là giống nhau quần áo và trang sức, niên kỷ dung mạo tất cả không giống nhau, có rất nhiều thiếu niên, có đã là đầu đầy dâu bạc trắng nơi đây còn có những người khác mục dịch kinh hãi từ hắn bị lý tam dẫn vào nơi này về sau mấy tháng đến nay mục dịch vẫn luôn chỉ thấy được qua bạc đại sư một người cùng hắn luyện chế thi thú vì vậy mục dịch chắc hẳn phải vậy cho rằng nơi đây chỉ có bạc đại sư một người không nghĩ tới nơi đây còn có những người khác hơn nữa tựa hồ chính là bạc đại sư đệ tử mục dịch thầm nghĩ trong lòng đáng chết ta sớm nên nghĩ đến nơi đây tất cả lớn nhỏ sơn động không ít nếu như chỉ có bạc đại sư một người Vì sao phải làm ra nhiều như vậy sân động Hơn nữa Bạc Đại Sư chỉ luyện chế kim đan thi tướng, cái kia chút ít sơ giai yêu thú, trung gia yêu thú luyện chế thi binh, nhất định là do đệ tử của hắn để hoàn thành. Cái này Bạc Đại Sư làm việc cẩn thận như vậy, xem ra là cố ý không cho ta biết rõ nơi đây còn có những người khác. Trách không được hắn trước khi chết hồ to báo thủ. Nếu như nơi đây còn có một giống như Bạc Đại Sư như vậy đan sĩ, vậy không ổn. mục dịch trí niệm tới đây, Lung tung đem cái kia chút ít kim đan thi thú thu nhập cản khôn đại ở bên trong, đồng thời vội vàng liền hướng lối đi ra bay nhanh. Ngươi là người phương nào, đứng lại. Một người trung niên hướng một dịch quát. Hắn phải là sư phụ dưỡng cao cấp máu dê. Chuyên môn cung cấp luyện chế dùng thân huyết. Một người đệ tử khác nói ra, hắn vẻ mặt tràn đầy hoang mang nói, hắn như thế nào trốn ra được, sư phụ đâu. Vừa rồi ta giống như nghe được có người hô báo thủ, hơn nữa chính là sư phụ thanh âm. Chẳng lẽ sư phụ chúng kế? Bị người này sát hại rồi hả? Một gã thanh niên thần sắc khẽ động run rẩy nói ra. Chúng đệ tử lập tức kinh hãi, nguyên bản muốn ra tay ngăn trở mục dịch tên đệ tử kia, cũng sợ tới mức rất xa vọt đến một bên, không dám ra tay. Hắn hành động này, hoàn toàn chính xác làm cho mình tạm thời bảo vệ tính mạng, lúc này mục dịch trong tay, đã cải lên 9 miếng phi linh cựu trâm, cùng với cái thanh kia huyết nha nhận. Những thủ đoạn này, đối phó đan sĩ khó có thể có hiệu quả, đối phó tu sĩ, rồi lại nắm chắc. Nếu có người tới gần hắn, ngăn cản hắn đào tẩu, mục dịch sẽ không chút do dự ra tay, lấy tính mệnh của hắn. Mục dịch lóe lên bay ra cái này cái thật lớn động đất, dọc theo lúc trước đến cái kia rắc rối phức tạp thông đạo, hướng ra phía ngoài toàn lực bay nhanh. Cũng may Tu Vi đi lên sau chúng, trí nhớ của hắn cũng trở nên vô cùng tốt, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Lúc trước Lý Tam dẫn hắn đi qua một lần, hắn cũng đã một mực nhớ kỹ. Mục dịch bay ra ngoài một lát sau, những đệ tử này mới từ kinh hãi trong giật mình tỉnh lại vây giết hắn không thể để cho hắn để lộ tiếng gió buộc lộ ra cái này luyện thi quật vị trí một gã lớn tuổi cấu nguyên kỳ lão giả nói ra đúng đại sư huynh chúng đệ tử tại lão giả xuất lĩnh xuống nhao nhao hướng mục dịch đuổi theo tuy rằng bọn hắn chính giữa có không ít người đều thập phần sợ hãi nhưng ỉ vào phe mình nhiều người cũng có thể lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm Mục dịch toàn lực bay nhanh xuống không bao lâu liền hai mắt tỏa sáng đi tới sơn động lối vào hắn mới từ cửa động bay ra lập tức liền cảm thấy một cỗ tiếng gió bén nhọn vào đầu bộ tới, hắn không cần nghĩ ngợi đơn trường gỗ một cô tam muội chân hỏa tuôn ra, huyết nha nhận cũng xen lẫn tại trong ngọn lửa, Phúc. huyết nha nhận đem một cái tứ ra yêu thú luyện chế thi binh một chạm hai đoạn, tam muội chân hỏa cũng trong nháy mắt đem cái này yêu thi thể hóa thành cho tàn, kẻ này thực lực thật mạnh, một cái lao giả dâu bạc trắng vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nói, ngoại trừ lao giả này bên ngoài, còn có sáu bảy tên đệ tử bao quanh đem một dịch vây quanh riêng phần mình cách nhau mấy trượng. Những đệ tử này trước người, đều có không ít thi thú, ít thì 7-8 chỉ, nhiều thì hơn 10 chỉ, những thứ này thi thú đều là do cấp 3-4 cấp yêu thú thi thể luyện chế thi binh. mục dịch cũng là kinh hãi, bản thân một đường phi nước đại, rồi lại không thể tưởng được bị những đệ tử này vòng vây tại cửa động phụ cận, hiển nhiên này sơn động thông đạo có khác gần đường. Giết chết hắn! Lão giả dâu bạc trắng một tiếng mời đến xuống, lập tức vô số pháp thuật thần thông hướng Mục dịch đập tới bất luận cái gì một cỗ pháp thuật một mình sử dụng dùng đến mục dịch đều không sợ chút nào nhưng hơn 10 chỉ thi binh cùng bảy tám cái tu sĩ đồng thời công kích hắn căn bản không dám ngăn cản nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc mục dịch từ cản khôn đại trong tế ra một cái thanh mưu kim đan thi thú ngăn cản trước người pháp thuật trong tiếng nổ vang thanh mưu bị hoành vỡ nát mượn nhờ thanh mưu thân hình khổng lồ hiểm hộ mục dịch lại trốn về trong sơn động không dám ra đến trong sơn động địa phương hẹ hỏi bất lợi với phạm vi lớn vây công nếu như những đệ tử kia dám truy vào mục dịch có cơ hội đưa bọn chúng từng cái giết chết nhưng mà những đệ tử này tựa hồ cũng sợ hãi mục dịch thực lực không có đuổi theo vào sơn động trong lập tức mục dịch cùng những đệ tử này tiến nhập giữ lẫn nhau cục diện mục dịch không dám đứng ra những đệ tử kia cũng không dám đi vào thế nhưng là loại này rằng co đối mục dịch thập phần bất lợi vạn nhất lại có một loại giống như bạc đại sư đan sĩ xuất hiện mục dịch liền khó có cơ hội chạy trốn rồi mục dịch tâm niệm cấp chuyển Suy tư về như thế nào đối phó bên ngoài động khẩu những đệ tử kia. Bằng vào kim đan thi thú hiểm hộ, có thể ngăn cản bọn họ một lần tiến công. Điều này cũng cho ta một lần cơ hội, đi công kích những đệ tử kia. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn còn có 7 con kim đan yêu thú, nếu như nắm bắt thời cơ tốt, có thể bằng vào cái này 7 con kim đan yêu thú hiểm hộ, đem những đệ tử kia từng cái giết chết. Nhưng mà làm như vậy, nhất định phải muốn nhất kích tất sát, thập phần khảo nghiệm một dịch lực công kích đổi lại bình thường mục dịch có như vậy tin tưởng bằng vào tam muội chân hỏa trong che giấu phi linh cựu trâm hoặc huyết nha nhận hoàn toàn chính xác có thể làm được đối bình thường tu sĩ nhất kích tất xác nhưng lúc này hắn vừa mới đã trải qua một trận đối mặt đan sĩ tiền bối ác chiến cho dù tác chiến chủ lực là kim đan thi thú mà không là chính bản thân hắn nhưng hắn tiêu hao cũng là thập phần cực lớn lúc này không thể phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng mà trừ lần đó ra mục dịch không còn những biện pháp khác chỉ có thể mạo hiểm thử một lần cùng bọn họ liều mạng Sống chết trước mắt, mục dịch tổng có thể sau cùng triệt để kích phát ra trong huyết mạch ẩn chứa uy năng, lúc đầu vốn đã thập phần mệt mọi thân thể, đã ở nhiệt huyết sôi trào ở bên trong, lần nữa tinh thần vô cùng phân chấn, sinh khí dạn dào, hoặc là chiến, hoặc là chết. Có lẽ huyết mạch của hắn ở bên trong, trời sinh liền cất dấu hiếu chiến tính tình, trời sinh liền ẩn chứa bản năng cầu sinh, khiến hắn tại loại này trước mắt, còn có thể chống đỡ dưới đi. Gào khóc một cái cực lớn hổ yêu thi tướng bị mục dịch tế ra Người kia phun ra một mảnh giày đặc Hoàng Hà, từ cửa động thoát ra. Nên đón nó đấy, là đã sớm chuẩn bị cho tốt chúng đệ tử, cùng với bị trong tay bọn họ khay ngọc khống chế hơn 10 chỉ thi binh. Vô số nhiều loại pháp thuật công kích, quanh tại hổ yêu trên thân, hổ yêu Hoàng Hà tuy rằng hóa thành chắc chắn tường đá, nhưng vẫn như thế không chịu nổi cái này mánh liệt vây công, lập tức Hoàng Hà tán loạn, hổ yêu thân thể cũng bị nổ nát. Nhưng mà, ngay tại hổ yêu thi tướng bị diệt trong chốc lát, một đường mánh liệt đấy, hiện ra tử kim màu xanh tam sắc quang mang hỏa lòng từ xác hổ sau chui ra lấy bất khả tư nghị tốc độ công hướng một gã thần du kỳ thanh niên người này thanh niên tu vi tại chúng đệ tử trong không cao không thấp nhưng hắn khống chế thi binh tối đa có hơn 10 chỉ điểm này chính là một dịch trước tiên lựa chọn hắn với tư cách mục tiêu công kích nguyên nhân thanh niên kinh hãi vội vàng cố hết sức thi triển pháp khí một mặt đen kỵ tấm thuẫn một thanh đoản kiếm hầu như tại đồng thời tế ra phản ứng của hắn cũng thập phần mau lẹ Bên cạnh hắn đệ tử khác, hoặc là hướng bên cạnh này ra, mau né đến, hoặc là bản thân tăng cường phòng ngự, để tránh bị một dịch thừa dịp loạn đánh lén, chỉ vẹn vẹn có một gã tích cốc kỳ thiếu niên, xuất thủ tương trợ người này thanh niên cùng chung phòng ngự hòa long. Chương 187, giải vây. Đen kỵ tấm thuẫn lóe lên hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ, bảo vệ tại đây tên thanh niên trước người, thanh đoạn kiếm này cũng hóa thành một đạo mực, nên đón đạo kia đột nhiên hướng hắn công tới mãnh liệt hỏa long chém tới. Cùng ừ. lúc đó Thanh niên điên cuồng chút trong tay khay ngọc, bị hắn khống chế hơn 10 chỉ thi binh, lần nữa xúc tích ra các loại pháp thuật thần thông, nhau nhao hướng hỏa lòng công tới. Đáng tiếc, những thứ này thi binh vừa mới đã tiến hành một luân phiên công kích, hơn nữa cách dùng bản thao túng thi binh còn muốn có một cái phản ứng cùng câu thông thời gian kém. Đây cơ hội là trong nháy mắt thời gian khoảng cách, đang khẩn trương mà thay đổi trong nháy mắt tu sĩ đấu pháp ở bên trong, rất có thể chính là sơ hở trí mạng. Chỉ vẹn vẹn có 3 năm chỉ thi binh, tới kịp phun ra lửa lửa Hoàng Hà các loại pháp thuật thần thông đi công kích Hỏa Long, còn lại thi binh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Hỏa Long đã công thanh niên trước người. Thanh niên bên cạnh một tên thiếu niên, cũng kịp thời điều khiển mấy cái thi binh, từ bên cạnh công kích Hỏa Long, trợ thanh niên phòng ngự. Và anh. Một tiếng rung trời nổ đùng ở bên trong, ánh lửa vang khắp nơi, tam muội chân hỏa biến thành Hỏa Long, đem thanh niên tế ra đoạn kiếm pháp khí trực tiếp nổ lui, rất xa bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhiều người thi binh pháp thuật thần thông đã ở cùng Hỏa Long chính diện giao phong trong nhau nhau tán loạn bạo liệt ra đến. Hỏa Long tuy rằng cũng hóa thành một đoàn bạo liệt hỏa diễm tán loạn, nhưng có vài đạo rất nhỏ mà khó có thể phát hiện ánh sáng màu đỏ, từ nổ tung hỏa đoàn trong lặng yên bay ra, trực tiếp công tại thanh niên hộ thân đen kịt trên tấm chắn. Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, tấm thuẫn lại bị cái này vài đạo tầm thường ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thủng. Cái này mấy đạo hồng quang, đúng là bảy miếng phi linh cựu trâm những thứ này phi châm vốn chính là phẩm chất cực cao cực phẩm pháp khí lại quấn có một tầng ăn mòn lực lượng rất mạnh tam mội chân hỏa bình thường tấm thuẫn pháp khí căn bản không cách nào ngăn cản thanh niên hoảng hốt hắn phản ứng cũng là kỳ quái tại đây sinh tử một cái chớp mắt trước mắt hắn vậy mà có thể nâng lên hai tay bảo vệ bộ mặt chỗ hiểm lập tức đinh đinh đinh một hồi dày đặc giòn vang bảy miếng phi linh cựu châm, đều đã rơi vào thanh niên cánh tay cùng trước ngực trên bụng rồi lại phát ra kim trúc tiếng va đập tựa hồ là gặp một tầng dị thường chắc chắn thiết bản thanh niên trên quần áo phi châm xuyên thùng chỗ mơ hồ có kim quang toát ra kim ti nội giáp mục dịch trong lòng dùng mình không thể tưởng được người đệ tử này còn dán người mặc không tầm thường hộ thể nội giáp phi linh cựu trâm tuy rằng lực công kích rất mạnh nhưng xuyên thấu tấm thuẫn sâu so đã uy lực giảm nhiều không cách nào nữa xuyên thấu tầng này tơ vàng hộ giáp cũng may mục dịch thủ đoạn cũng không chỉ là cái này phi linh cựu trâm ngăn trở phi châm tập kích thanh niên Đang muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên, một đoàn tại trong lúc nổ tung vang khắp nơi ra hỏa tinh trong, đồng nhiên bay ra một đường khó có thể phát hiện khí tức. Sắt! Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, vừa mới kịp phản ứng thanh niên, đầu lâu không hiểu thấu đã bị từ phía sau chém xuống. Miệng vết thương một mảnh cháy đen, không có máu tươi phun ra. Một đường nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, từ hắn thi thể lúc giữa bay ra. Cùng phi linh cựu châm cùng một chỗ, chui vào một dịch bên người trong biển lửa giết chết thanh niên ấy đúng là huyết nha nhận này giao toàn lực kích phát lúc thành trong suốt hình dáng chỉ có cực ít một chút nhiệt khí phát ra sen lẫn trong hỏa diễm bắn ra bốn phía trong hoàn cảnh lấy tu sĩ tu vi thật sự khó có thể phát hiện huống chi còn có phi linh cửu châm phía trước hấp dẫn thanh niên lực chú ý huyết nha nhận có thể một kích đắc thủ cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái người này thanh niên đệ tử tại trong nháy mắt bị giết đệ tử còn lại lập tức kinh hãi một dịch tức thì lập tức lại trợt hiện vào trong sân động Vừa rồi lần này đánh chết. Mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, rồi lại hao phí một dịch không ít chân nguyên pháp lực, hắn phải nghỉ ngơi một lát, mới có thể tiếp tục thi triển tiếp theo công kích. Bên ngoài sơn động chúng đệ tử, lập tức hai mặt nhìn nhau. Đều từ những người khác trong ánh mắt, thấy được một tia sợ hãi. Cầm đầu cố nguyên kỳ lão giả cũng có chút do dự. Làm sao bây giờ, có muốn đuổi theo hay không giết đi vào. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, một dịch dù sao chỉ là một người, liên tục điên cuồng tấn công phía dưới đã là nhỏ mạnh hết đà, chỉ cần dừng lại vây công, hao tổn cũng có thể đưa hắn hao tổn chết. Chính như vừa rồi mục dịch giết chết bạc đại sư như vậy, ỷ vào kim đan thi thú số lượng ưu thế, sống sờ sờ đem bạc đại sư hao tổn chết. Nhưng mà, thi thú không có cảm tình, hung hãn không sợ chết, chỉ cần mục dịch truyền đạt chỉ lệnh, chúng nó sẽ liều lĩnh công kích bạc đại sư, nhưng những đệ tử này nhưng là sống sờ sờ tu sĩ, người nào trong lòng không có có một chút nhỏ tính toán, người nào lại nguyện ý cái thứ nhất hướng vào trong sân động? Tình cảnh rằng co không dưới, trải qua một dịch đánh lén về sau, những đệ tử này càng thêm đề phòng đứng lên, khiến một dịch càng khó đắc thủ. Mục dịch một mực trong sơn động không có đi ra ngoài, hắn nuốt vào một viên tư huyết hoàn, này viên đối với hắn huyết mạch trợ giúp tác dụng hết sức rõ ràng. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, nếu như nơi này thật sự có tên thứ hai đan sĩ, lúc này từ lâu trải qua đánh tới, nếu như không có, cũng là không vội ở giết đi ra ngoài, còn là nhiều xúc tích một ít pháp lực thì tốt hơn nếu như không có những người khác lại tới đây lấy thế cục trước mắt càng kéo xuống dưới đối mục dịch càng có lợi dù sao quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của hắn kết quả mới qua một nén nhang công phu bên ngoài sơn động chúng đệ tử đột nhiên đại loạn đứng lên mục dịch sững sở còn cho là bọn họ là đang cố ý dụ dỗ hắn đi ra nhưng thế ra thần niệm đến bên ngoài sơn động cha xét rõ ràng đi sau hiện nơi xa thật có vài đạo không kém khí tức bay tới nơi này có lẽ đều là tu sĩ tu vi tình huống cụ thể Mục Dịch nhưng không cách nào phát hiện. Huyễn Hà Tông tu sĩ, đi mau! Những đệ tử này bối rối chạy trốn, thanh âm truyền vào Mục Dịch trong thay, khiến Mục Dịch lập tức thân thể chấn động. Huyễn Hà Tông, Mục Dịch tâm niệm cấp chuyển, nơi đây đến tối cùng là ở đâu? Thậm chí có Huyễn Hà Tông tu sĩ. Chẳng lẽ nơi đây đúng là Huyễn Hà Tông phụ cận đấy? Cái kia nghe đồn có luyện thi xuất hiện yêu cốc. Huyễn Hà Tông chỗ Bình Dương phủ, tại vô lượng sơn mạch mặt phía Bắc mà Lý Tam mang theo Mục Dịch lại tới đây lúc cũng là một mực hướng bắc phi hành, từ phương hướng vị trí đến xem, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Liên tưởng đến hồi lâu trước nghe được nghe đồn, một dịch thoáng cái đem trước sau sự tình nối liền đứng lên. Nếu như hắn không có đoán sai, này Sơn Động hẳn là cái nấp trong yêu cốc chỗ sâu bí mật luyện thi địa điểm, từng có luyện thi ngoại ý muốn buộc lộ ra, đưa tới huyện Hà Tông chú ý, nhưng cũng không có triệt để điều tra rõ ràng. Nguyễn Hà Tông từ xưa liền cùng thi môn không đội trời chung, nếu là gặp được Nguyễn Hà Tông tu sĩ đúng là một dịch thoát khốn giải vây lớn thời cơ tốt một dịch cẩn thận từng ly từng tí từ trong sơn động thò ra đi quả nhiên gặp được 4 năm tên đang mặc thống một bạch bảo tu sĩ chính bay tới nơi này những tu sĩ này trước ngực đều theo có một cái bắt quái làm được đồ án đúng là huyễn hà tông tiêu chí lại có một tên một tên trong đó nguyễn hà tông thiếu niên xa xa nhìn thấy một dịch hơi kinh hãi hô. nguyễn hà tông các vị đạo hữu tại hạ trong lúc vô tình phát hiện nơi này có luyện thi địa điểm suýt nữa lọt vào diệt khẩu Mộc dịch hô to một tiếng vội vàng bỏ ngay thân phận nói miệng không bằng chứng một dịch lập tức độc thủ hắn tay háo vung lên lập tức một cái hỏa long bay ra cũng có bốn năm con đường phi linh cựu châm che giấu trong đó hỏa long phi châm, hướng rơi vào cuối cùng tên kia tích cốc kỳ luyện thi đệ tử đuổi giết mà đi người này đệ tử kinh hãi vội vàng lệnh thi binh tại sau lưng nghiệp hộ chính hắn tức thì liều lĩnh hướng xa xa chạy như điên phốc phốc cấm thanh lập tức có mấy cái thi binh bị phi linh cựu trâm giết chết còn có hai cái tại hỏa lòng tàn sát bừa bãi trong hóa thành cho tàn mà có một quả phi châm tức thì xuyên thấu qua thi binh trong khe hở trực tiếp đâm về người này luyện thi đệ tử người kia hộ thể hào quang như là giống như giấy bị đơn giản xuyên thủng mi tâm của hắn chỗ cũng lập tức bị phi châm trúng mục tiêu đánh thủng người này đệ tử không kịp phát ra hét thảm một tiếng liền một đầu té nhào vào đấy như vậy bỏ mình nhìn thấy một màn này những thứ này nguyễn hà tông tu sĩ liền không có làm khó một dịch mà là tiếp tục đuổi giết còn lại vài tên đệ tử những thứ này nguyễn hà tông tu sĩ ra tay bất phàm sử dụng pháp khí cũng đều vật phi phạm thực lực rõ ràng cao hơn bình thường trung tiểu tông môn tu sĩ mặc dù có một chút luyện thi tương trợ nhưng những thứ này luyện thi đệ tử vẫn đang không phải là cái này vài tên nguyễn hà tông tu sĩ đối thủ rất nhanh lại có hai gã động tác hơi chậm đệ tử trước sau bị giết nhưng có mấy người cũng trốn vào xa xa cái khác che giấu sơn động cửa vào bên trong Huyễn hà tông tu sĩ cũng không có sốt ruột đổi vào giặc cùng đường chớ đuổi sợ có mai phục cầm đầu một gã câu nguyên kỳ thanh niên thoạt nhìn cùng một dịch bình thường lớn nhỏ hai đầu lông mày khí khái hào hùng kẻ hèn này hắn hướng một dịch chắp tay hỏi vị đạo hữu này mới vừa nói nơi này có bí mật luyện thi địa điểm nói chuyện đồng thời hắn còn đem luyện thi đệ tử lưu lại trong đó một cái càn không đại vứt cho một dịch một dịch xứng sở lập tức đối thanh niên này rất có hào cảm Hắn tuy rằng không quan tâm trong đó một ít tinh thạch tài liệu giá trị, nhưng đối phương cách làm này cũng rất nhiều làm việc tham lam bá đạo tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, ở nơi này trong sân động, có rất nhiều luyện thi cùng đóng băng yêu thú thi thể. Mục dịch gật đầu nói, bất quá, Tại Hạ cũng không biết cái này cuối cùng có bao nhiêu thi môn người chồng, cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào, Tại Hạ cho rằng, chúng ta còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Thử! Huyến Hà Tông thanh niên cũng nhẹ gật đầu hắn hướng còn lại vài tên đệ tử cao giọng nói ra phát hiện thi môn dư nghiệt việc này quan hệ trọng đại chúng ta ở chỗ này trông coi sơn động ra khỏi miệng cùng sử dụng truyền âm lệnh truyền tin tông môn ngoài ra trương sư đệ ngươi lập tức mang theo vị đạo hữu này quay về tông môn cầu kiến sư phụ ở trước mặt bẩm báo việc này khiến sư phụ cùng tông môn tiền bối quyết định nên như thế nào đi làm đúng đại sư huynh đệ tử còn lại nhao nhao lĩnh mệnh tu vi thấp nhất tên thiếu niên kia lập tức đã đi tới hướng mục dịch chắp tay nói ra tại hạ trương duẫn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào tại hạ mục dịch bái kiến trương đạo hữu cùng nguyễn hà tông các vị đạo hữu mục dịch hướng chúng tu sĩ bao quanh thi lễ mấy người kia đều khách khí đáp lễ lại cái kia đại sư huynh còn nói nói nguyên lai là một đạo hữu sự tình trọng đại tính xin đạo hữu đi theo trương sư để quay về nguyễn hà tông hướng tông môn trưởng bối bẩm báo việc này phiền thoái hắn nói tuy rằng khách khí nhưng sắc mặt lại có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt dứt khoát Mục Dịch mỉm cười, nói ra, lẽ ra nên như vậy, tiện tay mà thôi, tại hạ tự nhiên dốc sức. Lúc này, Trương Duẫn tế ra một khối bát quái hình đĩa ném hình dáng phi hành pháp khí, Mục Dịch cũng thừa lúc phi vũ, hai người một trước một sau, đã đi ra nơi này. Trương 188, đến bảo. Mục Dịch theo Trương dẫn một đường hướng Tây bay nhanh, vượt qua một ít núi xanh lục cốc về sau, thấy được một tòa mây mủ lượn quanh sân môn. Cái này sân môn xây dựng tại một tòa thẳng thẳng nhập mây xanh cao tới ngọn núi chỗ giữa sườn núi chừng trăm trượng chi lớn khí thế rộng lớn nhất là sơn môn lúc trước đoàn lượn lờ không tiêu tan mây mù đem hơn phân nửa sơn môn cùng sườn núi trôn vùi phóng nhãn nhìn lại giống như trong truyền thuyết vân thượng tiên cảnh một đạo hữu theo sát rồi đây là buồn môn nguyễn vân trận không biết cửa ra vào người khả năng bị giam ở trong đó tìm không thấy phương vị trương duẫn nhắc nhở một câu sau đó hướng cái kia đoàn mây sương mù bay đi nguyễn văn trận Mục dịch trong lòng dùng mình, hắn sớm nghe nói huyễn Hà Tông trong có một cái ảo trận nhà, lấy các loại huyễn thuật trận pháp có tiếng tu tiên lên giới, cái này trấn thủ sơn môn huyễn vân trận, tự nhiên cũng là không như bình thường. Mục dịch theo sát lấy trương dẫn, chui vào trong mây mù. Trong mây mù tầm nhìn cứ thấp, chỉ có thể nhìn đến hơn một trượng bên ngoài, Mục dịch chỉ thấy trương dẫn một hồi hướng đông một hồi hướng tây, trận cao trận thấp, hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ để ý theo sát. Sau một lát, trong lúc đó hắn hai mắt tỏa sáng. Trung quanh đậm đặc mây cũng không còn tồn tại hắn phát hiện mình đã ở vào một tòa xanh tươi trên ngọn núi mục dịch ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời ở đâu có mây mủ Trung quanh ở đâu có sân môn chăm chú là có một chút xanh lun tươi tốt linh thụ linh mục cùng thấp thoáng trong đó ban công kiến trúc mà thôi mục dịch trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này huyễn thuật pháp trận huyền diệu nguyên lai tầng mây kia cái kia to lớn sân môn cùng với cao ngất ngọn núi đều là huyễn thuật biến hóa ra kiệt tác đổi lại hắn loại này lần thứ nhất tiếp xúc ảo trận tu sĩ Chỉ sợ rất khó từ trong huyện trận đi ra. Một cái huyện vân trận, liền đem người không có phận sự bài trừ tại tông môn bên ngoài, mà không cần phái người đóng giữ sân môn, huyện hà tông cách làm, rất có đại tông môn phong phạm. Trương Dẫn đem một dịch lĩnh vào một gian không lớn cung điện về sau, nói ra, một đạo hưu ở chỗ này chờ một chút, tại hạ đi trước thông báo một tiếng. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Vừa đến ngọn núi này, mục dịch cũng cảm giác được. Nơi đây thiên địa khí tức thập phần dày đặc, chung quanh cây cối cũng đều là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí linh thảo linh mục cùng thế tục giới hoàn toàn bất đồng so với bình hải tông thiên địa môn huyền nghĩa môn chỗ đều tốt hơn trên rất nhiều ở chỗ này trong hoàn cảnh tu luyện tiến triển tốc độ so với đang bình thường trong hoàn cảnh chỉ sợ muốn mau hơn không ít đi đại tông môn quả nhiên có đại tông môn ưu thế mục dịch không khỏi âm thầm cảm thán cái này nguyễn hà tông thế nhưng là trong truyền thuyết có anh lao chấn giữ đại tông môn cùng mục dịch lúc trước bái kiến tông môn hoàn toàn không thể đánh động. Không bao lâu về sau, Trương Duẫn lại đến nơi này, vẫn đang chỉ có một mình hắn. Hắn có chút xin lỗi hướng một dịch nói ra, đại sư huynh các loại đã đem việc này thông qua truyền âm lệnh báo cho biết sư phụ. Sư phụ biết rõ chúng ta phát hiện thi môn luyện thi chỗ về sau, thập phần coi trọng, không chờ chúng ta ở trước mặt bẩm báo, sư phụ đã trực tiếp mang theo một ít sư huynh đệ tiến đến tiêu diệt cái kia chút ít dư nghiệt rồi. Bất quá, Kính xin mục đạo hữu tại bổn tông nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian cũng hứa sư phụ sau đó sẽ tìm một đạo hưu hỏi thăm một ít chuyện cái này tự nhiên mục dịch thoải mái đáp ứng nếu như có thể mà nói hắn hy vọng có thể tại nguyễn hà tông nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian một tới nơi này tương đối an toàn lý tam nên không dám đến nơi đây tìm hắn phiền thoái hai tới nơi này thiên địa nguyên khí cũng là tương đối đầy đủ là người tu luyện nơi tốt trương xuân thấy một dịch đã đáp ứng liền dẫn hắn đi tới nguyễn hà tông chuyên vị khách mới chuẩn bị nên tân quán trong cái gọi là nên tân quán chính là tòa nào đó trong sơn cốc một mảnh rậm rạp chẳng trị độc tòa nhà lầu cát chứng hơn ngàn tòa nhà nhiều mà tại chỗ cao trên ngọn núi cũng không có thiếu càng lớn động phủ chuyên vị tu vi cao hơn khách mới chuẩn bị riêng là cái này tiếp khách chỗ cũng đủ để nhìn ra huyễn hà tông đại tông môn diễn xuất một dịch phân đã đến một tòa lầu cát cao thấp tầng 3, vùng luyện công phòng khách phòng ngủ các loại từng cái đều đủ còn có một chỗ ngồi có thể mở ra đóng cửa sân vườn nếu như buổi tối luyện công cần muốn nhờ nguyện chi tinh hoa lúc có thể đem sân vườn mở ra trực tiếp chứng kiến đầy trời phồn tinh càng làm cho mục dịch cao hứng chính là trong sơn cốc này thiên địa nguyên khí có thể so sánh nguyễn vân trận ở dưới này tòa bên ngoài ngọn núi thiên địa nguyên khí còn muốn nồng đậm rất nhiều mục dịch liền ở chỗ này an tâm cư trú xuống trương duẫn đi rồi mục dịch ngồi xuống tu dưỡng hai canh giờ sau đó bắt đầu kiểm kê càn khôn đại trong bảo vật từ mục dịch gặp được uy thiếu ra chặn đường đến bị lý tam bắt đi luyện thi lại đến hắn giết lại bậc đại sư chạy ra tìm đường sống, phen này cơ duyên xảo hợp kiếp nạn ở bên trong, mục dịch thu hoạch thế nhưng là không nhỏ. Vi thiếu gia đám người cản khôn đại, mục dịch đã sớm điều tra qua. uy thiếu gia cản khôn đại trong, ngoại trừ mục dịch bồi thường cho hắn một vạn tinh thạch bên ngoài, mặt khác còn có một hơn vạn tinh thạch, có thể nói thân gia phong phú. Ngoài ra các loại pháp khí cũng có không ít, nhưng đều không quá thích hợp mục dịch. Về phần vô lượng tông mặt khác vài tên tu sĩ cản khôn đại, có tất cả hai ba tinh thạch không chở cũng đồng dạng không có một dịch để ý pháp khí. trừ lần đó ra, chính là một ít vật lẫn lộn, công pháp ngọc bài vân vân, lúc ấy một dịch bị nhốt tại luyện thi quật trong sân động, cũng không có tâm tư sửa sang lại những bảo vật này. Lúc này, mục dịch ý định thừa cơ hội này, hảo hảo sửa sang lại một phen. Hắn trước hết nhất điều tra, tự nhiên là Bạc Đại Sư lưu lại càn khôn đại, đây chính là một gã đan sĩ lưu lại bảo vật. Quả nhiên, Bạc Đại Sư không để cho một dịch thất vọng. Cái này càn khôn đại ở bên trong. Tứ dai tinh thạch thì có hơn 20 khối còn có một miếng hiếm thấy ngũ dai huyền tinh tam giai cấp 2 tinh thạch càng là số lượng kinh người mục dịch thô sơ giản lược tính toán một cái những thứ này tinh thạch tổng giá trị có chừng năm sáu vạn nhất giai tinh thạch ngoại trừ những thứ này tinh thạch bên ngoài còn có một chút kỳ kỳ quái quái các loại tài liệu mục dịch suy đoán trong đó đại đa số đều cùng luyện thi có quan hệ mặt khác còn có vài cái pháp khí mấy miếng ngọc bài cái này vài cái pháp khí tuy rằng phẩm chất nhất lưu nhưng mục dịch thử thử cũng không tiện tay, cũng không thích hợp công pháp của hắn. Về phần cái kia mấy miếng ở bài, Mục Dịch cũng nhất nhất đánh vào pháp lực, thế ra thần nghiệm, đọc trong đó ghi chép tin tức. Luyện thi thuật quả nhiên liền ở trong đó. Luyện thi cụ thể quá trình, Mục Dịch vội vàng xem qua, không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng trong đó nhắc tới hai loại đan dược, lại làm cho Mục Dịch thập phần có hứng thú. Một loại là Tư Huyết Hoàn, cái này Mộc Dịch đã biết rõ hơn nữa cũng đã nhận được đan phương, cùng ngọc bài trong ghi chép giống như lúc Hiển nhiên Bạc đại sư tại điểm này trên cũng không có đối với Hàn Dâu Dếm. Một loại khác gọi là phí huyết hoàn, căn cứ trên ngọc bài ghi chép, đan này công hiệu càng là hết sức kỳ lạ. Tư huyết hoàn nhưng trợ huyết khí nhanh chóng khôi phục, như vậy liền có thể quần quận không dứt cung cấp thần huyết dùng cho luyện thi, mà phí huyết hoàn lại có thể tại trong thời gian ngắn khiến huyết mạch nhanh chóng tăng lên, thăng hoa có thể phóng xuất ra tinh danh hơn túy thần huyết, tại luyện chế hạng thượng đảng luyện thi lúc, cái này liền thập phần có ích. Một dịch trong lòng khẽ động, đối với hắn mà nói huyết mạch trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, không chỉ có riêng là có nghĩa là luyện thi. cái này khả năng khiến hắn trong thời gian ngắn có đủ càng mạnh hơn nữa huyết mạch thực lực. một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ cái này phí huyết hoàn đan vương, có chút nguyên liệu hắn biết rõ, có chút hắn mới nghe lần đầu, nhưng căn cứ hắn biết rõ đấy cái kia chút ít nguyên liệu đến xem, đan này luyện chế có chút xa xỉ. nếu có cơ hội, hay là muốn đem này viên luyện ra, nhìn xem hiệu dụng như thế nào. một dịch đem ngọc bài thích đáng thu hồi. đáng tiếc. Không có yêu đan. mục dịch thì Thảo nói ra. hắn tại luyện thi quật trong thấy được không ít kim đan yêu thú thi thể, nhưng không có tại Bạc Đại Sư Cản Khôn Đại trong tìm được một quả yêu đan. Xem ra, những thứ này yêu thú quả nhiên cũng không phải là Bạc Đại Sư giết chết. Bạc Đại Sư lưu lại bảo vật ở bên trong, ngoại trừ Cản Khôn Đại trong mấy thứ này bên ngoài, còn có một kiện ngân kính pháp bảo, đã ở một dịch trong tay. Đây là một dịch lần thứ nhất tiếp xúc pháp bảo. hắn thử thử, vô luận bản thân tế ra pháp lực còn là thân nghiệm Đều không có cách nào rót vào cái này trong ngân kính, xem ra hoặc là bản thân tu vi chưa đủ, hoặc là công pháp không hợp, hoặc là hai nguyên nhân đều có. Đem ngân kính pháp bảo cất kỹ về sau, Mục dịch tiếp tục điều tra còn lại hai cái càn khôn đại. Cái này hai cái càn khôn đại nguồn gốc ở cái kia chút ít luyện thi đệ tử, thân thể của bọn hắn nhà sẽ phải tương đối bần hàn rất nhiều, ngoại trừ một đống lớn luyện thi dùng vật lẫn lộn bên ngoài, cũng chỉ có một hai ngàn tinh thạch, cùng một hai kiện phẩm chất coi như cũng được phát khí. Mục dịch bản thân càn khôn đại trong đã gia tăng rồi không ít bảo vật trong này bắt mắt nhất đúng là sáu đầu kim đan thi thú rồi ngoại trừ cái này mấy cái nguyên vẹn thi thú bên ngoài mục dịch còn vội vàng ly khai luyện thi quật cực kỳ còn lung tung thu hồi một đống lớn thi thú tàn phế thân thể những thứ này tàn phế thân thể đều đến từ kim đan yêu thú có chút là giá trị không thấp tài liệu luyện khí nhưng đại đa số đều là không có có chỗ lợi gì nói tóm lại mục dịch thu hoạch rất lớn hán thoáng cái thân ra gần mười vạn tinh thạch tại tu si trong tuyệt đối thuộc về cự phú đương nhiên trong này hơn phân nửa đều là đến từ bạc đại sư mục dịch sửa sang lại một cái đem hai ba giai huyền tinh hoàng tinh các loại tinh thạch thả cùng một chỗ với tư cách hàng ngày giao dịch sử dụng cái kia chút ít không cần phải pháp khí tổng cộng có mười mấy món nhiều mục dịch cũng đem chúng nó thả cùng một chỗ có cơ hội thích hợp lại bắt bọn nó xử lý sạch tứ giai ngũ giai tinh thạch cùng ngân kính pháp bảo tức thì dùng hộp ngọc thích đáng cất kỹ cũng đem phong ấn bình thường sẽ không tác dụng Cái kia chút ít tạm thời không dùng được các loại tài liệu vật lẫn lộn, Mục Dịch cũng nhất nhất thanh lý, đóng gói phân loại, dùng các loại hộp ngọc hộp gỗ trang hảo. Về phần kim đan thi thú, Mục Dịch chuyên môn dùng một cái cản khôn đại dung nạp chúng nó, như vậy dễ dàng hơn tại thời khắc mấu chốt tế ra sử dụng. Sáng sớm cực kỳ, trong sơn quốc huyền khí dơ lên, thích hợp tu luyện huyền môn công pháp, hoàng hôn thời điểm, hoàng nguyên trầm xuống, thích hợp tu luyện hoàng môn pháp thuật. Mục Dịch huyền hoàng thông tu, hơn nữa là huyết mạch, đan điền đều muốn tu luyện vì vậy hắn từ đến sớm muộn hắn hầu như một khắc không ngừng đều tại tu luyện thỏa thích hưởng dụng trong sơn cốc nồng đậm tinh thuần thiên địa nguyên khí tại đây ưu dị trong hoàn cảnh ngắn ngủn bảy ngày về sau mục dịch lô la pháp lực chân nguyên cũng đã phục hồi như cũ hắn tiêu hao quá nhiều huyết mạch lực lượng cũng lần nữa sung dụ toàn bộ người cũng càng thêm thần thái sang láng trong thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục có chút vượt quá một dịch ngoài ý liệu ngoại trừ thiên địa nguyên khí dày đặc bên ngoài xem ra trải qua lúc này đây sinh tử trải qua nguy hiểm về sau Hắn huyết mạch tiềm lực, tựa hồ lại có chỗ tăng lên. Ở nơi này một ngày, vị kia mục dịch bái kiến đại sư huynh cùng Trương Duẫn cùng đi đến nên tân quán cầu kiến mục dịch, cũng báo cho biết mục dịch sư phụ của bọn hắn muốn sẽ gặp hắn. Chương 189, thấy đan sĩ. Vị này Trương Duẫn trong miệng đại sư huynh, cũng họ Trương, gọi là Trương Giật Hiên. Mục dịch đối với người này rất có hảo cảm, đến một lần người này đối xử mọi người thập phần khách khí, không có bày ra đại tông môn tu sĩ cái giá thứ hai cũng là bởi vì người này từng đã cho mục dịch một cái càn khôn đại lúc ấy cái loại này trong hoàn cảnh huyễn hà tông có vài tên tu sĩ cùng mục dịch cũng vốn không quen biết bọn hắn nếu là đem tiêu diệt giết thi môn đệ tử càn khôn đại đều làm của riêng mục dịch tuyệt không sẽ ngạc nhiên nhưng cái này trương giật hiên rồi lại không chút nghĩ ngợi phân cho mục dịch một cái coi như là thập phần công bằng trương đạo hữu cái kia luyện thi quật sự tình, hiện tại ra sao trên nửa đường mục dịch mượn cơ hội hướng trương giật hiên hỏi đã hoàn toàn diệt trừ rồi. Trương giật Hiên mỉm cười nói, cái kia luyện thi của chồng, ở nút có không ít đóng băng nhiều năm thú thi, còn có một chút luyện thi phát trận, các loại đạo cụ. Bất quá chờ ta các loại quy mô sát nhập luyện thi của lúc bên trong đã không có một bóng người, không biết bọn hắn từ đâu trốn. Vô luận như thế nào, chúng ta cuối cùng là phát hiện thi môn dương nghiệt cũng diệt trừ một cái cứ điểm, lập được một phần đại công. Những thứ này đều muốn may mắn mà có một đạo hữu phát hiện luyện thi quật. Những người kia trốn, mục dịch nhướng mày. Trương Dật Hiên nhẹ gật đầu, "Hử, cái gọi là Thọ Khôn Đào ba hang, cái kia luyện thi quật còn có cửa ra khác, chỉ bất quá những người này không có thành tựu, cuốn không nổi bao nhiêu sóng gió." "Chúng ta đem Âm Thầm Khổ Tâm kinh doanh luyện thi quật một hủy, trong thời gian ngắn những thứ này thi môn dương nghiệt đổi chắc là sẽ không có quá lớn hành động." "Đúng vậy, A Trương Duẫn cũng hưng phấn tiếp lời nói ra, lúc này đây chúng ta lập nhiều đại công, tông môn chắc chắn phong phú ban thưởng. Những thứ khác không nói, chỉ là cái kia chút ít đóng băng thú thì liền có không ít" Cái kia chút ít yêu thú tài liệu, khẳng định gặp không ít tinh thạch đi. Trong lúc nói chuyện, một dịch theo hai vị trương đạo hữu đi tới một tòa bị mây mù vờn quanh cao ngất ngọn núi trước, Huyền Hà Tông bên trong Thiên Sơn và Lĩnh, cao cường như vậy xuất sắc ngọn núi quả thực không ít, không có người cảm thấy ngọn núi này có chỗ đặc thù gì. Bất quá Trương Giật Hiên lại nói, "Ngọn núi này gọi là Con Đường Như Thế Ngọn Núi, chính là sư phụ của bọn hắn, đạo pháp đường đường chủ ngải tự nhiên động phủ chỗ. Cả Con Đường Như Thế Ngọn Núi đều thuộc về cấm địa." có ảo trận chấn thủ không thể tùy ý xâm nhập phải thông báo đạt được sư phụ cho phép mới có thể tiến nhập trong đó mục đạo hưu chờ một chút một lát trương giật hiên nói xong lấy ra một quả hơi mở đỏ thấm ngọc thạch hắn ở trong đó đánh vào một đạo pháp quyết sau lại hướng ngọc thạch cung kính nhỏ giọng nói một câu chủ quan là phụ mệnh mang theo phát hiện luyện thi quật mục đạo hưu đến đây bài kiến mục dịch biết rõ này cái ngọc thạch gọi là truyền âm lệnh cùng hắn trước kia thường dùng cảm ứng thạch thập phần tương tự bất quá truyền âm lệnh luyện chế muốn phức tạp nhiều công năng cũng cường đại hơn, truyền âm lệnh cũng là thành đôi sử dụng. một quả truyền âm lệnh, không những được tại khoảng cách gần bên trong cảm ứng được một cái khác miếng truyền âm lệnh đại khái vị trí, còn có thể thông qua pháp lực truyền lại một ít tin tức. ví dụ như thanh âm đàm thoại, trương giật hiên truyền âm sau đó, ba người lại đợi ước hẹn sau thời gian chừng nửa nén hương, trương giật hiên rốt cuộc nhận lấy sư phụ hồi phục. trương giật hiên cũng không có lảng tránh một dịch. hắn một chút chính lóe ra một tầng ánh sáng màu đỏ truyền âm lệnh. Người kia ánh sáng màu đỏ lóe lên tán loạn biến mất, đồng thời có một cái lao giả thành âm truyền ra. Giật nhi, dẫn hắn đến vạn pháp điện các loại vi sư. Cùng lúc đó, vờn quanh con đường như thế ngọn núi đậm đặc mây sương mù một hồi cuộn cuộn, lại lộ ra một cái hơn một trượng rộng đích thông đạo. Sư đệ, sư phụ cũng không nói gì cho ngươi cùng một chỗ đi vào, ta cùng một đạo hưu đi đầu tiến vào, ngươi vả và lại quay về đi. Trương giật hiên hướng trương dẫn nói ra. Vâng, trương dẫn cũng không có lộ ra vẻ thất vọng gì bình tĩnh rời đi nơi đây một dịch tức thì cùng trương giật hiên cùng một chỗ tiến nhập trong mây mù thông qua cái kia trong mây thông đạo một lát sau liền đã rơi vào một tòa xanh tươi trên ngọn núi một dịch cái này mới nhìn rõ ngọn núi này bộ mặt thật một cái chừng trăm trượng rộng đích thác nước treo ở chỗ giữa sườn núi tiếng nước chảy ầm ầm rung trời cung ngoại giới quả thực là hai cái thế giới một dịch lập tức thập phần bội phục cái kia huyễn thuật pháp trận uy lực vậy mà đem ngọn núi này bộ mặt thật che lấp không chút nào lộ mặt khác nơi đây thiên địa nguyên khí không chỉ có thập phần tinh túy hơn nữa thuộc tính cũng tương đối đơn thuần thủy thuộc tính nguyên khí chiếm đoạt so với cực cao thập phần hiếm thấy trương giật hiên giới thiệu nói cái này dưới thác nước có một cái linh tuyển tản ra cực kỳ không tầm thường thủy thuộc tính thiên địa linh khí sư phụ tu luyện là thủy thuộc tính công pháp vì vậy lựa chọn nơi này ngọn núi vì đạo phủ Một dịch cảm ứng đến chung quanh khí tức trong lòng có chút cảm khái như là năm đó hắn tu luyện nhược thủy quyết lúc có như vậy ưu dị hoàn cảnh chỉ sợ tiến triển muốn sinh sôi để cao gấp mấy lần. Có lẽ tại loại tình huống đó xuống, hắn liền sẽ không dung tha cho thủy thuộc tính công pháp tu hành, mà chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp. Mục dịch phát hiện, ngọn núi trong gieo trồng đều là một loại tùng lá châm, hơn nữa những thứ này cây cũng tản ra không tầm thường khí tức, hắn nhịn không được cũng chỉ nhiều đánh giá vài lần. Trương Giật Hiên nhìn ra mục dịch rất hiếu kỳ, lại giới thiệu nói, những thứ này đều là tích thủy sam, một loại thủy thuộc tính linh mục. Con đường như thế trên đỉnh mấy nghìn gốc tích thủy sam, hơn phân nửa là bổn tông các thời kỳ tiền bối lưu lại đấy cũng có bộ phận là sư phụ tự tay trồng đấy những thứ này tích thủy sam cũng đúng thủy thuộc tính công pháp tu luyện hữu ích mục dịch nhẹ gật đầu hãng tại huyền nghĩa môn có một tòa tụ linh thụ viên hiệu quả cũng cùng những thứ này tích thủy sam cùng loại bất quá cùng cái này cả ngọn núi tích thủy sam so sánh với bút tích của hắn liền lộ ra không có ý nghĩa rồi từ nơi này ngoại bộ hoàn cảnh đến xem một dịch liền đại khái đối vị này gọi là ngải tự nhiên đan sĩ tiền bối đã có mới bắt đầu ấn tượng. hắn cảm thấy người này nhất định cũng là thường xuyên thời gian dài ngồi xuống tu hành khổ tu chi sĩ mới có thể tại tu luyện hoàn cảnh trên lớn như vậy viết văn trường cẩn thận bố trí tốt đẹp chính là tu luyện hoàn cảnh có thể sâu sắc tăng lên ngồi xuống tu luyện hiệu suất đối với đặc biệt thích tĩnh tâm ngồi xuống khổ tu chi sĩ mà nói càng thêm trọng yếu trái lại cái kia chút ít đặc biệt thích bốn phía du lịch tìm kiếm cơ duyên tu tiên giả. Điều cũng không tốn quá nhiều tâm huyết tại bố trí động phủ hoàn cảnh trên. Trương Giật Hiên mang theo một dịch tiến nhập ở vào con đường như thế ngọn núi giữa sần núi Vạn Pháp Điện Trong. Chỗ này cung điện cũng lớn đến không tính được, thậm chí có chút ít cũ kỹ, lộ ra niên đại cực kỳ đã lâu. Trong cung điện có lẽ cực ít có người quan lầm, nhưng cái bàn bình phong những vật này đều là không nhiễm một hạt bụi, hoặc là có người duy trì quét dọn, hoặc là có khắc pháp trận các loại thần thông thủ đoạn, có thể cho nơi đây kiến trúc không bị bụi nhiễm trương giật hiên phụng bồi mục dịch ở chỗ này đợi chừng nửa canh giờ trong lúc này mục dịch cũng có một câu không có một câu hỏi tới nguyễn hà tông tình huống căn bản những thứ này không tính là bí mật gì trương giật hiên thẳng thán. theo như hắn nói nguyễn hà tông tuyển nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc hoặc là thiên phú cực cao hoặc là xuất thân hiền hách mặc dù như thế nguyễn hà tông bên trong vẫn có sáu bảy nghìn tên tu đồ số lượng nhiều dọa mục dịch đều to một tiếng về phần tu sĩ hà tông bên trong cũng không ít không có một nghìn cũng có tám Đại đa số tu sĩ đều là từ tu đổ lên ngay tại huyễn hà tông bên trong tu hành đấy, cũng có một số ít là trực tiếp tuyển nhận đã trúc tạo tiền cơ tu sĩ. Mà thập phần hiếm thấy đan sĩ, nghe nói huyễn hà tông bên trong thì có 3 năm 10 tên nhiều. Trong đó mở nhà thu đồ đệ đan sĩ thì có 2-30 tên, cũng không có thiếu đan sĩ tức thì hành động tông môn trường lão, không có chuyên môn mở phân đường. Về phần anh lão, Trương Giật Hiên chứng minh là đúng, huyễn hà tông bên trong hoàn toàn chính xác có đại nhân vật như vậy tồn tại. Chỉ là đừng nói là bọn hắn những tu sĩ này, chính là kia chút ít đan sĩ tiền bối, chỉ sợ cũng không có mấy người thấy tận mắt qua vị kia lao tổ. Hai người chính nói chuyện phiếm ở bên trong, bỗng nhiên có người ho nhẹ một tiếng, sau đó trống rông xuất hiện tại vạn pháp điện cửa ra vào. Một dịch dọa một cái, hắn đã đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, vì chính là nhanh chóng phát hiện có người tới chỗ này, nhưng người này xuất hiện lại hoàn toàn không có bị hắn thần niệm cảm ứng được. Sư phụ! Trương Giật Hiên lập tức đứng dậy. Một mực cung kính thi lễ một cái. Tham kiến tiền bối. Mục dịch không dám lãnh đạo, vội vàng cũng cùng theo thi lễ. Người tới trực tiếp đi tới chủ vị, sau khi ngồi xuống, mới hử một tiếng, ý bảo hai người không cần đa lễ. Mục dịch lúc này mới dám hướng đối phương nhìn lại, người này râu tóc hoa râm, thoạt nhìn chừng 50 tuổi, hình dung khô gầy, nhưng trong đôi mắt rồi lại thần quang phi phạm, làm cho người ta không dám đối mặt. trừ lần đó ra, hắn cùng với một gã bình thường tu tiên lao đầu cũng không có quá lớn khác nhau. Rất khó tưởng tượng, cái này là một gã đan sĩ tiền bối, hơn nữa còn là đại tông môn huyễn hà tông một nhà đứng đầu. Ngươi chính là phát hiện luyện thi quật tán tu một dịch. Lão giả ngài tự nhiên mỉm cười hướng mục dịch hỏi. Mục dịch không người đáp, đúng vậy, tiền bối. Văn bối còn phải đa tạ trương đạo hưu các loại huyễn hà tông tu sĩ kịp thời xuất hiện tương trợ, nếu không hơn phân nửa đã táng thân luyện thi dưới tay. Ngươi đang ở đây luyện thi quật trong đều phát hiện cái gì? Ngài tự nhiên nhàn nhạt truy vấn. Mục dịch đem bản thân thấy một ít chuyện nói ra, đương nhiên, có quan hệ huyết mạch cùng bạc đại sư sự tình, hắn đều tránh chi không nói chuyện, mặt khác chi tiết, như là đóng băng thú thi, tất cả lớn nhỏ sơn động, quỷ dị luyện thi trận pháp các loại rồi lại gắng đạt tới kỹ càng, êm thai nói tới. Ngài tự nhiên nhẹ gật đầu, hắn không có từ Mục dịch nơi đây đạt được ngoài ý liệu tin tức, đương nhiên, hắn có lẽ căn bản liền không cho rằng Mục dịch có thể cung cấp càng hữu dụng manh mối, chỉ là theo lệ đề ra nghi vấn một phen mà thôi. Mục tiểu hữu lần này ngược lại vì bản tông lập nhiều đại công, không biết tiểu hữu trước kia ở nơi nào tu hành. Ngài tự nhiên như ý miệng hỏi. Mục dịch đã sớm đoán được đối phương sẽ có câu hỏi như thế, vì vậy liền đem đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác nói ra, đơn giản chính là tại vô lượng sơn mạch phụ cận tu luyện, hắn cố ý tại trong lời nói liên quan đến một ít thật sự địa danh cùng tông một tên, làm cho người ta rất dễ dàng tiếp nhận. Ngài tự nhiên đối với cái này cũng không phải là thập phần để trong lòng hắn cũng không có như vậy để ra nghi vấn mục dịch chỉ là mỉm cười khẽ gật đầu một lát sau ngài tự nhiên bỗng nhiên chủ đề chuyển một cái hướng mộc dịch hỏi mấy ngày nay tiểu hữu tại bổn tông ngốc còn thói quen phi thường tốt mộc dịch khen huyễn hà tông không hổ là duyện châu đệ nhất tông môn van bồi mấy ngày nay mở rộng tầm mắt thu hoạch tương đối khá đã như vậy lão phu liền nói thẳng rồi ngài tự nhiên ha ha cười cười hướng mộc dịch hỏi tiểu hữu vì bản tông lập nhiều công lao bổn tông có lẽ có chỗ tỏ vẻ Dựa theo tông môn điều luật, phàm Trần Lập công người bất luận tu vi, đều có thể phá lệ nhà vào bổ tông. Không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú gia nhập bùn đường, bái lao phu vi sư, trở thành huyễn hà tông một người tu sĩ. chương 190, nhập môn. Đối phương vậy mà đưa ra thu đồ đệ chi ý, cái này hoàn toàn ở mục dịch ngoài ý liệu. mục dịch sướng sở, trong lúc nhất thời mở mịt mất định hướng. Trương giật hiên tức thì bất động thanh sắc, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Ngài tự nhiên mỉm cười, nói ra. Lão phu tọa hạ đệ tử trường hơn 50 người, nhiều tiểu hữu một cái không nhiều lắm, ít tiểu hữu không thiếu một cái. Lao phu đối đại đệ tử, không nói cái gì tình thầy trò, chỉ nói công bằng công chính. Thân là Lao phu đệ tử, không cần gánh chịu bất luận cái gì tạp dịch, cũng không có bất kỳ hồi báo. Nếu là chấp hành tông môn nhiệm vụ hoặc là Lao phu có chuyện muốn phân phó đệ tử, đều xuất ra tương ứng thủ lao, tuyệt sẽ không bạc đái tất cả vị đệ tử. Nếu như chúng đệ tử cần muốn chỉ điểm tu hành, hoặc là phải lấy được đẳng cấp cao tu luyện công pháp bảo vật đợi cũng cũng có thể dùng số lượng nhất định tinh thạch cùng lao phu giao dịch về phần đệ tử bên ngoài gặp rắc rối hoặc là lập huy lao phu cũng sẽ không nhúng tay bất quá lấy Nguyễn Hà Tông địa vị tại đây duyện Châu cảnh Nội chỉ sợ không có bên ngoài tông người không cho lao phu đệ tử bà phần chút tình mọn. không chờ muộc dịch tỏ thái độ ngài tự nhiên lại nói đi một tí hắn thu đồ đệ đặc sắc những điều kiện này khiến khiếnộc dịch hết sức ngạc nhiên loại này thầy cho giữa càng giống là một loại giao dịch mà thiếu đi một loại trách nhiệm cùng tình cảm bất quá đối với một dịch mà nói loại này điều kiện tựa hồ càng thêm có lợi tối thiểu hắn có thể lưu lại nguyễn hà tông ngài tự nhiên sẽ không hỏi đến hắn tu hành hắn có lúc cần phải còn có thể dùng tinh thạch hướng ngài tự nhiên xin giúp đỡ mục dịch suy nghĩ một chút về sau liền thoải mái đáp ứng hắn một mực cung kính hướng ngài tự nhiên thăm viếng nói van bối cầu còn không được đệ tử bái kiến sư phụ ngài tự nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu tuyệt không cảm thấy kỳ quái Nếu như Mục dịch không đáp ứng, hắn ngược lại ngạc nhiên, dù sao có thể trở thành Nguyễn hà tông tu sĩ, thân phận từ nay về sau rất không tầm thường, một cái tán tu há có thể cự tuyệt. Hơn nữa còn có một gã đàn sĩ hành động trên danh nghĩa sư phụ, vô luận như thế nào, tại Duyện Châu trong tu tiên giới, mục dịch từ nay về sau coi như là đã có chỗ dựa. Ngươi vì bản tông lập nhiều công lao, sau đó không lâu sẽ có một khoản ban thưởng cấp cho, vi sư sẽ không lại cái khác thu lấy lê bái sư rồi. Ngài tự nhiên hướng một dịch chứa cười nói, khiến một dịch không hiểu ra sao. Đi đi, có chỗ không rõ, nhưng hướng ngươi vị đại sư huynh này hỏi thăm. Về sau không có chuyện trọng yếu, cũng đừng có tới quấy dày vi sư thanh tu. Ngài tự nhiên nói xong, đứng dậy, đã có tiễn khách chi ý. mục dịch cùng trương giật hiên thức thời cáo từ lui ra. Đã đi ra con đường như thế ngọn núi. Từ ngọn núi bên trong đi ra ngoài, liền thập phần đơn giản, trực tiếp từ đỉnh núi bay đi là được, không sẽ phải chịu chấn sơ nào trận trói buộc một sư đệ chúc mừng ngươi gia nhập bổn tông bổn tông cùng giai tu tiên giả lúc giữa xưng hô trước nhìn tu vi tu vi cao là sư huynh sư tỷ tu vi thấp chính là sư đệ sư muội tiếp theo mới nhìn tiến vào tông môn niên hạn lai lịch cùng tuổi không quan hệ nếu có chỗ không rõ có thể đi tìm trương dẫn sư đệ chỉ cần đưa cho hắn một ít tinh thạch hắn liền có thể hiệp trợ ngươi nguyên vẹn gia nhập tông môn danh sách phân phối động phủ nhận lấy sai dịch các loại các hạng công việc sư huynh ta còn có một chút sự tình sẽ không phục hồi. Trương Giật Hiên dẫn Mục Dịch đi tới Trương Duẫn Động phủ trước, sau đó từ biệt mà đi. Mục Dịch cũng không kỳ quái, nếu như thầy trò giữa lấy giao dịch hình thức tồn tại, cái kia sư huynh đệ giữa hơn phân nửa cũng dùng tinh thạch duy trì. Mục Dịch lúc này tìm được Trương Duẫn, nói rõ ý đồ đến về sau, Trương Duẫn vui vẻ đáp ứng, hắn nói, chỉ cần 100 tinh thạch, liền có thể cùng hắn hoàn thành hết thẻ thủ tục. Mục Dịch đối tông môn công việc cũng không biết, tự nhiên cam lòng tiêu phí cái này 100 tinh thạch. Trương Duẫn cũng thập phần làm hết phận sự, nhận lấy một dịch 100 tinh thạch về sau, liền dẫn hắn tại tông môn bốn phía bốn ba, một hồi phải đi tông tịch chỗ gia nhập danh sách, nhận lấy thân phận lệnh bài, một hồi phải đi bên trong núi các lựa chọn động phủ vị trí. Những chuyện này đều có thể đơn giản hoàn thành, bất quá rồi lại muốn mục dịch tiêu phí một ít tinh thạch, đợi chờ một đoạn thời gian, về sau, tại Trương Dẫn nhắc nhở xuống, mục dịch thêm vào nhiều móc ra 2-300 tinh thạch, đem chuyện này tỉnh tại trong một ngày toàn bộ hoàn thành. trong tông môn bất luận cái gì sự tình đều có thể dùng tinh thạch giải quyết sao? Mục Dịch nhịn không được tò mò hỏi. Trương Duẫn nói ra, trên căn bản là a tông môn ban thưởng, cũng đều là lấy tinh thạch hình thức cấp cho, còn nếu là trái với môn quy trịu lấy khắp nơi phạt lúc, cũng có thể thông qua hướng tông môn nộp lên trên kết xù tinh thạch đến triệt tiêu hoặc giảm bớt trừng phạt, chỉ cần không phải tử tội, cũng có thể thông qua loại phương thức này đặc xá. Muốn nhiều như vậy tinh thạch làm cái gì? Mục Dịch nhướng mày. Hắc, tinh thạch tác dụng cũng lớn. Chương dẫn không cho là đúng nói, Bổn tông tàng thư các, chia làm 1 đến 9 tầng, mỗi một tầng đều có thật nhiều công pháp, luyện khí thuật luyện đan các loại điện tịch, chỉ cần giao phó nhất định được tinh thạch, có thể tùy ý đọc thậm chí phục chế xuống. Mặt khác, Bổn tông còn có thật nhiều tu luyện thánh địa, hoàn cảnh tuyệt hảo, chúng ta tu sĩ cũng có thể ở trong đó tu luyện, nhưng đồng dạng cần giao nạp kết xù tinh thạch. Một ít thông thường linh đan dược dược, một ít pháp khí thậm chí cực phẩm pháp khí, đều có thể tại Bổn tông đan dược các Bách khí các này địa phương trực tiếp dùng tinh thạch mua sắm, thậm chí nghe đồn, cái tia chút ít đan sĩ tiền bối giữa cũng thường xuyên cử hành giao dịch hội, đồng dạng là lấy tinh thạch là chung lúc giữa trao đổi vật. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thạch, ngươi có thể đạt được cực kỳ hữu ích điều kiện tu luyện, tu vi tiến triển sẽ càng nhanh, tu vi càng cao, tiến thêm một bước tu luyện một cái giá lớn cũng lại càng lớn. Vì vậy bổn tông cho tới tu đồ, từ đan sĩ, đều thập phần cần tinh thạch, không có người ngại tinh thạch quá nhiều. Tại huyện Hà Tông, có thể tiêu phí tinh thạch địa phương quá nhiều, nhiều hơn nữa tinh thạch, cũng chưa đủ dùng. Nghe song trương dẫn một phen lời nói, mục dịch trong lúc nhất thời Á Khẩu không trả lời được, duyện châu đệ nhất tông môn cho hắn ánh sáng trói lọi hình tượng, thoáng cái trở nên thực tế không ít. Cho dù là loại này đại tông môn tu tiên giả, đã ở vì tu luyện mà bận rộn, vì kiếm lấy tinh thạch mà hao hết tâm tư. Nếu như tinh thạch đối với tu hành như thế trọng yếu, như vậy giết người đoạt bảo sự tình, có phải hay không thường xuyên phát sinh? một dịch trong lòng dùng mình mà hỏi cái này khó nói trương duẩn lắc đầu nói ra bổn đường sư huynh đệ từ sư phụ cùng đại sư huynh phía dưới ngược lại là xử sự, sự công bằng nếu là cùng chung chấp hành nhiệm vụ bình thường ban thưởng thu hoạch đều công bằng phân phối nhưng ta cũng nghe nói mặt khác phân đường sư huynh đệ hoàn toàn chính xác có nguyên nhân vì phân phối không đều mà trở mặt thành thù sự tình thậm chí bởi vậy kết xuống sinh tử mối hận bổn tông điều luật rất đúng nghiêm khắc tại đây bình dương phủ trong phạm vi Bình thường không quá có tu sĩ dám động thủ đả thương người, nhưng ra Bình Dương Phủ sẽ rất khó nói. Vì vậy chúng ta tu sĩ, cũng bình thường sẽ không ly khai Bình Dương Phủ. Cái kia kiếm lấy tinh thạch cách, có những ai. Một dịch tuy rằng trước mắt thân gia xa xỉ, nhưng cũng không dám miệng ăn núi lở. Trương Duận nói ra, cái này liền nhìn mọi người sợ trương rồi. Rồi về luyện đan tu sĩ, có thể bán ra ăn dược, khéo luyện khí tu sĩ, có thể chế tạo pháp khí. Ngoài ra Tông Môn cũng có một chút sự vụ ngày thường muốn đánh đạo lý cũng có thể nhận lấy một ít tạm dịch chức trách, bất quá thủ lao bình thường không cao lắm. trừ lần đó ra, chính là một ít tạm thời tông môn cùng sư môn tuyên bố nhiệm vụ, thuận lợi chấp hành nhiệm vụ bình thường có thể đạt được một khoản ban thưởng. mặt khác, trương duẫn thanh em một thấp nói, còn có một chút kia phương thức của hắn, có thể nhanh chóng kiếm lấy đại lượng tinh thạch, nhưng cũng không thích hợp chúng ta, mạo hiểm cũng cực cao. sư đệ nói có phải săn yêu? một dịch trong lòng khẽ động, đây chính là hắn lao bùn hành. trương duẫn lắc đầu, thở dài trong yêu cốc tuy rằng còn có một chút yêu thú nhưng không chịu nổi đại lượng tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên săn giết hôm nay còn thừa không có mấy rất khó gặp được hơn nữa tiến vào yêu cốc còn cần thêm vào giao nạp nhất định được phí tổn được không bù mất không phải là săn yêu đó là cái gì phương thức mục dịch tò mò truy vấn cái loại này có so sánh đại phong hiểm lại có thể rất nhanh đạt được đại lượng tinh thạch phương pháp không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra trương duẫn tựa hồ có miệng khó nhưng hắn cười khổ nói việc này không thể nói tỉ mỉ mục sư huynh tại trong tông môn ngây ngốc một đoạn thời gian về sau liền sẽ từ từ biết rõ buôn ba cả một ngày hoàn thành nhập môn thủ tục về sau trương dẫn từ biệt mục dịch mà mục dịch cũng đi tới trong động phủ của mình cái này động phủ cũng không tính lớn có một cái sân cùng hai tòa nhà nhà đá một tòa là hai tầng một tòa là tầng ba chiếm diện tích rước hẹn trăm mẫu chỗ này động phủ ở vào hỏa luyện ngọn núi chỗ giữa sườn núi chân núi chính là hỏa luyện phòng Ngọn núi này thiên địa hỏa khí trầm trọng, một năm bốn mùa đều là nóng bức không chịu nổi. Bình thường tu sĩ không muốn lại tới đây, nhưng đối với một dịch loại tu luyện này hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, thập phần hữu ích. đương nhiên, mục dịch cũng không được không công đạt được như vậy một tòa động phủ. Hắn phải cách mỗi 10 năm hướng trong tông môn núi các dao nạp một lần tiền thuê, đệ nhất bút tiền thuê là 1.000 tinh thạch, về sau mỗi lần đều muốn thêm vào gia tăng 100 tinh thạch. Một khi một dịch giao không xuất ra tinh thạch, hắn liền đánh mất chỗ này động phủ quyền sử dụng. Mục dịch trong động phủ nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai sáng sớm liền tắm rửa thay quần áo, đổi lại huyện Hà Tông tu sĩ quần áo và trang sức, sau đó đi huyện Hà Tông tàng thư các, bách khí các, đan dược các, phù lục các, trận pháp các các loại các nơi đi thăm một phen. Toàn bộ tông môn, tựa như một cái thật lớn phương thị. Đây là cả ngày xuống, mục dịch đối huyện Hà Tông cảm giác. Bất quá, nơi đây điều kiện tu luyện hoàn toàn chính xác hữu dị, vì vậy khả năng hấp dẫn đại lượng người tài ba dị sĩ. Cái kia chút ít thân gia giàu có, hoặc là có thành thạo một nghề có thể kiếm lấy đại lượng tinh thạch người, có thể ở chỗ này rất tốt tu luyện, vô cùng tốt điều kiện rất nhanh tu hành, còn nếu là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, liền cất bước duy gian, thậm chí khó có một chỗ đất dung thân. Liền trước mắt mà nói, mục dịch vẫn có một ít tinh thạch nơi tay đấy, cho nên khi hắn nhìn đến các loại thiên kỳ bách quái, linh lang trước mắt, lại đối với chính mình có chút hữu dụng bảo vật lúc, trong lòng xúc động đã nghĩ tiêu lớn một khoản, nhưng vẫn là cố nén lên rồi Cái gọi là chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không dám tùy tiện đem thân ra để lộ ra. Mục Dịch chỉ nhìn không mua cách làm, khiến tất cả các vài tên chịu trách nhiệm tu sĩ có chút bất mãn, bọn hắn nhìn về phía Mục Dịch thần sắc, dĩ nhiên là sẽ không quá tốt, bao nhiêu đều mang theo một tia khinh miệt. Mục Dịch đương nhiên không đem việc này để ở trong lòng, hắn mỉm cười, cũng không để ý nữa. Thẳng đến hắn tại trong bách thảo cát phát hiện một loại tên là Phượng Huyết Đằng linh dược lúc, hắn mới nhịn không được trong lòng khẽ động. Chương 191 cổ thư mục dịch ngừng chân chi tiết lấy bách thảo các quầy hàng trong một cái trong suốt trong hộp ngọc để đặt đỏ tươi linh thảo sửng suốt một hồi lâu quản lý bách thảo các một gã tích cốc kỳ thiếu niên tu sĩ nhìn thấy một dịch tựa hồ lớn có hứng thú vội vàng tiến lên hành lễ nói ra vị sư huynh này nhìn chúng cái này gốc phượng huyết đẳng này linh thảo thế nhưng là một ít chữa thương linh đan nguyên liệu một trong một cây thành thuộc phượng huyết đẳng bản cắt chỉ bán 300 tinh thạch một cây cũng không tính quý linh thảo này nhưng còn có cái khác xưng hô một dịch rồi lại hỏi tới một cái tựa hồ chút nào không thể làm chung vấn đề thiếu niên hơi sững sờ lắc đầu nói ra phượng huyết đằng chính là phượng huyết đằng cái tên này từ xưa đến nay chưa nghe nói qua nó còn có mặt khác tên ha ha cái này nhưng chưa hẳn một người nam tử thanh âm hùng hậu vang lên từ bách thảo các sau tấm bình phòng trong nội đường đi ra một gã thanh niên người này làm thư sinh cách ăn mặc tướng mạo đường đường cũng hoàn toàn chính xác có phần có vài phần nho nhã khí chất, trong tay còn bưng lấy một quyển da thú sách cổ mục dịch thần sắc khẽ biến bởi vì hắn cảm ứng được người này thư sinh khí tức dày mà không phát ngưng mà không tảng ra là chân nguyên vững chắc hóa sau mới có điển hình đặc thù dưới đây phán đoán hắn hẳn là cấu nguyên kỳ tu sĩ hơn nữa rất có thể đã là cấu nguyên kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn lục sư huynh tích cốc kỳ thiếu niên vui vẻ sau đó hướng mục dịch nói ra lục sư huynh tinh thông thảo mục đan thuật hắn nhất định có thể trả lời sư huynh vấn đề bất tài lục mặc vị sư đệ này xưng hô như thế nào thư sinh xoáy lên quyển sách trên tay tịch hướng mục dịch chắp tay thi lễ mục dịch cũng đáp lễ lại nói ra tại hạ mục dịch bái kiến lục sư huynh lục sư huynh biết rõ cái này phượng huyết đằng nhưng còn có mặt khác tên thử lục mặc hơi suy nghĩ một chút về sau nhẹ gật đầu nói ra lục mộ từng tại một bộ trong sách xưa chứng kiến cái này phượng huyết đằng cũng từng gọi là phí huyết đẳng, có lưu thông máu hiệu quả chủ yếu dùng cho một ít chữa thương thánh dược luyện chế bất quá cỏ này cũng có một chút tác dụng phụ ví dụ như làm người nhiệt huyết sôi trào hưng phấn khó có thể bình an vì vậy tại luyện đan lúc không thể đa dụng đa tạ lục sư huynh chỉ điểm mục dịch mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng vui mừng quá đỗi quả nhiên chính là phí huyết đẳng, hoàn toàn chính xác cùng đàn phương trong ghi chép bộ dáng độc nhất vô nhị nếu như phượng huyết đằng chính là phí huyết đẳng, vậy hắn liền đã tìm được luyện chế phí huyết hoàn một loại chủ dược mục dịch từ luyện thi thuật ở bên trong lấy được hai chương phụ thuộc đan phương một cái là tư huyết hoàn một cái phí huyết hoàn Luyện chế tư huyết hoàn tài liệu, đều là chút ít thông thường lợi ích khí sinh máu loại dược liệu, không khó mua được, mà luyện chế phí huyết hoàn tài liệu, đã có vài loại mục dịch mới nghe lần đầu, liền trong điển tịch đều không có nhìn thấy tương quan ghi chép. Ma phí huyết đằng, chính là trong đó mấu chốt nhất vài loại chủ dược một trong. Phí huyết hoàn loại này nghe nói có thể tạm thời tăng lên huyết mạch kỳ dược, mục dịch một mực rất muốn đem luyện chế ra đến. Nhưng khổ nỗi tìm không thấy thiếu hụt vài loại tài liệu. Nguyên lai những linh dược này Có lẽ còn đang trong phường thị lưu thông, chỉ là xưng hô có chỗ bất đồng, vì vậy chưa từng nghe nói. Một Dịch trí niệm tới đây, lập tức lại dấy lên một ít hy vọng. Một Dịch hướng Lục Mặc nói ra, cái này Phượng Huyết Đẳng, tại Hạ Ý Định mua sắm vài quặng, không biết lúc nào có thể lấy đến. Bổn Tông linh dược bên trong vườn, loại có không ít thông thường linh dược, chỉ cần một sư đệ rơi xuống tiền đặc cọc, ngày mai lúc này là được bắt được linh thảo. Lục Mặc không cần nghĩ ngợi đáp. Hơn nữa một lần mua sắm 2000 tinh thạch trở lên, Còn có thể miễn phí sử dụng bổn tông tam phẩm phòng luyện đan 3 ngày." Tích Cốc kỳ thiếu niên cũng tiếp lời nói ra. Mục Dịch lấy ra một ít tam giai tinh thạch, một bên giao cho Lục Mặc, một bên tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, "A đúng rồi, không biết Lục sư huynh có hay không nghe nói qua một loại gọi là huyết linh chi linh dược?" Lục Mặc vốn là sững sở, lập tức mỉm cười nói, "Mục sư đệ coi như là hỏi đúng người." Sớm mấy ngày Lục Mộ còn không nhất định biết rõ, bất quá Lục Mộ từ trong tay quyển cổ tịch này trông được đến. Hoàn toàn chính xác có huyết linh chi loại linh dược này, chỉ bất quá dược này công dụng không rõ, bản các cũng không có dược này bán ra. Quyền cổ tịch này trong vậy mà ghi lại dược này. Nhưng có một chút manh mối. mục dịch trong lòng khẽ động mà hỏi. Manh mối ngược lại là có một chút, chỉ bất quá. Lục mặc nói tới chỗ này, nhàn nhạt cười. Cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. mục dịch hiểu ý, lập tức thêm vào lấy ra 200 tinh thạch giao cho lục mặc, nói ra, quyền cổ tịch này. Không biết sư huynh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, tặng cho tại hạ. Lục mặc nhìn thoáng qua một dịch, sau đó mỉm cười nói, được rồi. Cuốn sách này liền giao cho sư đệ. Chỉ bất quá cuốn sách này chỉ dùng để một loại gọi là truyện văn trên văn tự cổ đại ghi chép. Nếu như sư đệ không nhìn được được này văn tự, có thể đi tàng thư các tầng hai tìm một cái bạn gọi là triện văn thông giải điện tịch đến nghiên cứu một chút. Đa tạ lục sư huynh chỉ điểm. mục dịch có chút cảm kích. Mặc dù chỉ là một câu chiếu cố lại làm cho mục dịch tránh khỏi không ít trà tìm thời gian ngoại trừ phí huyết đằng bên ngoài luyện chế phí huyết hoàn cùng tư huyết hoàn mặt khác thông thường tài liệu mục dịch cũng mua một ít linh thảo linh dược quả nhiên là cực kỳ đắt đỏ như vậy thoáng mua sắm một phen đã xài hết hắn 3.000 tinh thạch bách thảo các tu sĩ kiểm lại mục dịch giao phó tinh thạch về sau lấy ra một quả đặc chế ngọc bài viết xuống chỗ mua thảo dược danh sách sau đó đem ngọc bài phong ấn sau giao cho mục dịch khiến mục dịch ngày mai bằng này ngọc bài đến bách thảo các nhận lấy thảo dược bách thảo các nhận bài không nhận người nếu như ngọc bài đánh rơi bách thảo các tức thì khái không chịu trách nhiệm mục dịch đem ngọc bài thích đáng thu nhập càn khôn đại bên trong sau đó liền rời đi nơi này hắn nhìn mới lấy được ra thú sách cổ liếc lập tức xứng sở phía trên này văn tự hắn vậy mà gặp một lần chính là luyện khí đại sư sở vân vũ cho hắn xem qua đấy ghi chép có cắn huyết phù văn cái kia bản sách cổ nguyên lai loại này văn tự gọi là triệt văn quyền cổ tịch này từ mài mòn trình độ đến xem Là có nhất định mỗi năm rồi mục dịch bay về phía tàng thư các Dựa theo lục mạc chỉ điểm Trực tiếp đi tới tầng thứ hai, Cũng tại giao nạp một quả cấp 2 tinh thạch về sau Được phép phục chế này bộ điện tịch Ngoại trừ cái này bộ điện tịch bên ngoài mục dịch còn đã tìm được cơ bản giới thiệu Thông thường thảo dược điện tịch Đều lấy hơn 10 tinh thạch một cái giá lớn Đưa bọn chúng hết thảy phục chế một lần Sau đó, hắn mang theo những thứ này Điện tịch về tới động phủ Vừa hướng theo triện văn thông giải một bên nghiên cứu cái kia bộ ra thú sách cổ ngẫu nhiên còn đi mặt khác thảo một trong điện tịch kiểm chứng Thân thảo kinh đây là cái kia bộ sách cổ tên bên trong ghi lại không dưới nghìn loại linh thảo linh dược nhưng mỗi một chủng đều là giải rác giới thiệu vài câu nhưng đều phối hợp tranh vẽ tuy rằng không giống đan phương như vậy cụ thể nhưng là thập phần có ích quả nhiên có huyết linh chi mục dịch đại hỉ, hiện tại trong sách xưa lật đến huyết linh chi tranh vẽ sau đó liền cẩn thận nghiên cứu phía dưới mấy hàng trên văn Từng chữ từng chữ cha tìm phân biệt, thao tốn nửa canh giờ, mục dịch mới rút cuộc đem đây không phải là lớn lên hai câu nói đọc xong. Huyết linh chi thích âm, thường xuất hiện ở máu tanh chi khí dày đặc địa phương. Dược này gặp máu tức thì sinh, gặp mặt trời tức thì khô. Thỉnh thoảng dùng cho luyện đan. mục dịch vững mày, thì thào nói ra, xem ra, có thể đi máu tanh chi khí nồng hậu dày đặc âm trầm chỗ thử thời vận. Dược này không bị tu tiên giới coi trọng biết rõ, nói không chừng thật sự có thể tìm tới một ít một đêm không ngủ mục dịch một mực ở nghiên cứu mấy bản này điện tịch kết quả khiến hắn hưng phấn dị thường ngoại trừ huyết linh chi bên ngoài mặt khác hai loại thiếu hụt linh thảo tung tích cũng ở đây bản trong sách xưa chứng kiến trong đó một loại cũng cùng phí huyết đằng giống nhau không có cùng xưng hô hôm nay tiếp tục sử dụng chính là một đùi khác xưng hô một dịch cũng có thể mua được mà một loại khác gọi là long huyết lan thảo dược tức thì là một loại thập phần quý báu thảo dược bình thường bị đan sĩ dùng để hành động luyện chế linh đan rượu dược thuốc phụ mục dịch cho rằng Bách thảo các có lẽ có loại này đẳng cấp cao thảo dược bán hắn ra, bất quá một cây Long huyết lan, rất có thể muốn bán được mấy nghìn tinh thạch. Mục Dịch suy nghĩ một chút, nếu quả thật có thể luyện chế ra phí huyết hoàn, tiêu phí những thứ này tinh thạch vẫn là hết sức đáng giá. Hắn quyết định, chờ hắn tìm được huyết linh chi rồi hãy nói. Ngày thứ hai, Mục Dịch đi Bách thảo các thu hồi hắn dự định linh dược, rồi lại được cho biết, những linh dược này tốt nhất tại 3 tháng bên trong dùng cho luyện đan, thời gian quá dài, dễ dàng tổn thất một ít dược hiệu. Xem ra Tốt nhất là mau chóng phát hiện ra huyết linh chi tung tích. Mục Dịch thẩm nghĩ trong lòng, máu tanh chi khí nồng đậm âm trầm chi địa. Ồ, cái kia luyện thi quật ngược lại là rất phù hợp điều kiện này. Mục Dịch trong lòng khẽ động, cố hết sức suy tư, nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng, từng tại luyện thi quật trong sơn động bái kiến huyết linh chi loại vật này. Đáng tiếc luyện thi quật đã bị tông môn bị phá hủy, trung quanh cũng bị giám sát và điều khiển đứng lên, nếu không ngược lại là có thể trở về cẩn thận tra tìm một phen. Mục Dịch nhíu mày anh phải đem việc này tạm thời bông, chỉ có thể âm thầm lưu tâm tìm hiểu. mục dịch sau khi nhập môn mấy ngày nay, hầu như cả ngày tại tàng thư các, đan dược các các loại trô lưu luyến. Nhất là trong tàng thư các đại lượng điện tịch, khiến một dịch hơi có chút mở rộng tầm mắt cảm giác. Hơn nữa xem điện tịch phí tổn cũng không cao lắm, một ngày xuống cũng không quá đáng hơn mười đến mấy trăm tinh thạch, nhưng chỉ có thể nhìn đến điện tịch đại khái nội dung. Cần phải biết rằng điện tịch kỹ càng nội dung cũng phục chế một phần lúc, chỉ cần lại móc ra mấy khối đến hơn 10 khối tinh thạch là được đây là tàng thư các trước tầng 6 giá cả nghe nói tầng 6 trở lên còn có phong phú hơn cao hơn quả nhiên điện tịch bất quá rồi lại muốn đan sĩ tu vi mới có thể tiến vào nghe nói chính thức cao minh tu luyện công pháp đều tại tàng thư các tầng thứ 9, cái kia chút ít từ đan sĩ tiền bối lưu truyền xuống luyện khí luyện đan các loại tất cả cửa kỹ xảo kỹ thuật cũng đều tại tàng thư các thứ bảy tầng thứ 8, đáng tiếc những thứ này Đều chỉ có đan sĩ mới có tư cách xem, phục chế. Bất quá, giống như một dịch như vậy tu sĩ, ngược lại là có thể thông qua sư phụ tới được đến một ít cường đại tu luyện công pháp. Tựa như một dịch sư phụ ngài tự nhiên như vậy, chỉ cần giao cho hắn đầy đủ tinh thạch, trong tay hắn công pháp có thể tùy ý lựa chọn. mục dịch cũng không có cái này cần, hắn tu luyện công pháp, vô luận là thần mạch quyết còn là thánh hỏa chân quyết, đều tương đối nguyên vẹn, thỏa mãn hắn tiếp tục tu luyện xung dưới, hơn nữa cái này công pháp hết sức đặc thù. Cùng huyết mạch của hắn thập phần ăn khớp, bình thường công pháp, mặc dù tái cao minh, cũng thay thay không được. Tại mục dịch gia nhập huyễn hà tông ngày thứ bảy, tông môn ban thưởng rốt cuộc nguồn chính thức cấp cho xuống. Trương dẫn đám người mời trên mục dịch, mười mấy tên đạo Pháp đường tu sĩ đồng loạt cao hứng bừng bừng tiến về trước tử hà ngọn núi tiếp nhận tông môn ban thưởng. chương 192, đạo của Trương Giật Hiên. Vì mục dịch đám người ban bố ban thưởng đấy, là một gã lao đầu, có cấu nguyên kỳ tu vi, thân phận là hà tông đại quản sự Nghe nói người này từng mấy lần nếm thử trùng kích bình cảnh, luyện hóa kim đan, tuy nhiên cũng lấy thất bại chấm dứt. Mỗi thất bại một lần, về sau trùng kích độ khó sẽ càng lớn, lao đầu thấy mình khoảng cách luyện hóa kim đan càng ngày càng xa, cuối cùng dứt khoát triệt để buông tha cho hy vọng, không hề say mê tu hành, làm nổi lên quản lý tông môn sự vụ ngày thường quản sự, hơn nữa một làm là được mấy chục năm, tại hơn 10 năm trước hắn liền đã trở thành huyện hà tông đại quản sự. Luận địa vị, đại quản sự chính là đan sĩ trở xuống đệ nhất nhân. Vì vậy những năm này cũng là phong quang, trước kia thân hình gầy gò hán, hôm nay cũng bởi vì sơ tại tu hành, một lần nữa ăn uống thế tục mỹ thực, mà thời gian dần trôi qua mập mạp đứng lên. Đại quản sự đại biểu tông môn tuyên đọc ban thưởng, cũng ủng hộ một dịch đám người vài câu. huyễn Hà Tông từ xưa liền cùng thi môn co thu hoáng riêng, lần này tại chính mình không coi vào đâu đem thi môn dương nghiệt một chỗ luyện thi quật diệt trừ, coi như là lớn dài mặt mũi mà thu hoạch thú thi tài liệu cũng là xa xỉ vì vậy cho ra ban thưởng cũng thập phần phong phú mục dịch cùng trương giật hiên tại chúng tu sĩ trong cư công đầu tất cả ban thưởng 5.000 tinh thạch có khác ba khối cố khí đan mặt khác nhóm đầu tiên đi đến luyện thi quật tu sĩ đều đã lấy được 3.000 tinh thạch ban thưởng nhưng không có đăng dược cuối cùng chạy tới tu sĩ tuy rằng hầu như cái gì cũng không có làm nhưng là có 1.000 tinh thạch chính như trương duẫn đám người nói nguyễn hà tông ban thưởng vẫn có chút phong phú đấy mục dịch cũng có chút kinh hỉ bất quá khi hắn bắt được ban thưởng lúc Lại phát hiện, 5.000 tinh thạch biến thành 3.000, ba khối cố khí đan cũng biến thành hai khỏa. Trương Giật Hiên ban thưởng cũng không có cho chân, hắn lấy được nhưng là 4.000 tinh thạch, cộng thêm ba khối cố khí đan. mục dịch những mảy, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy một dịch có chút nghi hoặc, Trương Giật Hiên truyền âm nói ra, Bổn Tông quy định, đệ tử đoạt được ban thưởng, đem có hai thành tự động chia cho sư phụ, ngoài ra, sư phụ còn nhiều thu hai thành. Hành động ngươi lễ bái sư. Một nghìn tinh thạch thêm một viên cố khí đan bái sư, tại trong bổn môn cũng coi như là rất ít rồi. Sư phụ đại khái nhớ lại ngươi là tán tu, tích góp không nhiều lắm, vì vậy không có mặt khác thu lấy. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh đề điểm. mục dịch thoải mái. Hắn chợt nhớ tới, ngài tự nhiên tại thu hắn làm đồ đệ lúc, tựa hồ cũng đề cập qua lễ bái sư chuyện này, nói là tại tông môn ban thưởng lúc thu lấy. Đại khái chính là ngón tay chuyện này. Lại nhìn tu sĩ khác. Quả nhiên nhận lấy ban thưởng đều so với tuyên bố thiếu đi hai thành, nhưng bọn hắn đều không có cảm thấy không ổn, có ít người bất động thanh xác, đại bộ phận đệ tử vẫn có chút hưng phấn, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận lên nên như thế nào tiêu hết khoản này tinh thạch. Đã có khoản này tinh thạch, ta lại có thể đi hàn băng động ngồi xuống nửa tháng, chập chập tại đó tu luyện nửa tháng. Có thể chống đỡ lên tại nơi khác tu luyện một năm. Cũng không phải là sao, mua lấy mấy viên tốt đan dược, cũng có thể tăng tiến mấy tháng tu vi. Ta ngược lại là nhìn chúng kim ngọc các một khối vẫn thạch, đem mua xuống dung nhập của ta pháp khí bên trong, có thể cho pháp khí uy lực càng lớn một bậc. Chính như Trương Duẫn nói, tinh thạch tác dụng quá nhiều, hầu như mỗi người ý định đều không quá giống nhau. Một sư huynh, ngươi ý định xài như thế nào mất khoản này tinh thạch?" Trương Duẫn tò mò hỏi. Hắn có chút hâm mộ đối một Dịch nói ra, 3000 tinh thạch thế nhưng là không ít. Cái kia hai khỏa Cố Khí đan cũng là thượng đẳng linh đan, tại đan dược các một viên Cố Khí đan muốn bán được 1000 tinh thạch mục dịch cười nói tại hạ cần mua đồ vật quá nhiều trong lúc nhất thời đạo lý không đến còn là lại cân nhắc một phen mục dịch vậy cũng là ăn ngay nói thật rồi tu luyện không chừng mực nếu quả thật muốn dựa vào đan dược thật tốt tu luyện hoàn cảnh ngoại hạng bộ nhân tố rất nhanh tăng lên tu vi chỉ sợ nhiều hơn nữa tinh thạch cũng có thể tại trong thời gian ngắn rất nhanh mất hết trương sư đệ cũng biết phụ cận có hay không máu tanh chi khí nồng đậm âm trầm chỗ mục dịch cùng trương dẫn rảnh phiếm vài câu về sau hỏi tới bản thân cảm thấy hứng thú sự tình trương duẩn không cần nghĩ ngợi đáp nói ra âm trầm chỗ đương nhiên là loạn táng cốc rồi nghe đồn đó là bổn tông nhiều năm trước cùng thi môn đại chiến chỗ thi môn tu sĩ si từng tại đó gây sóng gió một đêm chi kiếm chu diệt mấy nghìn tu tiên giả máu chạy thành sông cái này có tính không máu tanh chi khí nồng đậm loạn táng cốc mục dịch nhẹ gật đầu chỉ cần có tên sẽ không khó thăm dò được vị trí cụ thể như thế nào mục sư huynh muốn tu luyện đặc thù công pháp còn là tế luyện đặc thù pháp khí cần dùng đến cái loại này hoàn cảnh trương duẫn hỏi ngược lại ha ha trương sư đệ chỗ đoàn tám chín giờ mười mục dịch mỉm cười qua loa qua trương duẫn cũng thức thời không có hỏi đạo pháp đường chúng tu sĩ kết bạn ly khai mới ra từ hà phòng liền trước mặt gặp 3 năm tên tu sĩ những người này nhìn quần áo và trang sức cách ăn mặc cũng là nguyễn hà tông tu sĩ không thể nghi ngờ bọn hắn ít nhất đều là thần du kỳ tu vi cầm đầu một tên thiếu niên tu sĩ là cấu nguyên kỳ tu vi hắn một đôi mày kiếm đứng đấy tàn khốc song hiện nguyên bản vui cười một đoàn chúng tu sĩ nhìn thấy mấy người kia về sau lập tức liền an tính lại vài người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng không ít mục dịch hơi xứng sở biết rõ những người này định không phải loại lương thiện bọn họ là ai mục dịch tò mò hướng trương dẫn truyền âm hỏi trương dẫn nhỏ giọng truyền âm trả lời cái này mấy cái ra hỏa hoặc là thân gia phong phú hoặc là thực lực không tầm thường làm việc kiêu ngạo không được trêu trọng. cầm đầu người nọ người xưng vũ thiếu gia nghe nói bối cảnh hùng hậu cực kỳ giàu có mục dịch nghe vậy không khỏi âm thầm hướng cái kia vũ thiếu ra nhìn lại cảm giác cảm thấy người này tuy rằng chưa bao giờ thấy qua nhưng có chút quen mặt vũ thiếu ra ánh mắt vừa đúng cũng vào lúc này nên hướng mục dịch hai người lơ đãng hai mắt nhìn nhau mục dịch mỉm cười vội vàng đem ánh mắt rời nhưng vũ thiếu ra ánh mắt rồi lại lưu lại tại mục dịch trên thân hắn chỉ vào mục dịch nói ra vị sư đệ này thế nhưng là mới nhập môn không lâu phát hiện luyện thi quật cái vị kia mục sư đệ Mục dịch trong lòng dùng mình, nhưng cũng không tốt phủ nhận, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời, chính là tại hạ. Vũ thiếu gia khỏe miệng niết lên, cười nói, rất tốt. Bổn tông tu sĩ trong có một cái cùng ăn sẽ tức là cùng chung tiến bộ chi ý, bản thiếu gia đúng là hội trưởng. mục sư đệ là bản hội thu nạp đối tượng, chỉ cần giao ra 5.000 tinh thạch là được nhập hội. Ngữ khí của hắn, căn bản không phải tại tốt nói khuyên bảo Mục dịch nhập hội, càng giống là một loại mệnh lệnh, một loại uy hiếp. Mục dịch đúng mày nếu như đối phương dám làm như thế hơn phân nửa là có nhất định dựa đấy tại đây nguyễn hà tông bên trong khẳng định cũng là rất có bối cảnh mục dịch mới tới nguyễn hà tông không muốn đắc tội nhân vật như vậy nhưng mà nếu như hắn liền khinh địch như vậy giao ra tinh thạch không khỏi cũng sẽ bị người coi là mềm yếu có lẽ về sau còn có thể có nhiều người hơn khi dễ đến trên đầu của hắn chính suy nghĩ như thế nào ứng đối lúc đạo pháp đường đại sư huynh trương giật hiên rồi lại hướng mục dịch truyền âm nói ra mục sư đệ cho ta hai tinh thạch ta thay ngươi đấu pháp mấy người kia có làm phiền sư huynh mục dịch lập tức đáp ứng trương giật hiên lập tức cao giọng nói ra vũ thiếu gia bị người tiền tài tám trương mộ thu mục sư đệ một khoản tinh thạch thế tất yếu bảo vệ cho hắn. vũ thiếu gia nhún mày lạnh lùng nói ra hắn cho ngươi bao nhiêu tinh thạch bản thiếu gia ra, ra gấp đôi trương giật hiên cười nói huyễn hà tông nhận thức trương mộ đồng môn người nào không biết trương mộ tin chữ vào đầu xử sự công bằng nếu như ta đã đáp ứng trước mục sư đệ vô luận vũ thiếu gia ra bao nhiêu tinh thạch trương mộ cũng không thể lại tiếp nhận vũ thiếu gia cười lạnh một tiếng nói ra trương sư huynh nghe nói ngươi là ái tài người hà tất cùng tinh thạch không qua được trương giật hiên nghiêm mặt nói ra quân tử ái tài lấy chi có câu chỉ cần không vi phạm trương mô đạo vũ thiếu gia tinh thạch trương mộ cũng sẽ không cự tuyệt nói như vậy ngươi nhất định phải thay với cái gia hỏa này ra mặt vũ thiếu gia thanh âm lập tức âm trầm cực kỳ đúng là như thế trương giật hiên không nhúc nhích chút nào Vũ thiếu gia khỏe miệng co giật một cái, sắc mặt hiện lên một tia tức giận. Bất quá, hắn tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ trương giật hiên thực lực, Hắn chừng người kia cùng một dịch liếc, hư lạnh một tiếng, nói ra, tốt, bản thiếu gia hôm nay liền cho trương sư huynh một cái mặt mũi. Chúng ta đi. Vũ thiếu gia mang theo mấy người kia, lập tức quay người xa xa bay đi. Đa tạ sư huynh giải vây. mục dịch trong lòng buông lỏng, lập tức móc ra 2.000 tinh thạch. Lúc này đây ta cũng không có ra tay vì vậy tinh thạch cũng chỉ thu đi phân nửa trương giật hiên đem một nghìn tinh thạch thu nhập trong tay háo một nửa khác rồi lại trả lại cho mục dịch mục dịch hơi xứng sở tiếp nhận tinh thạch trong nháy mắt hắn cảm thấy trương giật hiên người này rất có ý tứ mục dịch đỗng nhiên nghĩ đến đồng dạng là thân là một nhà đại sư huynh tại các sư đệ trước mặt bảo vệ mới nhập môn sư đệ đổi lại là mẫn quân tử hắn cũng nhất định phải làm như vậy nhưng mà mẫn quân tử cầu chính là tên trương giật hiên cầu nhưng là tiền tài mẫn quân tử cầu tên nhưng là che lấp bộ mặt thật hư danh chương giật hiên cầu tiền tài đã có hắn đạo cái này đạo chính là sư phụ tiếu nguyệt hàn năm đó theo như lời điểm mấu chốt đi mục dịch thầm nghĩ trong lòng hắn đối chương giật hiên hảo cảm gia tăng lên không ít khi hắn xem ra loại này trắng ra mà nắm chắc tuyến cầu tài so sánh với mẫn quân tử chi lưu đổi có thể tiếp nhận thoát khỏi vũ thiếu ra đám người dây dưa về sau mục dịch đám người quay trở về riêng phần mình đậm phủ hoặc là đi hướng các nơi lầu các cửa hàng Mộc dịch trực tiếp về tới trong động phủ của mình, mới được hai khỏa cố khí đan, hắn không thể chờ đợi được muốn phải thử một chút. Mấy ngày trước đây hắn đi đan dược các lúc, đan dược các chịu trách nhiệm quản sự đem đan này khoác lác có ở trên trời trên mặt đất không, nói là đan này từ cấu nguyên kỳ, cho tới tích cốc kỳ tu sĩ, đều thập phần hữu hiệu, bất quá đan này giá cả xa xỉ, mục dịch cũng không có nóng lòng mua xuống thử một lần. Hắn phát hiện, tại đây viễn Hà tông bên trong, có thể tiêu phí tinh thạch địa phương quá nhiều, mặc dù mình thân ra xa xỉ nhưng nếu là không tính toán tỉ mỉ mà là cậu thả tiêu xài chỉ sợ tối đa một năm hắn sẽ phải nghèo rất ngồng tới rồi ngoại trừ luyện hóa cố khí đan bên ngoài có quan hệ loạn táng cốc sự tình hắn cũng muốn đặc biệt lưu tâm tìm hiểu một cái nếu như không phải là quá xa cũng không được quá nguy hiểm hắn ý định ngay tại đoạn thời gian gần nhất bên trong đi vào trong đó tìm một chút nếu như có thể tìm được huyết linh chi tuy tốt nhất nếu như không thể hắn liền tạm thời đem phí huyết hoàn luyện chế để ở một bên mua một ít có trợ tu hành đan dược loại bảo vật, bắt đầu dài rằng giặc lại cũng không buồn kẻ tu luyện ngồi xuống. Chương 193, tái tụ họp. Nguyễn Hà tông hỏa sườn núi hỏa luyện phong chỗ một tòa tầm thường trong động phủ, Mục Dịch chính quanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở tu luyện. Song trưởng của hắn duỗi thẳng, một ở trước ngực, lòng bàn tay hướng phía dưới, một tại bụng dưới, lòng bàn tay hướng lên, đây là dung thiên nạp địa xu thế, đối với đồng thời tu luyện huyền hoàng nhị khí tu sĩ mà nói, là một loại thập phần thường dùng tu hành thủ quyết. Trong cơ thể hắn trong đan điền, vẫn là thiên địa chi hỏa lưu động, chỉ là lúc này lại hơn nhiều một viên to như hạt đậu màu vàng quang điểm, chung quanh huyền khí hoàng nguyên, nhao nhao bị cái này màu vàng quang điểm hấp dẫn, hướng nơi này tụ tập, bám vào, áp súc. Ba ngày ba đêm về sau, màu vàng quang điểm biến mất, phủ cận chân nguyên, rồi lại trở nên trở nên ngưng kết, hầu như sẽ phải từ trạng thái dịch chân nguyên áp súc thành trở thành trạng thái cố định chân nguyên. Cố khi đan quả nhiên không tầm thường. Mục Dịch mở ra hai mắt, Sắc mặt rất có kinh hỉ chi ý. Đan này hiệu quả, có thể cho chân nguyên càng thêm áp xúc gần như vững chắc hóa, đối với mục dịch trước mắt tu vi mà nói, thập phần hữu ích. Hắn cảm thấy, chỉ cần có đầy đủ cố khí đan, có lẽ rất nhanh là hắn có thể ở đan điển trên tu hành tiến thêm một bước, đạt tới cấu nguyên kỳ tu vi. Tuy rằng đan này cần một nghìn tinh thạch một viên, nhưng ở mục dịch xem ra, vẫn đang rất đáng, hắn ý định mua vào một ít. Bất quá trước đó, hắn hay là muốn đi loạn táng quốc một chuyến tìm kiếm huyết linh chi tung tích một dịch đánh nghe rõ ràng loạn táng cốc vị trí về sau hơi làm chuẩn bị mấy ngày sau liền rời đi huyễn hà tông nguyễn hà tông đối đệ tử ra ngoài quản lý thập phần rời dạng, căn cứ tu vi bất đồng chỉ cần giao nạp nhất định được tinh thạch hành động tiền đặt cọc liền có thể tự hành ly khai tông môn nếu như đúng hạn phản hồi mà không chậm trễ tông môn nhiệm vụ khoản này tiền đặt cọc còn có thể đủ số hoàn trả nhất là một dịch loại này không có chức trách sai dịch trong người tu sĩ đi ra ngoài càng thêm dễ dàng với hắn mà nói 3.000 tinh thạch tiền đặc cọc, cũng không được một cái rất lớn số lượng. Loạn táng cốc tại Huyễn Hà Tông lấy Tây, cách nhau cũng không quá xa, chỗ đó nhưng thuộc về Bình Dương Phủ, là Huyễn Hà Tông bên ngoài thế lực, thân là Nguyễn Hà Tông tu sĩ. Tại đây vùng gần như bên trong hoạt động, bình thường sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ly Khai Tông môn về sau, một dịch thừa lúc phi vũ hăng hái hướng Tây, phi hành hơn nửa ngày, thấy được một mảnh tràn đầy lá đỏ rẽ núi chạy dài ra. Nơi đây chính là Phong Diệp Lĩnh. Loạn táng cốc vào chỗ tại cái mảnh này Sơn Lĩnh bên trong. Phong Diệp lĩnh lên, thỉnh thoảng có một chút yêu thú qua lại, mặc dù không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ làm cho Phạm Nhân rời xa cái mảnh này Sơn Mạch, có một chút tiểu tông môn hoặc tu hành thế gia, thành lập tại đây vùng Sơn Mạch bên trong. Những tin tức này, chính là một dịch tại trong tông môn trong điện tịch điều tra tìm được. Kế tiếp, hắn chỉ cần tìm được một hai tên địa phương tu tiên giả, liền có thể xác định loạn táng cốc vị trí cụ thể. Một dịch thân hình vừa đầu hàng từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, dừng ở phong diệp lĩnh phía đông một tòa bình thường trên ngọn núi. Nơi này có vài tòa nhà đá, tuy rằng chưa nói tới cỡ nào to lớn, nhưng thoạt nhìn mới xinh đẹp, cũng phát ra một tầng nhàn nhạt màn sáng. Hiện nhiên là có pháp trận gia trì, có pháp trận hơn phân nửa thì có tu tiên giả. Một dịch cao giọng nói ra, tại hạ đến từ Huyễn Hà Tông, trên đường đi qua nơi đây mạo muội quấy rầy, không biết này địa chủ nhân có thể đi ra vừa thấy. Nguyễn Hà Tông tên tuổi tại Duyện Châu cảnh nội cái nào tu tiên giả không biết một dịch vừa dứt lời nhà Đa Pháp trận màn sáng thì có chấn động biến hóa một lát sau liền có mấy người từ trong bước nhanh đi ra Huyễn Hà Tông tu sĩ đại giá Quang Lâm Tệ môn vẻ vang cho kẻ hèn này kẻ hèn này một gã thư sinh cách ăn mặc thanh niên vừa đi vừa nói chuyện thế nhưng là hắn nói được một nửa nhìn thấy một dịch dung mạo về sau rồi lại lại càng hoảng sợ sinh sôi đem đằng sau nửa câu nuốt trở vào một dịch cũng là sững sờ Từ trong nhà đá đi ra mấy người, ngoại trừ một gã làn da ngăm đen thiếu niên tu đồ bên ngoài, hắn toàn bộ đều biết. Mấy người kia, đúng là huyền nghĩa môn Giang thị huynh muội cùng vài tên đệ tử tu đồ. Một đại ca, ngươi quả nhiên không có chết. Giang nhất Mặc nhìn thấy một dịch sau. Vốn là trận lên đôi mắt đẹp không dám tin, sau đó liền vui mừng quá đỗi kích động dị thường A khi A Ngưu cũng gấp vội vàng đi lên trước, hướng mục dịch thăm viếng, đồ nhi bái kiến sư phụ. Các ngươi làm sao sẽ lại tới đây? Một đạo hữu làm sao sẽ gia nhập Huyền Hà Tông? Một dịch cùng Giang Nhất Văn hầu như đồng thời hoang mang đặt câu hỏi, hai người lập tức nhìn nhau cười cười. Giang Nhất Văn trước tiên là nói về lên huyền nghĩa môn sự tình, nguyên lai mấy tháng trước bọn họ cùng một dịch phân biệt về sau, tưởng nhớ một dịch căn nguy, trong lúc nhất thời cũng không có lập tức ly khai vô lượng sân mạch. Nhưng bọn hắn một mực không đợi đến một dịch phản hồi, một ngày sau bọn hắn đột nhiên thu được tiếng gió, vô lượng tông phái ra đại lượng tu sĩ tiến vào yêu cốc nói là tìm kiếm một cái nhân vật trọng yếu tung tích giang thị huynh ngụy âm thầm hối lộ vô lượng tông một người tu sĩ xác nhận nhân vật này chính là uy thiếu gia uy thiếu gia cùng hắn vài tên đồng bạn đều biến mất tung tích giang thị huynh ngụy thực lực thấp kém vì vậy vô lượng tông trong lúc nhất thời cũng không có khả năng hoài nghi đến huyền nghĩa môn trên đầu nhưng thời gian lâu dài vô lượng tông nếu là điều tra đi cũng nhất định có thể tra được huyền nghĩa môn trên mọi người phía dưới lúc ấy cũng bên trong yêu cốc vì để tránh cho phiền toái trên thân Giang thị huynh mội âm thầm đem huyền nghĩa môn sản nghiệp bán của cải lấy tiền mặt ra tay, sau đó rời đi Bình Dương phủ. Giang thị huynh mội quyết định đem tông môn rời đi Bình Dương phủ, điểm này cũng không kỳ quái, bởi vì nơi này là huyện Hà tông địa bàn, coi như là ngày sau vô lượng tông có hoài nghi, cũng sẽ không cố ý lại tới đây truy tra huyền nghĩa môn, đổi không dám ở chỗ này tùy ý hồ vi. Trùng hợp chính là, Giang thị huynh mội các loại khi đi ngang qua cái mảnh này phong diệp lĩnh lúc, vừa vặn gặp được chúng độc mãng xà chi độc một gã tu đồ cũng thuận tay cứu. Người này tu đồ gọi là A Chiêu, chính là mục dịch không biết tên kia ngăm đen thiếu niên, hắn là nơi này cái nào đó xuống dốc tu tiên thế gia chuyển nhân duy nhất. Tại A Chiêu theo đề nghị, huyền nghĩa môn cao thấp dứt khoát ở nơi này vùng phong diệp lĩnh cắm dã, Giang Nhất Văn cũng đem A Chiêu thu làm đệ tử. Mục dịch nghe vậy liên tiếp gật đầu, so với hắn cái này mấy tháng trải qua, huyền nghĩa môn cao thấp coi như là gợn sóng không sợ hãi rồi. Bất quá việc này từ trong miệng hắn nói ra, sẽ phải đơn giản hơn. Một Dịch chỉ nói, lúc trước bản thân giết chết Uy Thiếu ra về sau, không địch lại Lý Tam, liền một đường hướng bắc mà chạy, rốt cuộc trốn ra Lý Tam đuổi giết. Về sau trong lúc vô tình gặp được Huyễn Hà Tông Tu sĩ, cũng tại trước đây không lâu cơ duyên xảo hợp gia nhập Nguyễn Hà Tông. Giang Nhất Văn nghe vậy cảm khái nói, đây chính là không trùng hợp không thành sách. Chúng ta cùng một đạo hữu lần đầu gặp, nguyên bản chính là một trận duyên phận, lúc này lại tụ họp, đủ thấy chúng ta duyên phận đã hết. Thật đáng mừng. Cố Nhân gặp lại, nguyên bản liền kinh hỉ dị thường tăng thêm lúc trước bọn họ là sinh tử khó liệu sinh ly từ biệt hôm nay tái tụ họp tự nhiên là có chuyện nói không hết đề chỉ lo ôn chuyện mục dịch trong lúc nhất thời đã quên bản thân ý đồ đến thẳng đến giang nhất mặc hỏi việc này hắn mới thẳng thắn nói một mộ ý định đi một chuyến loạn tăng quốc, tìm một cái loại gọi là huyết linh chi linh dược không biết hai vị giang đạo hữu nhưng nghe nói qua vợ ấy giang thị huynh muội đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe nói giang nhất mặc đôi mi thanh tú cao lại nói chúng ta lại tới đây đã có mấy tháng rồi Đối vùng này đã có nhất định được hiểu rõ. Cái kêu loạn táng cốc vị trí, chúng ta ngược lại là biết rõ, chỉ là. Nhưng có chỗ khó. mục dịch trong lòng dùng mình. Một đạo hưu nếu là sớm đến mấy ngày thì tốt rồi. Giang Nhất Văn tiếp lời nói ra, loạn táng cốc vốn là nơi vô chủ, nhưng mà ngay tại 7 ngày trước, nơi đây bỗng nhiên đã đến một đống tu tiên giả, cầm đầu lại là một gã đàn sĩ, còn có hơn 10 người tu sĩ cùng mười mấy tên tu đồ. Những người này công bố phải ở chỗ này thành lập tông môn. Đem bao gồm loạn táng cốc ở bên trong một miếng đất lớn phương hướng, đều chiếm cứ. Hôm nay một đạo hưu muốn đi loạn táng cốc, chỉ sợ có chút không quá thuận tiện. Lại có việc này. Mục dịch nghe vậy những mày, sớm biết như thế, hắn có lẽ sớm mấy ngày khởi hành. Đối phương có đan sĩ tọa trấn mục dịch ngay cả là huyễn hà tông tu sĩ, cũng không dám xông vào, nhưng nếu là như vậy buông tha cho, hắn lại có chút ít không cam lòng. Mục huynh đường vội thiếp thân có thể phái người đi chỗ đó mới tông môn âm thầm nghe ngóng có lẽ còn có một tuyến chuyển cơ giang nhất mặc trấn an nói mục dịch nhẹ gật đầu hôm nay cũng chỉ có thể làm như vậy coi như là không cách nào tiến vào loạn táng cốc việc này hắn có thể cùng giang thị huynh muội cùng hai cái đồ đệ đám người gặp lại cũng không tính là trắng đi một chuyến giang nhất mặc bắt tay vào làm an bài tiến vào loạn táng cốc một chuyện mục dịch liền tại huyền nghĩa môn ở tạm xuống hắn có khi cùng giang nhất văn nghiên cứu thảo luận thần du kỳ tu hành có khi cũng đi chỉ đạo một cái a khí a như hai gã đệ tử tu hành Mộc Dịch cũng đem mình ở Huyễn Hà Tông một ít kiến thức bảo hắn biết chúng. Giang Nhất Văn trở ở hâm mộ sợ hai tháng vùng ngoài cũng có chút Đại Tông môn tu tiên giả tinh thạch cao nhất nguyên tắc cảm khái. Ba ngày về sau, Giang Nhất Mặc truyền đến tin tức tốt, bọn hắn có thể mang theo Mộc Dịch cùng một chỗ. Lặng yên tiến vào loạn táng cốc trong. Nguyên Lai cái kia mới Tông môn gọi là Phục Hưng Minh, tại thành lập thời điểm, Thuận Tiện cũng hấp thu chung quanh một ít môn phái nhỏ cùng tu tiên gia tộc đệ tử. Huyền Nghĩa môn mới thu nhận đệ tử A Chiêu. Là nơi đây sinh trưởng ở địa phương tu đồ, tự nhiên nhận ra trong đó không ít người vật. Vừa đúng có một gã cùng A Chiêu hết sức quen thuộc tiếng đồng hồ bạn chơi, mấy ngày trước đây gia nhập Phục Hưng Minh, hơn nữa tại trong môn đảm nhiệm thủ vệ, hắn mỗi ngày trước trách, chính là cùng một gã khác thủ vệ thủ loạn táng cốc cửa vào. Loạn táng cốc cũng không phải là cái gì bí mật chỗ, tại Phục Hưng Minh xuất hiện trước kia thậm chí có thể tùy ý ra vào, vì vậy đề phòng không phải là rất nghiêm. A Chiêu cùng người này đã thông khí, Đêm mai chỉ cần lại hối lộ mua được một gã khác thủ vệ, hắn là được thả một dịch các loại tiến vào trong cốc, nhưng trước hừng đông sáng phải đi ra, để tránh bị người phát hiện. Ngày thứ hai vào đêm về sau, một dịch, Giang Thị Huynh muội mang theo A Chiêu đúng giờ đi tới ở vào phong diệp lĩnh trung bộ loạn tăng cốc. Mượn nhàn nhạt ánh trăng, mục dịch thấy được một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ cửa sơn động, bên trong đen kịt một mảnh, chỗ động khẩu đứng đấy hai gã tu đồ thủ vệ, bọn hắn đang tại nói chuyện phiếm tông môn sự tình, sắc mặt cũng không thế nào khẩn trương Chính là hắn không sai. A Chiêu nhận ra trong đó một gã thủ vệ, vì vậy trước tiên đi qua, hướng người nọ đánh cho, sau đó từ trong lòng móc ra 200 tinh thạch, hai gã thủ vệ tất cả phân 100. Đối với tu đồ mà nói, 100 tinh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, hai người tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ. Hỏi rõ ràng chung quanh an toàn tình huống về sau, A Chiêu mới truyền tin một dịch các loại hiện ra thân hình, đi tới nơi này. Tham kiến chư vị tiền bối. Một tên trong đó thủ vệ chắp tay nói ra, cái này loạn táng cốc tuy rằng không phải là cái gì bảo địa nhưng bị bổn môn thiết lập vì cấm địa một trong chư vị tiền bối tốt nhất là mau chóng phản hồi chương 194, mật động trong cốc vô luận là hay không tìm được chúng ta cần đồ vật chúng ta cũng sẽ ở bình minh trước ly khai nơi đây giang nhất mặc thản nhiên nói bất quá ngươi nếu như nhận chúng ta tinh thạch đã biết do nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói tiền bối yên tâm vạn bôi ý kín tuyệt sẽ không từ tìm phiền thoái tên hộ vệ này cung kính đáp giang nhất mặc nhẹ gật đầu lệnh a chiêu lưu thủ nơi này nàng tức thì cùng một dịch giang nhất văn cùng một chỗ vào sơn động bên trong sơn động không dài mới hơn trăm trượng đi ra sơn động về sau liền tiến vào một cái hai bên đều là cao ngất núi cao trong hạc gốc nơi đây khí tức nồng đậm mượn dạ minh châu hào quang ngẫu nhiên có thể thấy được không trọn vẹn hài cốt tán lạc tại hòn đá lúc giữa hoặc là nửa chôn ở trong đất bùn thập phần làm cho người ta sợ hãi những thứ này hải cốt thậm chí có chút ít hóa đá dấu hiệu đủ để chứng minh chúng nó đến từ đã lâu niên đại huyết linh chi thích âm gặp mặt trời tức thì hủy cái này hạp cốc sâu đậm quanh năm khó gặp ánh mặt trời hoàn toàn chính xác rất thích hợp huyết linh chi sinh trưởng hoàn cảnh mục dịch vừa nói một bên hướng hạp cốc chung quanh từng cái một huyệt động cẩn thận xem xét hạp cốc hai bên thạch bích trong huyệt động quả thực không ít giang thị huynh muội cũng phân tán ra riêng phần mình tìm kiếm giang nhất mặc tìm thực tế cẩn thận một ít lớn một chút hòn đá cũng muốn lật qua nhìn xem phía sau trong khe hở có thể hay không có xích hồng linh chi tồn tại. Làm như vậy có chút cùng loại với mỏ kim đáy biển, nhưng mục dịch đám người cũng không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thể tạm thời thử một lần, mục dịch cũng không có báo rất lớn kỳ vọng. Ba người tìm hơn một canh giờ, hoàn toàn không có phát hiện huyết linh chi tung tích, mặt khác thích với âm thảo dược ngược lại là phát hiện hai gốc, nhưng là đều không phải là cái gì quý báo linh dược, đối phạm nhân mà nói thập phần khó được, đối tu tiên giả mà nói, rồi lại không có bao nhiêu tác dụng. Giang Nhất Văn có chút gấp, Mộc Dịch cười nói, Giang Huynh không cần phải lo lắng, vật ấy đối tại hạ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không phải tính mạng có quan hệ bảo vật. Tìm không thấy cũng thì thôi. Vậy là tốt rồi. Theo kẻ hèn này đến xem, tìm được hy vọng không lớn. Giang Nhất Văn cười khổ một tiếng, tiếp tục vùi đầu tìm tòi. Ồ, nơi này có một sân động, còn có dấu chân. Giang Nhất mặc đống nhiên kinh hô một tiếng. mục Dịch cùng Giang Nhất Văn nghe vậy cả kinh. Vội vàng hướng giang nhất mặc chỗ đó bay đi, tại đẩy ra một mảnh bụi gai, lại lật mở một tảng đá lớn về sau, trên thạch bích rõ ràng xuất hiện một cái liếc trông không đến nắm chắc sơn động, cửa động không sai biệt lắm, vừa dễ dàng khiến một người xuất nhập. Cái này bản không kỳ lạ quý hiếm, dù sao phụ cận sơn động không ít, nhưng làm cho người kinh ngạc là, này sơn động trong rõ ràng có vài chỗ nhân loại giấu chân lưu lại, có người đến qua nơi đây, hơn nữa ngay tại không lâu lúc trước, ba người đều làm ra loại này phán đoán lập tức đều là trong lòng dùng mình. Giang Nhất mặc cẩn thận xem xét cửa động phụ cận, lại dùng sức nghe nghe, nói ra, động này trong máu tanh chi khí tựa hồ đặc biệt nồng đậm. Mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn tị mạch không tầm thường, cũng cảm ứng được cái này sợi từ trong động bay ra huyết khí. Một đạo Hưu đã từng nói qua, máu tanh chi khí nồng đậm, là huyết linh chi xuất hiện điều kiện một trong. Có thể hay không có người cũng đến nơi đây tìm kiếm huyết linh chi? Giang Nhất văn trong lòng khẽ động nói, không thể bài trừ loại khả năng này. Một dịch nhẹ gật đầu, hắn suy nghĩ một chút về sau, nói ra, tại hạ tiến vào này động nhìn một cái. Các người tạm thời lưu thủ cửa động, để tránh bị người cản phía sau, tuyệt đường lui. Giang thị huynh mội đáp ứng xuống, bọn hắn biết rõ trong ba người một dịch thực lực cao nhất, hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác cần phải có người canh giữ ở cửa động. Giang nhất mặc có chút không yên lòng, muốn cùng một dịch cùng một chỗ đi vào, nhưng cân nhắc đến cô nam quả nữ đồng chỗ cái này hẹp hỏi thông đạo có chút không tiện, sắc mặt trở nên hồng, cũng không nói thêm gì chỉ là dặn dò mục dịch ngàn vạn phải cẩn thận giang nhất văn cũng muốn cùng mục dịch đi vào nhưng mục dịch lại nói một người hành động càng thêm thuận tiện hơn nữa khiến giang nhất mặc một người lưu lại chỗ động khẩu cũng có phần không an toàn giang nhất văn ý niệm tới đây đành phải thôi mục dịch tại hai người dặn dò âm thanh mang theo một quả dạ minh châu lách mình chui vào cái này thần bí sơn động chẳng biết tại sao hắn cùng với sơn động đặc biệt có duyên hoàng an đảo ở dưới bí cảnh cũng là sơn động hắn bị bắt vào luyện thi quật cũng là sơn động, hôm nay lại phát hiện một cái thần bí sơn động. Mục Dịch phát hiện, ba người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là âm khí 10 phần. Mục Dịch càng đi về phía trước, cảm giác được máu tanh chi khí trở nên nồng hậu dày đặc. Hắn một bên hiếu kỳ cẩn thận ngoài, một bên cũng âm thầm mừng rỡ, bởi vì càng là hoàn cảnh như vậy, phát hiện huyết linh chi khả năng càng lớn. A, nguyên lai là tử lộ. Mục Dịch đi ra hơn trăm trượng về sau, chợt thấy một mặt thạch bích, đã đến cuối sơn động. Bất quá Mùi huyết tinh vẫn còn, hơn nữa không có truy xét đến căn nguyên. Kỳ quái, không hiểu thấu cũng chưa có đường, cũng không biết cái này mùi máu tanh đến từ ở đâu. Mục dịch thì thảo lẩm bẩm, Hắn đánh giá chung quanh một phen, không có tìm được đầu mối gì, hắn truy tung dấu chân đến đây cũng cách một tiếng dừng lại. Mục dịch đang muốn không công mà lui, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức trong lòng khẽ động. Cơ quan, vô luận là Hoàng An đảo ở dưới sơn động bí cảnh, còn là luyện thi trong hố phức tạp sơn động, còn có một cùng chung đặc điểm chính là đều sắp đặt phức tạp cơ quan nhìn như không đường kỳ thực lớn có huyền cơ cái kia cái sơn động này có thể hay không cũng có cơ quan cái sơn động này đến tột cùng là người vì chế tạo còn là thiên nhiên tự thành mục dịch cẩn thận ở chỗ này lục lọi đứng lên tương tấp một tìm được đến đây trên thạch bích mỗi một chỗ nơi hẻo lánh nửa nén hương về sau bằng vào kinh nghiệm dĩ vãng mục dịch rốt cuộc tại thạch bích một chỗ đã tìm được cơ quan hắn đối với thạch bích một chỗ đánh vào một đường pháp lực về sau Trước mắt hắn ngăn trở sơn động thạch bích đột nhiên ánh sáng màu vàng lóe lên xuất hiện một cái màn sáng. Quả nhiên có huyền cơ, hơn nữa là tu tiên giả bố trí trận pháp cơ quan. mục dịch trong lòng khẽ động, lập tức do dự mà có muốn hay không tiến vào màn sáng trong tìm tòi cuối cùng. Đi vào, có nghĩa là phát hiện một chỗ bí mật, tìm được huyết linh chi khả năng cũng không nhỏ, nhưng mà có nhất định được mạo hiểm. Không đi vào, tự nhiên không có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Cân nhắc một phen về sau đối với thực lực mình có nhất định tin tưởng mục dịch rốt cuộc tại lòng hiếu kỳ điều khiển tiến nhập màn sáng bên trong lập tức hắn hai mắt tỏa sáng bản thân đi tới sơn động thạch bích một chỗ khác trước mắt vẫn là một cái sơn động nhưng sơn động hai bên trên thạch bích đều khảm nạm không ít ánh huỳnh quang đá đem nơi đây theo tương đối sáng ngời chỉ là những thứ này ánh huỳnh quang đá phát ra ánh huỳnh quang thiên lục vì vậy trong sơn động một mảnh màu xanh yếu ớt hào quang lộ ra càng quỷ dị hơn đã tu hành đến nay mục dịch tự nhiên không sợ quỷ tà mà nói Nhưng lúc một hồi tự dưng từ lên vô danh làn gió từ sơn động xa xa thổi tới về sau, hắn không khỏi cũng có chút kinh hãi. mục dịch bọc lấy một tầng nhàn nhạt hộ thể ánh lửa, một tay tối khấu trừ cản khôn đại trong huyết nha nhận, phi linh cựu châm, tay kia tối khấu trừ một cái khác trang bị kim đan thi thú cản khôn đại, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Vừa đi, mục dịch một vừa tra xét bốn phía đất tường đá vách tường, nhìn xem có hay không huyết linh chi xuất hiện. Ồ, mục dịch mới đi ra khỏi tầm hơn 10 trượng Rõ ràng thật sự liền thấy được một cây huyết linh chi. Chỉ là cái này gốc huyết linh chi, cái đầu quá nhỏ, vừa mới toát ra, vẫn không thể dùng cho luyện đan. Bất quá ngay tại cách đó không xa thạch bích trong khe hở, có một chút lưu lại huyết linh chi dưới đáy. Hiển nhiên, cái này nguyên bản phải là có không ít thành thục huyết linh chi, nhưng bị lấy đi. mục dịch nhướng mày từ nơi này đứt gãy bất quy tắc hình thái đến xem, cũng không biết chúng nó là bị người vì rút đi, vẫn bị yêu thú nuốt, bất quá người phía trước khả năng càng lớn bởi vì là yêu thú có lẽ sẽ không bỏ qua cái kia nhỏ gốc huyết linh chi mục dịch càng thêm cẩn thận tiếp tục đi thẳng về phía trước trên đường đi hắn lại phát hiện ba bốn chỗ huyết linh chi dấu vết nhưng mà đáng tiếc những thứ này huyết linh chi hoặc là quá nhỏ hoặc là đã bị lấy đi mục dịch chỉ đã tìm được một cây thành thuộc huyết linh chi đại khái là bởi vì nó sinh ra ở tầm thường góc tường hòn đá đằng sau không có bị phát hiện mục dịch đem cái này gốc huyết linh chi cắt lấy thích đáng thu nhập trong hộp ngọc sau đó để vào cản khôn đại bên trong. Việc này cuối cùng là đã có thu hoạch. Bất quá một dịch nhưng không có như vậy dẹp đường hồi phủ, hắn đối này sơn động cùng thu thập huyết linh chi người, trở nên cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí suy đoán, người này lấy huyết linh chi dụ ý, có thể hay không cũng cùng một dạng với hắn, đều là dùng để luyện chế phí huyết hoàn. Hoặc là nói, huyết linh chi còn có cách dùng khác. Bất quá, hắn cũng đem phòng ngự chuẩn bị tận lực làm tốt, thân nghiệm cũng tận số lượng tế ra bên ngoài cơ thể có thể nhanh chóng phát hiện nguy hiểm. Không bao lâu về sau, Sơn Động đã đến một cái góc rẽ, đổi sáng ngời hào quang từ nơi ấy lộ ra, nói rõ Sơn Động là muốn đi thông một cái sáng hơn nhà địa phương. Cùng lúc đó, một dịch tế ra bên ngoài cơ thể thần nghiệm, cũng cảm ứng được một cổ hơi thở. Tích cốc kỳ tu sĩ. Một dịch trong lòng vương lỏng. Hắn phát hiện, cố khí tức này cũng không cường đại. Hơn nữa, tích cốc kỳ tu sĩ cũng không thể đem thần nghiệm tế ra bên ngoài cơ thể, nói cách khác. Hắn hơn phân nửa còn chưa phát hiện một dịch đi tới phụ cận. Nếu như chỉ là một gã Tích Cốc Kỳ tu sĩ, vậy liền không có quá lớn nguy hiểm. Mục dịch cẩn thận từng ly từng tí đi tới một ít, nhưng vẫn ẩn thân tại sơn động góc về sau, đồng thời tận lực dụng thần niệm điều tra chung quanh. Thần niệm điều tra thập phần huyền diệu, hắn có thể cảm ứng được, sơn động góc sau khi đi qua, hẳn là rất lớn cung điện, trong cung điện có một chút làm bằng đá khí cụ, tựa hồ còn có một loại không biết tên trận pháp, vẻ này Tích Cốc Kỳ tu sĩ khí tức. Tại cung điện một chỗ khác, trường trăm trượng xa, lấy Mục Dịch trước mắt thần niệm năng lực, còn chưa đủ để lấy dò xét quá cẩn thận. Ngoài ra, trong cung điện có một cỗ rất mạnh máu tanh chi khí, đừng nói là thần niệm, chính là trong sân động, Mục Dịch cũng có thể trực tiếp nghe thấy được. Mục Dịch hai mắt nhắm chặt, chăm chú tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn thần niệm tiếp tục tại trong cung điện chạy thăm dò, cực lớn cột đá, tinh tế điêu khắc đồ văn, đều bị hắn từng cái cảm ứng được. Tại Mục Dịch dưới sự nỗ lực, thần niệm càng chạy càng xa, hầu như muốn đến cung điện chỗ giữa chỗ bởi vì thần nghiệm lúc này đã đến cực hạn vì vậy không thể điều tra thái chân cắt có một cái thạch khí thật dài phương hướng phương hướng đấy như là quan tài đá mục dịch nhíu mày cái kia quan tài đá tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc nhất quan tài đá hình như là nửa đang đắp đấy phía trên còn thả một ít gì đó những vật kia mục dịch cảm thấy có chút quen thuộc thần nghiệm cố hết sức cảm ứng một lát sau mục dịch giật mình cái kia chút ít chính là huyết linh chi vậy mà có nhiều như vậy Trước 195, đánh vỡ. Mục dịch đang muốn lặng lẽ từ sơn động đi đến nhìn đến tận cùng, đột nhiên thần niệm lại cảm ứng được một cổ hơi thở tiến vào trong điện đường này. Hơn nữa cô khí tức này, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Cấu nguyên kỳ tu sĩ. Mục dịch trong lòng khẽ động, vội vàng đem thần niệm chậm rãi thu hồi, không dám tế ra qua xa, đồng thời chính hắn cũng nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, tận lực thu liễm khí tức. Đối phương tu vi cao hơn qua hắn, tại cấu nguyên kỳ tu sĩ trước mặt một dịch nhưng không có năm chắc gần nút ở bản thân. hắn nhẹ chân nhẹ tay dọc theo đường về thối lui, ý định tạm thời ly khai chỗ thị phi này. nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe một cái có chút quen thuộc lão giả thanh âm. đều chuẩn bị xong chưa? bảy ngày sau chúng ta sẽ phải tay làm thức tỉnh truyền luân vương đại nhân.